Hoàng oanh vội vàng lôi kéo hắn, sương quý à, đừng đánh chết nàng, đánh chết nàng, ngươi còn phải muốn ngồi tù à, vì nàng ngồi tù quá không đáng. Hoàng oanh như thế vì thẩm sương quý suy nghĩ, thẩm sương quý cảm động không thôi, hắn đem trong tay gạch ném, dùng nắm tay hung hăng mà đi đánh dương kim hoa. A, a, dương kim hoa tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến, không vài cái, nàng đã bị đánh đến ra thành mặt sưng phủ. Thẩm sương quý một bên tàn nhẫn đánh, một bên cùng đá, một bên tức giận mắng, ngươi tiện nhân này. Ta hôm nay không đánh chết ngươi đều thực xin lỗi ta thẩm gia liệt tổ liệt tông, ngươi ở bên ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm liền tính, còn dám trộm ta thẩm sương quý khế nhà cầm đi bán. Ngươi muốn tìm cái chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Nếu là trước đây, Dương Kim Hoa khả năng còn sẽ khóc cầu thẩm sương quý vài tiếng, nhưng trước vài lần bị thẩm sương quý đánh qua đi, nàng liền đối thẩm sương quý không ôm bất luận cái gì hy vọng, cầu hắn là vô dụng, nàng dứt khoát không rên một tiếng mà dựa gần. Chỉ là nàng có chút kỳ quái, vì cái gì Chu Hán không tới cứu nàng? Chu hán dối tay không phải thực hảo sao? Chu hán không phải thực cái nàng sao? Chẳng lẽ nói, hết thảy đều là giả sao? Không, cái này khả năng nàng tuyệt đối không tiếp thu được. Nàng đống nhiên hướng tới chu hán nhìn lại, lại thấy chu hán không biết khi nào đã bị mấy cái đại hán để lại, hán dùng sức dây rủa cũng tránh không khai, cầm đầu chính là đinh mục Trạch, mà túi tiền liền lấy ở đinh mục Trạch trên tay. Dương Kim Hoa nhìn một màn này, một phương diện có chút tuyệt vọng, cầm đồ phong ở tiền, sợ là lấy không trở lại. Về phương diện khác rồi lại may mắn, may mắn nàng không có nhìn lầm Chu hãn, Chu hãn không có lửa gạt nàng cảm tình. Nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại bị đánh khi, liền kháng đánh năng lực đều giống như biến cường. Nàng cảm thấy chính mình không biết từ khi nào bắt đầu trở nên dị thường xui xẻo, hắn chính là sợ bị người khác phát hiện, mới chuyên môn hẹn tiệm cầm đồ lao bản tại đây đêm hôm khuya khoát giao dịch, nhưng không nghĩ tới, thẩm sương quý vẫn là truy lại đây. Rốt cuộc hắn là như thế nào biết chuyện này đâu? Thật là quá quỷ dị. A thẩm xương quý lại ở dương Kim Hoa trên bụng tàn nhẫn đạp vài chân Đinh mục Trạch tiến lên kéo lại thẩm xương quý thẩm lao ra bất giận tiền ở ta này không có ném nếu ngươi thật đem nàng đánh chết ngươi còn phải cho nàng đến mạng thẩm xương quý vừa thấy Đinh mục Trạch đem tiền đưa cho chính mình hắn tinh thần lập tức đã bị tiền hấp dẫn hắn tiếp nhận túi tiền mở ra vừa thấy bên trong suốt 10 vạn khối đây là hắn thẩm ra người trụ kia đóng tòa nhà tiền không sai Dương Kim Hoa không cam lòng mà nhìn thẩm xương quý Phẫn nộ mà nói, thẩm xương quý, ngươi không có lương tâm, ngươi đã quên này đóng tòa nhà là như thế nào mua tới. Năm đó, tất cả đều là bởi vì ta giúp ngươi kế hoạch, thủ tạc, làm ngươi lên làm hải quan phân thự thự trưởng, ngươi mới có thể bốn phía công tiền, có không ít màu đen thu vào, ngươi mới có thể mua nổi này đóng tòa nhà, hiện tại ngươi đối với ta như vậy, sẽ gặp báo ứng. Ừ, mấy năm nay ta mỗi ngày vất vả đi làm, ngươi ở nhà hưởng phúc, hiện giờ ngươi lại cho ta ở bên ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm còn tưởng đem ta phòng ở bán cung các ngươi này đối cầu nam nữ tiêu khiển đi, ngươi mẹ nó khi ta Thẩm Sương Quý là ngốc từ sao?" "Phanh!" Một tiếng, Thẩm Sương Quý càng nói càng phẫn nộ, lửa giận công tâm, lại hướng tới Dương Kim Hoa trên đầu hung hang đạp một chân. "A!" Dương Kim Hoa tức khắc bị đá đến hôn đầu góc, lại còn không cam lòng mà nói, "Ngươi có cái gì tư cách nói ta, ngươi không phải ở bên ngoài cũng dưỡng ký nữ sao?" Hoàng huynh sắc mặt biến đổi, một bộ ủy khuất không thôi tiểu bộ dáng nhìn về phía Thẩm Sương Quý. Thẩm Sương Quý một chút liền đau lòng, nâng lên chân lại muốn đá nàng. mắng to, nam nhân háo sắc tiêu phong lưu, nữ nhân háo sắc tiêu hạ lưu, ngươi cái này hạ tiện thôi. Lúc này đây, liền ở Thẩm Sương Quý chân lại muốn rơi xuống kia một cái trước mắt, đột nhiên nghe được Chu Hán hô to một tiếng. Ngươi lại đá nàng một chút, ta cùng ngươi liều mạng. Giây tiếp theo, Chu Hán ra sức tránh ra y đi phục thường cảnh sát gông cùng xiên xích, buông dương kim hoa mà đi. Hán một tay đem Thẩm Sương Quý đẩy ra, đem dương kim hoa nâng dậy tới, quan tâm chi tình. Từ hắn cặp kia sáng ngời trong ánh mắt bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đại tỷ, làm ngươi chịu khổ, ta vừa rồi không có đánh quá bọn họ, ta mang ngươi về nhà. Hắn nói, bế lên Dương Kim Hoa liền đi. Dương Kim Hoa nhìn đến chu hắn phát lại đây kêu một khắc, vui mừng mà cười. Cuối cùng, nàng nhận được sở hữu khổ, đều đăng giá. Giây tiếp theo, Dương Kim Hoa ké xỉu ở chu hắn trong lòng ngực. Hừ, gian phu, thẩm xương quý tức giận mà mắng một câu. Ngược lại thẩm sương quý đối đinh mục trạch khách khí mà nói, đinh cảnh sát, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật là chưa chắc có thể đem tiền lấy về tới, không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, điểm này chút lòng thành. Thẩm sương quý nói, liền từ chính mình túi láo cầm một chương 100 nguyên tiền liền giấy, muốn đánh thưởng đinh mục trạch, lại bị đinh mục trạch với tay một cái ngăn cản. Muốn tạ liền tạ liễu ngưng tuyết đi. Thẩm sương quý nhất thời không minh bạch, cùng nàng có quan hệ gì. Đinh mục trạch cười Đừng quên ta hiện tại là nàng bảo tiêu, hết thể nghe nàng ăn bài. Thầm sương quý bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói, là nàng làm ngươi tới giúp ta. Đinh mục Trạch không phủ nhận, nàng đã sớm hoài nghi Dương Kim Hoa có ngoại tâm, nhưng không dám cùng ngươi nói, sợ ngươi cảm thấy nàng là ở châm ngòi các ngươi phu thê quan hệ, nhưng nàng vẫn luôn phái ta yên lặng theo dõi Dương Kim Hoa, không nghĩ tới hôm nay sẽ ra loại sự tình này. Ai nha, thế nhưng là ngưng tuyết giúp ta, thật là không nghĩ tới à, ta cái kia nghĩa nữ, thật là không bạch nhận hạ a. Đây là thẩm Sương Quý phát ra từ nội tâm cảm khái, nghĩ đến Dương Kim Hoa lúc trước còn châm ngòi quá hắn cùng Liễu Ngưng Mai quan hệ, hắn liền càng thêm hận Dương Kim Hoa. Đúng vậy đâu Sương Quý, ngươi cái này nghĩa nữ vì ngươi bảo vệ nhiều như vậy tiền, thật sự hẳn là hảo hảo cảm ơn nàng đâu. Hoàng Ngênh đúng lúc chen vào nói, tăng thêm Thẩm Sương Quý đối Liễu Ngưng Mai cảm kích chi tình. Đúng, đúng đúng đúng, đêm nay trở về ta phải hảo hảo cảm tạ nàng một chút. Thẩm Sương Quý vội phụ hoa, là thật sự phát ra từ nội tâm cảm tạ Liễu Ngưng Mai kia thẩm lão ra, không có việc gì, ta liền đi trước. Tốt tốt, làm phiền đinh cảnh sát. Đinh mục trạch mang theo người đi rồi. Thẩm sương quý ước lượng trên tay túi tiền, nghĩ nghĩ nói, chúng ta nhanh tìm tiệm cầm đồ lão bản, đem ta tòa nhà chuộc lại tới. Thẩm sương quý nói muốn đi, lại một phen bị Hoàng Oanh giữ chặt. Ta nói sương quý A, tòa nhà bán đều bán, không nóng nảy mua trở về làm. ân, Thẩm sương quý khó hiểu, người muốn làm gì. Hoàng Oanh cười khanh khách mà nói. Ngươi xem cùng chúng ta một bàn bài bạc Trần lão bản, ngươi nhìn đến hắn đêm nay thắng bao nhiêu tiền không có a? Thẩm Sương Quý nghĩ nghĩ, đột nhiên kích động lên, "Ai nha, Trần lão bản kia một phen liền thắng năm vạn khối đâu, hắn vận khí thật là thật tốt quá a. Chúng ta nếu có thể có cái kia vận khí thì tốt rồi." Hoàng huynh không cho là đúng mà nói, "Ai nha Sương Quý à, ngươi hảo hồ đồ a, hắn kia nơi nào là dựa vận khí tốt a, hắn đêm nay thắng được số lần, còn không có chúng ta thắng được nhiều đâu, hắn sẽ một phen thắng nhiều như vậy." hoàn toàn là bởi vì hắn hạ đến tiền đặt cược đại a. Thẩm Sương Quý trong mắt xoay chuyển, phải không? Đúng vậy. Hắn mỗi lần đều cho tới thiếu 2 vạn, 3 vạn, còn có 5 vạn, 10 vạn tiền đặt cược, cho nên thắng được cũng nhiều. Đúng rồi, Hoàng Oanh kích động phải gọi lên, Sương Quý à, chúng ta hiện tại không phải cũng có tiền sao? Làm gì không đi thắng đồng tiền lớn đâu? Một phen thắng 5 vạn, hai thanh liền lại có thể thắng một đống tòa nhà. Thẩm Sương Quý bị Hoàng Oanh nói được rất là động tâm, nhưng còn có chút băn khoăn oanh oanh, nhưng đây là ta toàn bộ gia sản, nếu thắng giai đại vui mừng, nếu thua, ta liền thật đến dựa ngươi dưỡng ta." Hoa oanh ngọt ngào mà cười cười, dung nàng kia đặc có phương nam khẩu âm, làm nũng mà đem tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ dựa vào thẩm xương quý trên đầu vai, nhị tấn tư ma mà dụ hướng hắn. "Ai nha xương quý à, ta đã nói rồi a, về sau hai chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ta dưỡng ngươi theo ta dưỡng ngươi lập. Ta lại không phải nuôi không nổi ngươi lập." Lại nói Ngươi không phải còn có một kẻ có tiền nghĩa nữa sao? Đến lúc đó, ta giúp ngươi hôm nàng, phía trước nàng mượn quá ngươi tiền, về sau nàng cũng còn sẽ mở lạc. Hảo! Ta nghe ngươi, lấy chúng ta gần nhất vật khí, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể thắng mấy đống tòa nhà trở về. Đúng vậy nha, không cần sợ. Cùng lắm thì ta giữa ngươi đã khỏe lạc. Hảo! Hảo! Hảo! Thẩm sương quý bị Hoàng Oanh hống đến năm mê ba đạo, đầu nóng lên liền đi theo Hoàng Oanh cùng nhau cầm 10 vạn khối bán tiền thuê nhà, lại vào sòng bạc. Chu hãn đem Dương Kim Hoa ôm trở về Dương Kim Hoa cứu cứu ra, tiến phòng ngủ cửa phòng, liền thấy Thẩm Nghiên Hy nằm ở Dương Kim Hoa cùng Chu hãn trên giường. Thẩm Nghiên Hy đã nhận thức Chu hãn, cũng biết hắn cùng chính mình mẫu thân quan hệ. Nhưng Chu hãn tương đối tuổi trẻ, thoạt nhìn không so Thẩm Nghiên Hy hơn mấy tuổi, cho nên Thẩm Nghiên Hy cũng không biết cai quản Chu hãn gọi là gì, cảm giác gọi là gì đều có điểm xấu hổ. Giờ phút này Thẩm Nghiên Hy thấy Chu hãn một thân chật vật, còn ôm bị trọng thương Dương Kim Hoa trở về vẻ mặt ông. Nhưng bởi vì trột dạ bị trảo bao chính mình nằm ở dương kim hoa cùng chu hãn trên giường, trên mặt bầy biện ra một tia không bình thường hồng. thẩm nghiên hi một cái xoay người lên, ra vẻ thản nhiên hỏi, ta nương làm sao vậy? chu hãn nhíu lại mày trầm giọng nói, bị cha người đánh. a cha ta như thế nào lại đánh ta nương? Thật là quá đáng giận. chu hãn không có lại hẻ răng, mà là nhẹ nhàng đem dương kim hoa phóng tới trên giường, dương kim hoa phát ra ô ô thanh âm, như là đau tỉnh nhưng vẫn là hôn hôn trầm trầm, một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng. Chu Hán ở một bên tình thâm an ủi, đại tỷ, ngươi phải kiên cường một chút. Ta đã kêu hạ nhân đi thỉnh cứu cứu. Hắn một lát liền lại đây cho ngươi xem miệng vết thương. Dương Kim Hoa mơ mơ màng màng ân ân gật đầu hai cái. Chu Hán lại đi giặt sạch một cái sạch sẽ ôn khăn lông, rất là cẩn thận mà cấp Dương Kim Hoa lau mặt thượng vết máu cùng miệng vết thương. Khả năng sẽ rất đau, nhưng còn hảo hẳn là chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn cẩm xương cốt. Chu Hãn thanh âm rất là ôn nhu. Dương Kim Hoa hít mắt, nhìn về phía Chu Hãn cười, là cái loại này thu hoạch hạnh phúc cười. Thẩm Nghiên Hi nhìn thấy Chu Hãn đối Dương Kim Hoa như vậy cẩn thận chiếu cố, hai trong mắt chung cầm lòng không đậu toát ra hâm mộ cùng ghen ghét quang. Vì cái gì? Vì cái gì nàng nương đều từ nương bán lão, còn có thể gặp được như vậy tuổi trẻ, soái khí nam nhân thiệt tình thực lòng đãi nàng. Quả thực che chở có thêm. Mà nàng, như vậy tuổi trẻ, liền tính không có họ Liêu nữ nhân kia xinh đẹp Nhưng so nàng nương, nói như thế nào cũng cường quá nhiều đi. Chính là, từ nàng tình đầu sơ khai khi khởi, liền không gặp gỡ một cái thiệt tình đối đai chính mình nam nhân. Vì cái gì? Vì cái gì? Trời cao thật là quá không công bằng A. Nội tâm cực độ không cân bằng dưới, thẩm nghiên hi vành mắt đỏ, ước, vì chính mình hướng tới tình yêu mà không được, cảm thấy vỉ khuất cùng không cam lòng. Chờ Chu hãn cấp dương kim hoa lau xong rồi miệng vết thương, lại cẩn thận mà cho nàng đem chăn cái hảo, sau đó thở dài quay đầu đối thẩm nghiên hy mở miệng. Chúng ta đều đi ra ngoài, làm ngươi nương hảo hảo ngủ một giấc đi, nàng quá mệt mỏi. Thẩm nghiên hy sử sốt, ngay sau đó nói, Nga, hảo A. Chu hắn đi ở trước, thẩm nghiên hy đi theo hắn phía sau. Chu hắn là cái diện bạo phi thường tú khí, điển hình phương nam trắng non thanh niên bộ dáng mà dáng người lại có người phương bắc Kiệt hạc, ráng chắc, từ bề ngoài xem, là một cái phi thường có mị lực thanh niên. Nữ nhân hoài xuân thời kỳ, đương có như vậy nam nhân tới gần chính mình thời điểm, trong nội tâm liền sẽ cầm lòng không đậu sinh ra khác thường, khiếu giác cùng cảm giác cũng sẽ đặc biệt nhanh ngại. Chu hãn từ thẩm nghiên hy bên người cắm vai mà qua trong nháy mắt kia, thẩm nghiên hy nghe thấy được chu hãn trên người độc đáo giống được khí vị, phi thường có thể kích thích nàng trong nội tâm áp lực sinh lý dục vọng. Hai người đi ra cửa phòng, đi vào trong viện, hạ mặt đầu thu thời tiết, viên trung thạch liễu quả hồng, quả táo đều kết sinh đẹp trái cây, mắt có thể đạt được chỗ cho người ta một loại thu hoạch thỏa mãn cảm, nhưng thầm nghiên hi tâm lại không thể thỏa mãn, hơn nữa càng ngày càng treo lên tới hư không, thật giống như là một cây vô căn lục bình. Giờ phút này yêu cầu một vị ái mộ nam nhân lôi kéo nàng một chút, như vậy nàng mới có thể tìm được đi trước phương hướng. Chu Hán lót lót chính mình tam thất phân công nhau, vén lên một bên trường bảo vật áo, vẻ mặt mệt mỏi ngồi vào trong viện trường ghế thượng, phảng phất là bởi vì quá mệt mỏi. Hắn ngay sau đó thân mình oai ngã xuống đi, nhìn dáng vẻ là muốn nằm xuống ngủ một lát. Thẩm Nghiên Hi lập tức cầm lòng không đậu mà nói: "Không bằng ngươi đến ta phòng đi nghỉ ngơi một chút đi, dù sao ta phòng không ai." Chu Hãn Nguyên bản đã nhắm lại đôi mắt chậm rãi mở, nhìn về phía Thẩm Nghiên Hi, này vừa thấy, Thẩm Nghiên Hi mặt liền đỏ, bởi vì Chu Hãn ở hướng nàng hơi hơi cầu môi, nàng có chút chịu không nổi, cảm thấy hắn hình như là đang câu dẫn hắn, nhưng hắn nói ra nói, lại là cự tuyệt. Như vậy không tốt lắm đâu, rốt cuộc ta cùng ngươi quan hệ có điểm đặc thù. Chương 114 Bạo lực tiếp sát Tống Hàm Ngọc nói, đem tơ vàng khăn treo nhét vào sườn xám nghiêng khom nội, không lưng nâng lên một ngụm nước sơ tuyển, từ ngược cưng ngược uống lên, cái thông khoái. Liêu Ngưng Mai cũng cảm thấy làm Đinh Mục Trạch quăng ở kia đứng không tốt lắm. Đinh Mục Trạch là nàng huynh đệ, là bằng hữu, như thế nào có thể thật đem hắn trở thành bảo tiêu sai sử? Nàng cũng cảm thấy ở chỗ này hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền cười triệu hoan hắn. Mục Trạch ngươi cũng lại đây uống nước đi, nơi này thủy thật sự thực ngọt thực mát lạnh. Nguyên bản Đinh Mục Trạch còn chưa thế nào cảm thấy khác. Nhưng nghe được liễu ngưng mai triệu hoán hắn lại đột nhiên cảm thấy thứ khác. Này cơ hồ là liễu ngưng mai cực nhỏ chủ động mời hắn trong đó một lần, hắn thật sự vô pháp nói ra cự tuyệt nói, lại xem này non xanh nước biếc xa gần không người hoàn cảnh, thật sự sẽ làm nhân tâm tình phóng nhẹ nhàng, cũng sẽ thiếu cảnh giác. Đinh mục chạch nhấc chân đi hướng các nàng. Ba người ở vào hoàn cảnh như vậy hạ, phản phất hóa thân thơ hấu thời đại, khó được thả lỏng cùng giải khai chơi. Bát thủy, chơi đùa giờ khác này bọn họ tâm tư đều là thuần tịnh chỉ nghĩ phóng thích từng người nội tâm động lại lâu lắm áp lực phảng phất đem chính mình đặt mình trong với này linh hoạt kỳ hảo sơn thủy chi gian là có thể bị hồn nhiên thiên thành thiên nhiên phong cảnh gột rửa đi nội tâm hết thảy âm u cách đó không xa rừng cây sau là một chiếc xe giấu lên màu đen xe hơi này chiếc xe hơi cùng bình thường xe hơi không giống nhau là nước mỹ chứ danh siêu xe nhãn hiệu khăn tạp đức chuyên môn định chế chống đạn bọc giáp xe hơi trong xe mặt ngồi lâm thâm cùng đêm quân lâm Đêm quân Lâm xuyên thấu qua cửa sổ xe, đôi mắt không chớp mắt nhìn liễu Ngưng Mai chơi đến tươi cười đầy mặt mặt, tựa hồ lây dính ở nàng gò má thượng bọt nước. Hắn đều cảm thấy lạ như vậy trong suốt, loa mắt, hấp dẫn hắn trong mắt vừa chuyển cũng không nghĩ chuyển. Thiếu soái, nếu ngươi như vậy tưởng nàng, dứt khoát cùng nàng cùng đi chơi hảo. Lâm Thâm thử tính mà mở miệng. Từ liễu Ngưng Mai bị triệu tự hành bắt cóc lần đó lúc sau, đêm quân Lâm liền vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ nàng, tuy rằng nàng nói nàng có đinh mục trạch làm bảo tiêu. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm, hơn nữa phái chính mình tín nhiệm nhất Lâm Thâm vẫn luôn mang binh canh dự ở thẩm ra cửa, chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa, Lâm Thâm liền sẽ đi theo nàng. Quả nhiên, thế nhưng bị Lâm Thâm gặp được 3 lần liễu ngưng mai bị người ám sát sự kiện, liễu ngưng mai sở dĩ chỉ nghe được tiếng súng, không cảm giác được nguy hiểm, là bởi vì Lâm Thâm đã đem nguy hiểm ngăn cách ở nàng thế giới ở ngoài, ở nguy hiểm tới gần nàng phía trước, Lâm Thâm liền sắp sửa sát nàng tay súng trước thương băng rồi. Đêm quân Lâm biểu tình bình tĩnh làm người nhìn không ra hỉ nộ mà mở miệng nàng không thích ta xuất hiện ở nàng trước mặt ta liền trước không xuất hiện chờ nàng đem muốn làm sự xong xuôi ta lại tìm nàng lâm thâm không nói cái gì nữa gần nhất nhị thiếu soái nói chuyện trước nay nói một không hai thứ hai hắn cũng là nhìn ra nhị thiếu soái đối liêu ngưng mai dụng tâm hắn tưởng này phân dụng tâm đại khái sẽ không bị bất luận kẻ nào thuyết phục hoặc ảnh hưởng liền ở đêm quân lâm chính xa xem liễu ngưng mai xem đến mê mẩn khi liền ở liễu ngưng mai tống hàng ngọc Đinh Mục Trạch chơi đến vui vẻ vô cùng khi, trong dây lát giống như trong rừng cây xuyên ra một đội đến từ địa ngục ma quỷ quân đội, các người mặc hắc ý hề, tay cầm kiểu mới bờ rào nỉnh xuống lục không cho ba người phản ánh cơ hội, huấn luyện có thuật động tác nhất chí hướng tới ba người đại khai sát giới. Đinh Mục Trạch cùng Liễu Ngưng Mai chịu qua huấn luyện, phản ánh bay nhanh, Tống Hàm Ngọc liền không được, nhưng Liễu Ngưng Mai một tay đem nàng kéo đi trong nước, hiểm hiểm tránh thoát một thương. Ba người ở trong nước nghẹn khí không dám ra tới. Nhưng hướng bọn họ nổ súng người dần dần tới gần, hơn nữa viên đạn như mưa bom báo đạn, tình huống phi thường nguy hiểm cho. Viên đạn quá nhiều, căn bản nhìn không thấy nơi nào có uy hiếp, Đinh Mục Trạch muốn cho các nàng ở phía trước, hắn ở phía sau bảo hộ các nàng, ba người cùng nhau liều mạng chiều nơi Saju, nhưng đột nhiên phốc một tiếng, một viên đạn xuyên qua dòng nước, bắn trúng Đinh Mục Trạch phần vai, tức khắc trong nước nhuộm dần ra đại lượng máu tươi, thậm chí mơ hồ ba người tầm mắt Liêu Ngưng Mai xuyên thấu qua huyết sắc nhìn đến bờ biển có đại đội bước chân hướng tới trong nước tới gần, hơn nữa tiếng súng càng ngày càng dày đặc, nàng có một loại tuyệt vọng cảm giác. Không biết là ai muốn sát nàng. Hôm nay các nàng ba người mệnh có phải hay không đều phải công đạo ở chỗ này. Là nàng liên lụy Tống Hàm Ngọc cùng Đinh Mục chạy đi. Nhất định đúng vậy. Liên ở Liêu Ngưng Mai nhìn không tới hy vọng trong nháy mắt kia qua đi, đột nhiên, trên bờ lại vang lên càng kịch liệt súng máy thanh âm, lần này tiếng súng. Hiển nhiên cùng lần đầu tiên là không giống nhau. Tiếng súng hết đợt này đến được khác, vang lên một lát sau, Liễu Ngưng Mai nhìn đến những cái đó chịu bọn họ ba cái nổ súng đội ngũ nhất nhất toàn bộ ngã xuống đất. Thế giới phảng phất ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tống Hàm Ngọc cái thứ nhất thiếu oxy chịu không nổi trước chui ra đầu, tiếp theo là Liễu Ngưng Mai đỡ đinh một trạch cũng ra tới. Lệnh Liễu Ngưng Mai như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là đứng ở bờ biển cầm súng máy bắn phá sẽ là lâm thâm. Cách đó không xa còn có tiếng súng ở vang thậm chí còn có liên tục chiến đấu kịch liệt, chứng minh còn có nhiều hơn định nhân. Mau thượng ta xe. Lâm thâm hô một tiếng, Liễu Ngưng Mai không kịp nghĩ nhiều, cùng Tống Hàm Ngọc đỡ đinh Mục Trạch liền lên xe. Lâm thâm tự mình đem xe khai lên, đột nhiên, chính phía trước một viên đạn phóng tới, Liễu Ngưng Mai sợ tới mức theo to đồng thời, viên đạn đánh vào ô tô pha lê thượng, lại chỉ ở pha lê thượng để lại một cái vết đạn, cũng không có đánh xuyên qua, rồi sau đó còn có một ít viên đạn đánh vào trên thân xe. Vậy càng thêm như mưa đá đánh vào sắt thép thượng, chỉ biết lưu lại một chút dấu vết. Liêu Ngưng Mai cùng Đinh Mộc Trạch đều vẻ mặt khiếp sợ, thế nhưng có tốt như vậy chống đạn ô tô. Tống Hàm Ngọc không hiểu này đó, chú ý lực không ở ô tô thượng, mà là bị Lâm Thâm cái này một thân tinh tế mao liêu con trang, cả người tràn ngập anh hùng khí chất xa lạ nam nhân hấp dẫn. Hắn là ai? Như thế nào sẽ như vậy kịp thời tới cứu bọn họ? Nhìn ra liễu Ngưng Mai nghi hoặc, Lâm Thâm giải thích nói. Này chiếc ô tô là nhị thiếu xoáy chuyên môn từ nước Mỹ Khan tạp Đức ô tô công ty định chế, bọc giáp xe hơi thân xe cập nội sức chế tạo khác từ New York chứ danh thân xe chế tạo thường bờ rổ cổ sở trục công ty phụ trách. Khan tạp Đức tuyển xịp là trên thế giới đệ nhất khoản lượng sản hình V12 lưu động lực xe sang, trang bị 7.0 thăng V12 lưu động cơ, lớn nhất công suất 90 mã lực, động lực siêu cấp mạnh mẽ, nhẹ hình xe tăng động cơ công suất cũng liền này trình độ. Dư thừa động lực cùng kiên cố xe giá xử chi có thể thừa nhận bọc giáp gia tăng xe trọng, giá trị chế tạo 35.000 đô la, mà này chiếc xe còn có mặt khác càng lệnh người dự đoán không đến công năng, về sau có cơ hội lại cho các ngươi triển lãm. Lâm Thâm có chút khí phách hăng hái mà nói, Đinh mục Trạch nghe được đôi mắt đều thẳng, nam nhân không có không thích xe, mà loại này xe, càng là anh hùng âu yếm chi vật Giờ khác này Đinh Vân Tưởng ở trong lòng tưởng, làm nhị thiếu xoáy thật tốt. Sắc thật là hắn so không được. Liêu Ngưng Mai cũng thực thích này chiếc xe, nhưng nàng nội tâm nghi hoặc, vẫn là thắng qua ô tô đối nàng hấp dẫn. Vì cái gì lâm thâm lại ở chỗ này? Còn khai như vậy một chiếc xe tới, chẳng lẽ là biết bọn họ hôm nay khả năng hội ngộ tập? Còn có, đêm quân lâm tới sao? Người như thế nào sẽ như vậy xảo ở chỗ này? Do dự trong chốc lát, Liêu Ngưng Mai vẫn là hỏi ra khẩu. Ngoài xe cách đó không xa tiếng súng liên tục, ngẫu nhiên còn sẽ có viên đạn đánh vào bọc giáp xe hơi thượng, nhưng bên trong xe người tựa như tiến vào một cái an toàn bình bảo nội, không cần lại lo lắng chính mình an toàn. Lâm thâm vẻ mặt thản nhiên mà hồi, à, chúng ta đội ngũ ở gần đây vấn luyện, cho nên hôm nay mới đem cái này bọc giáp xe hơi khai ra tới, cũng là vì thí nghiệm một chút cái này xe rốt cuộc có hay không sưởng thổi đến như vậy hảo, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Đêm quân Lâm đâu? Hắn tới sao? Liêu ngưng mai theo sát nhìn như trong lúc vô tình lại truy vấn một câu. À, hắn không có tới. Giống nhau huấn luyện hắn đều không tham gia Lâm thâm vẫn như cũ đặc biệt tự nhiên mà đáp lời Kia thật đúng là xảo a. Liêu ngưng mai cười cười Lâm thâm nhìn phía trước lái xe Là nha, thật sự xảo Nếu là không có cùng lâm phó quan như vậy xảo tương lộ, Chúng ta ba cái hôm nay thật là giữ nhiều lành ít Liêu ngưng mai ý vị thâm trường mà nhìn lâm thâm nói xong này một câu sau Rũ mắt như suy tư gì lên Tâm tư tỉ mỉ lại mẫn cảm liêu ngưng mai như thế nào không cảm giác được khác thường Chỉ là nàng cũng chỉ là hoài nghi, lại đoán không được phần trăm trận tướng, bởi vì nàng không thể tưởng được đêm quân Lâm có thể vì nàng làm được như thế trình độ. là nha là nha, nguyên lai là nhị thiếu soái bên người Lâm phó quan, thật là hạnh ngộ. Tống hàm Ngọc đột nhiên hai tròng mắt tỏa sáng nhìn Lâm Thâm, đi theo phụ họa. Lâm Thâm cũng không để ý, chỉ nói, không cần khách khí. bọc giáp xe hơi khai ra rừng tây, hướng tới Ngọc Thành Tây y ỉa viện khai đi, bởi vì Liễu Ngưng Mai nói đinh mục trạch miệng vết thương yêu cầu kịp thời xử lý nàng phải vì đinh mục trạch ở tây Ý thì trong viện lấy viên đạn tới rồi bệnh viện cửa liễu ngưng mai đỡ đinh mục trạch tiến bệnh viện tống hàm ngọc khẳng định là muốn đi theo nhưng nàng đột nhiên xoay người đối lâm thâm nói lâm phó quan chúng ta còn có cơ hội gặp mặt sao ta cảm thấy ngươi giống cái anh hùng giống nhau thực hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu a lâm thâm không cấm cười nhạo một tiếng chuyển mắt ý vị thâm trường mà nhìn tống hàm ngọc liếc mắt một cái vui cười nói chỉ nghĩ cùng ta trở thành bằng hữu mà thôi sao Nguyên lai like hắn đã sớm nhìn ra Tống Hàm Ngọc xem hắn ánh mắt khác thường, chỉ là nhìn thấu chưa nói phá. Hắn cũng là không nghĩ tới Tống Hàm Ngọc sẽ lớn mật cùng hắn đến gần, bởi vì Tống Hàm Ngọc trang điểm, vừa thấy chính là đã kết hôn thiếu phụ A. Thiếu phụ chủ động cùng nam nhân như vậy đến gần, nói vậy bất luận kẻ nào trong lòng đều sẽ sinh ra một tia không tốt lắm ý tưởng. Tống Hàm Ngọc nhìn ra lâm thâm trong ánh mắt toát ra hài hước cùng với tùy tiện, nàng tưởng, hắn nhất định là xem thường nàng đi, chính là... Nàng nếu không tranh thủ lần sau cùng hắn gặp mặt cơ hội, khả năng đời này đều sẽ không lại có cơ hội tới gần hắn. Không sai, nàng chính là cầm lòng không đậu bị trên người hắn cái loại này khí chất hấp dẫn, không thể nói tới là cái gì, tóm lại, chính là hy vọng về sau có thể lại cùng hắn có điều tiếp xúc. Nàng làm bộ nghe không hiểu hắn hài hước, vẻ mặt chân thành mà nói, lần sau ngưng tuyết đi tìm nhị thiếu soái thời điểm, ta có thể hay không cùng nàng cùng đi tìm ngươi, ta thực sẽ làm. Bánh có nhân. Ta muốn cho ngươi nếm thử ta làm được bánh có nhân, làm như ta cảm ơn ngươi hôm nay ân cứu mạng. Lâm Thâm nhìn đến nàng trong mắt có quang, hắn lại vẫn như cũ cười đến tùy tiện. Đại khái là quá ngoài ý muốn thế, nhưng sẽ có như vậy ra mặt dày nữ nhân, hắn đều như vậy điểm nàng. Nàng thế nhưng cùng hắn giả ngu giả ngơ. Nhưng nàng là liễu ngưng mai bằng hữu, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật. Hắn xem như thực nể tình mà có lệ một câu, hành a. Ngươi nếu là có bản lĩnh làm liễu tiểu thư tới tìm nhị thiếu soái. Ta liền ăn ngươi bánh có nhân." Tống Hàm Ngọc đặc biệt vui vẻ, cười nói, "Một lời đã định." Nàng cuối cùng hướng Lâm Thâm nếch miệng cười một chút, kia một chút cười đến giống cái mất khống chế hài tử, thanh thuần đến giống như không dành tình sự tiểu cô nương, mặt mang đỏ bừng, dị thường tốt đẹp. Đại nàng xoay người truy liễu ngưng mai đi thời điểm, Lâm Thâm nhịn không được châm chọc mà mắt trợn trắng, lẩm bẩm tự nói, "Thật là thói đời ngày sau a, một cái thiếu phụ liền không thể an phận thủ thường một chút sao?" Thiết. Lúc này Đột nhiên có một sĩ binh cấp hừng hực chạy đến lâm thâm trước mặt, ở lâm thâm bên thai nhỏ giọng nói, lâm phó quan, nhị thiếu xoáy chúng đã rồi. Cái gì? Nghiêm trọng sao? Lâm thâm vẻ mặt khiếp sợ, rồi sau đó lại cảm thấy đây cũng là dự kiến bên trong, không cấm mắng một câu, mẹ nó. Các ngươi một đội người ở bệnh viện cửa âm thầm thủ, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể bảo bọn họ ba người liền bảo ba cái, không thể bảo ba người, liền bảo liếu ngưng tuyết một cái. Tóm lại tuyệt đối không thể làm liễu Ngưng Tuyết nữ nhân kia đã chịu một đinh điểm thương tổn, nếu không các ngươi nhị thiếu xoáy liền điên rồi. Minh Bạch sao? Minh Bạch, binh lính lĩnh mệnh. Trở lại đêm Quân Lâm biệt viện, Lâm Thâm thẳng đến đêm Quân Lâm phòng. Bác sĩ đã cấp đêm Quân Lâm lấy xong rồi viên đạn, đang ở cho hắn băng bó. Dương Tiêu canh giữ ở một bên. Lâm Thâm nhìn đến đêm Quân Lâm cái chán tất cả đều là mùa hôi lạnh, mà đêm Quân Lâm ở nhìn thấy Lâm Thâm trước tiên lại vội vã hỏi, nàng không có việc gì đi? Lâm Thâm thật sâu thở dài. Tiện đà vẻ mặt không vui mà giận mắng, ngươi liền vì không cho nàng phát hiện ngươi đi theo nàng, ngươi liền chính mình hạ chống đạn xe hơi, tự mình mang binh đuổi theo giết những cái đó muốn giết nàng người, những người đó rõ ràng là có bị mà đến, hỏa lực không phải giống nhau cường đại, ngươi có phải hay không nóc ca. Ngươi đã chết đều xứng đáng ta cùng ngươi nói. Lâm thâm thật là khó thở, liền chưa thấy qua như vậy nhược trí nhị thiếu soái. Một bên dương tiêu khủ khủ ho khan hai tiếng, thấp thấp mà ra tiếng. Lâm phó quan ngươi đến chú ý điểm. Này như thế nào cùng Nhị thiếu soái nói chuyện đâu, lại nói như thế nào? Hắn cũng là quân, ngươi cũng là thần. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, đừng ở kia đứng nói chuyện không eo đau, nếu là ngươi lúc ấy cũng ở đây, khẳng định sẽ cùng ta giống nhau phát hỏa, mưa bom báo đạn ở dưới, liền vì không cho chính mình thích nữ nhân một ngạt, liền đem chính mình mệnh lấy ra đi chơi, này cái gì thiếu xoé a? Lâm Thâm càng nói càng tức giận. Dương Tiêu chớp chớp mắt bịn lại, tiện đà quay đầu đối Nhị thiếu xoé nói, "Thiếu soái. Lần này ngươi xác thật chơi đến có điểm quá mức, ngày thường như thế nào tùy hứng đều được, như thế nào có thể lấy chính mình mệnh tới chơi đâu, muốn chơi cũng nên là chơi người khác mệnh a. Ha ha ha ha. Nhìn hai người kẻ sướng người hòa mà, kỳ thật chính là đang trách hắn ngớ ngẩn, đêm quân lâm một chút cũng không có sinh khí, ngược lại bị huấn đến thoải mái cười to. Đây mới là huynh đệ gian trạng thái không phải sao? Trên chiến trường, quân lệnh như núi, chiến trường hạ, chẳng phân biệt người ta. Hảo hảo, ta đã biết, về sau sẽ không. Hắn dùng đạm cười đáp lại các huynh đệ quan tâm. Thân là thiếu soái đều nói như vậy, Lâm Thâm cùng Dương Tiêu cũng không hảo nói cái gì nữa. Lâm Thâm khôi phục bình tĩnh biểu tình, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là ai làm, điều tra ra không. Nhìn dáng vẻ là 5 lần 7 lượt muốn liêu tiểu thư mệnh A. Đêm quân Lâm sắc mặt đột nhiên âm trầm đi xuống, cắn răng nói ra ba chữ, thẩm, ra, quân, dám đụng đến ta nữ nhân, ta sớm muộn gì diệt thẩm huyền hồng. Lâm Thâm hơi hơi như mày cũng không biết bọn họ một lòng muốn giết chết liêu tiểu thư mục đích là cái gì. Chẳng lẽ là vì đã kích nhị thiếu soái mà đi được một nước cờ? Về chuyện này sau lưng bí mật, đêm quân lâm còn không có điều tra rõ, cho nên cũng không dễ dàng có kết luận. Nếu nói thẩm huyền hồng là vì đã kích hắn đêm quân lâm cũng nói được qua đi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không như vậy chuẩn xác. Này thẩm huyền hồng thật là không chiêu, mới có thể nghĩ ra như vậy hạ hạ sách thủ đoạn, vận dụng như vậy nhiều binh lực, chỉ vì sát một nữ nhân. Trước 115 thu vắng ngày, nếu thẩm huyền hồng muốn dùng liễu ngưng mai áp chế với hắn, kia thẩm huyền hồng hẳn là đem liễu ngưng mai bắt lại mới đúng, mà không phải trực tiếp giết chết. Tóm lại rất khó giải, thực quỷ dị. Nhất định phải tăng số người nhân thủ bảo hộ kia nha đầu, muốn cho thẩm huyền hồng vô cơ nhưng thừa, kia nha đầu an toàn mới có thể là vạn vô nhất thất. Cuối cùng ở đêm quân lâm này một câu mệnh lệnh hạ, ba người kết thúc nói chuyện. Có thể nói chuyện tiếp cũng bất quá như thế, đề tài bắt đầu với liêu ngưng mai kết thúc với Liêu Ngưng Mai. Tây y Y viện đơn sơ phòng giải phẫu nội, Liêu Ngưng Mai bận việc hảo một thời gian, tự mình cấp đinh mục trạch làm lấy viên đạn giải phẫu. Chuyên nghiệp y y thuật làm đinh mục trạch thiếu bị rất nhiều tội, tốc độ cực nhanh, lệnh ở một bên phụ trợ hộ sĩ, cùng với vị kia đã từng đôi mắt danh lợi tuổi trẻ nam bác sĩ, còn có Tống Hà Ngọc, đều vẻ mặt khiếp sợ. Chờ ba người bị đêm quân lâm binh lái xe hộ tống hồi thẩm ra thời điểm, Tống Hàm Ngọc nhìn nằm ở trên giường ngủ đinh mục trạch, không cấm cảm khái mà nói, ngươi thật ưu tú. Chắc không được như vậy nhiều nam nhân thích ngươi, ngươi xác thật đáng giá sở hữu nam nhân theo đuổi, không giống ta. Nàng nghĩ tới lâm thâm xem nàng kia mặt có chứa khinh thường ánh mắt, tâm sinh thương cảm. Liêu ngưng mai một bên cấp đinh một trạch quải từng thí, một bên đạm cười ra tiếng nói. Mỗi người đều có chính mình sở trường đặc biệt, mỗi người đều sẽ có người thưởng thức, không cần cùng bất luận kẻ nào so. Nếu khắp thiên hạ nam nhân đều cùng nhị thiếu soái so, kia chẳng phải là đều đến đi tìm chết. Quả nhiên những lời này thực có thể tạo được gan ủi tác dụng. Tống Hàm Ngọc tùy theo vui vẻ rất nhiều, cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Lâm Phó Quan muốn cùng nhị thiếu soái so nói, hắn cũng là kém rất nhiều, cho nên hắn cũng không có gì nhưng tiêu ngạo. Nay tựa hồ là vô hình trung cấp Tống hàm Ngọc gia tăng rồi không ít tin tưởng, mà Liễu Ngưng Mai lại ở cổ vũ nàng nói, đúng vậy, Lâm Phó Quan cũng chính là cái bình thường nam nhân, hắn có cái gì từ bản tiêu ngạo. Liễu Ngưng Mai nhìn Tống hàm Ngọc nói lời này khi. Hai tròng mắt giữa dòng lộ ra kia phân ý vị thâm trường ánh mắt, lệnh Tống Hàm Ngọc có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Mọi người đều là người thông minh, có chút lời nói không cần nói khai. liễu ngưng mai xem mặt đoán ý bản lĩnh là không được với sắc, nàng đã minh bạch Tống Hàm Ngọc đối lâm thâm tâm ý. liễu ngưng mai không nói cái gì nữa, chỉ là cười cười. Thả trước không nói có thể hay không ở bên nhau, một nữ nhân, đời này có thể có cái thiệt tình thích nam nhân, là chuyện tốt. Ít nhất cũng là một cái tốt đẹp hy vọng. Tương lai nếu có thể lưỡng tình tương duyệt, tu thành chính quả, cố nhiên là hoàn mỹ, nhưng mặc dù không thể, cũng là một cái tốt đẹp hồi ức. Các nàng nói chuyện, tất cả đều tiến vào không có ngủ trầm đinh một trạch lỗ thai, mà câu kia nếu khắp thiên hạ nam nhân đều cùng nhị thiếu xoay so, kia chẳng phải là đều đến đi tìm chết liền giống như một cây đao, đâm vào hắn đầu quả tim, hiện giờ hắn ngược nơi đó, so với hắn trên vai súng thương còn muốn đau. Hắn nhắm mắt lại, nắm tay nắm chặt đến run rẩy, thật hy vọng chính mình là thật sự ngủ rồi như vậy liền sẽ không như vậy đâu đi đến ngày hôm sau đều vẫn luôn gió êm sóng lặng đinh mục trạch bị thương vô pháp cha ai muốn sát liễu ngưng mai mà liễu ngưng mai cũng không tinh lực quan tâm kia sự kiện bởi vì thẩm sương quý ở sòng bạc phao hai ngày một đêm hỏa hậu tới rồi tam năm gái áo dài trắng hán cùng nhau vây quanh thẩm sương quý đánh gần chết mới thôi tay đấm chân đá dưới thẩm sương quý quần áo quần đều bị đánh vỡ xé rách cả người huyết nhục mơ hồ da chóc thịt bong hắn quỳ bò trên mặt đất không ngừng khóc cầu cứu mạng Đừng đánh, cứu mạng A. Ta sẽ trả tiền, sẽ trả tiền, ta nữ nhân đi tìm ta nghĩa nữ lấy tiền, ta nghĩa nữ có một trăm vạn bằng anh, nhất định sẽ trả lại các ngươi, đừng lại đánh, A. Cứu mạng A. Những cái đó sòng bạc tráng hán căn bản là giống như nghe không thấy hắn nói chuyện, hắn càng xin tha, bọn họ liền đánh đến càng tàn nhẫn. Thằng đến thẩm xương quý bị đánh đến mặt mũi bầm rập, hoàn toàn thay đổi, còn chặt đứt một chân, những cái đó tráng hán mới bằng lòng dừng tay. Rồi sau đó đem hắn tử sòng bạc ném tới bên ngoài. Tay đấm đầu lĩnh dùng chân đạp lên thẩm xương quý trên đầu, hung tận mà nghiền một chút nói, hạn ngươi trong vòng một ngày đem thiếu cả vốn lẫn lời 50 vạn nguyên còn trở về, nếu không, tai kiến chúng ta nhận tử, chính là ngươi ngày rỗ. Ta, ta ta ta ta. Đã biết, tuyệt đối không dám. Không dám không còn tiền. Thẩm xương quý đã bị đánh đến liền xin tha sức lực đều không có, chờ những cái đó tay đấm đi rồi, hắn mới run run rẩy rẩy đứng lên, một chân cơ hồ phế đi. Chỉ có thể khập khiếng chịu đựng trùy tâm đến xương đau nhức đi phía trước đi. Hắn vừa đi, một bên dên gì mà kêu, oanh, oanh ngươi ở đâu? Oanh oanh à? Ngươi đi đâu a Ở song bạc phao hai ngày này một đêm, thẩm sương quý phản phất cùng Hoàng Oanh chơi điên cuồng. Bắt đầu thẩm sương quý cầm kia mười vạn khối bán phòng khoảng, mỗi lần áp thượng một hai, vạn, cơ hồ đem đem thắng tiền. Tháng qua tam đem lúc sau, Hoàng Oanh đề nghị một lần áp năm vạn, hai người chính thắng ở cao hứng, thẩm sương quý cũng không phản đối Kết quả này một phen lại thắng. Lúc ấy Thẩm Sương Quý quả thực là thật là vui, vì thế, ở Hoàng Oanh đề nghị nói, đem toàn bộ tiền đều áp thượng, thắng một lần đại liền lúc đi, Thẩm Sương Quý liền cũng không có phản đối. Nhưng mà, nay toàn áp thượng một lần, lại rốt cuộc không có may mắn như vậy, một chút tất cả đều thua hết. Thẩm Sương Quý có chút hoảng, nhưng Hoàng Oanh lại vẻ mặt bình tĩnh mà nói, lần này thua liền thua đi, lần sau nhất định sẽ thắng trở về lại Đêm nay thắng như vậy nhiều lần không có khả năng không bao giờ thắng đúng hay không a sương quý thẩm sương quý Nhíu lại mi nói chúng ta không có tiền hoàng anh nói chớ sợ chớ sợ song bạc có thể vay tiền a một phen là có thể hồi bổn lạc. phía trước tới tay như vậy nhiều tiền đột nhiên hai bàn tay trắng thẩm sương quý cũng là rất khó tiếp thu liền nghe song hoàng anh nói từ song bạc mượn 10 vạn thối hắn tưởng một vạn một vạn áp nhưng hoàng anh tuổi hồ chơi đỏ mắt nàng kích động mà nói Một vạn một vạn khi nào mới có thể đem chúng ta tiền thắng trở về A, kia nhưng đều là chúng ta tiền A, còn có ngươi bán phòng ở tiền A, cần thiết đến thắng trở về A. Không được, vạn nhất thua liền xong rồi, chúng ta vẫn là một vạn một vạn áp, cần thiết nghe ta. Thẩm xương quý biểu tình nghiêm túc rất nhiều, thoạt nhìn Hoàng Oanh làm nũng, la lối khóc lóc cũng là vô dụ. Hoàng Oanh đành phải bất đắc dĩ mà thở dài nói, khủ, hào hào lạc, ngươi là một nhà chi chủ, đều nghe ngươi hào đi. Nếu là này đem thắng. Ngươi ruột muốn hối thanh nha. Nhưng mà, lúc này đây, quả thực bọn họ thắng. Thẩm sương quý hung hăng cho chính mình một cái đại cái tác, thật là ruột hối thanh, như thế nào liền không có nghe Hoàng Oanh nói đâu, nếu nghe xong nàng lời nói, một phen liền hồi bổn à. Ngươi nhìn xem nha, ngươi nhìn xem nha, đều tại ngươi nha, bằng không chúng ta hiện tại hồi buồn còn có thừa đâu, ai nha, thật là, buồn đã chết lạ Hoàng Oanh như vậy một đoán trách thẩm sương quý, thẩm sương quý càng thêm hối hận không kịp. Lúc này đây muốn như thế nào đánh cuộc ca? Còn muốn một vạn một vạn áp sao? Đều nói hôm nay chúng ta vận khí tốt lạc, tháng 5-6 lần mới thua một lần, theo ta thấy, lần này hẳn là đánh cuộc lớn hơn nữa, ngươi có chịu không sao? Bởi vì sai mất một lần thắng tiền cơ hội, thẩm sương quy đã hối không có chủ ý, hiện tại Hoàng Oanh nói cái gì hắn đều nói, hảo hảo hảo, nghe ngươi, ngươi là của ta tiểu phúc tinh. Hắn cảm thấy hắn sẽ thắng tiền, đều là Hoàng Oanh cho hắn mang đến hảo vận, lại không biết, nào một phen thắng tiền. Thắng nhiều ít, đều là trải qua liếu ngưng mai tỉ mỉ an bài. Liếu ngưng mai thu mua sòng bạc lão bản, thẩm sương quý tiền đặt cược hạ đến đến giờ, khiến cho hắn thắng, thẩm sương quý tiền đặt cược hạ đến đại khi, khiến cho hắn thua. Hoàng Oanh lập tức gửi, kia hảo A. Lão bản, lại mượn ta 30 văn nguyên. Thẩm sương quý hít ngược một hơi khí lạnh, duỗi tay chảo Hoàng Oanh tay, có chút do dự mà nói, Oanh Oanh, có phải hay không mượn quá nhiều? Hoàng Oanh một phen đẩy ra thẩm sương quý, ai nha? Ngươi không cần như vậy nhát gan làm, vừa rồi thật tốt cơ hội chính là bởi vì ngươi nhát gan mà bỏ lỡ, ngươi không cần chậm trễ ta thắng đồng tiền lớn lạc, ngươi không mượn, tính ta mượn được rồi, lại nói, ngươi không phải còn có một kẻ có tiền nghĩa nữ cho ngươi làm chỗ dựa sao? Ngươi sợ cái gì sao? Nghĩ đến Liêu Ngưng Mai trên tay có 100 vạn bảng anh, thẩm xương quý tự tin cũng đủ một ít, hắn cảm thấy cùng lắm thì hắn đi cấp Liêu Ngưng Mai quỳ xuống, hắn tin tưởng hắn nghĩa nữ nhất định sẽ mềm lòng mượn hắn tiền. "Hảo, liền nghe ngươi." Thẩm Sương Quý đáp ứng lúc sau, Song Bạc tiểu nhị liền đem 30 vạn nguyên ngân phiếu đưa cho bọn họ. Thẩm Sương Quý run run rẩy rẩy đi áp tiền đặt cược, Hoàng Anh một chút đem tiền đều đè ở mặt trên. Ai nha không phải sợ a. Màu khai mau khai. Bôi Thẩm Sương Quý phao 2 ngày 1 đêm Song Bạc, Hoàng Anh đã sớm không có kiên nhẫn, gấp không thể chờ hy vọng trận này đánh cuộc hoàn toàn kết thúc. Vì thế, này một phen, không có gì bất ngờ xảy ra, thua. Chơi ạ. Thẩm Sương Quý một ngông ngồi xuống trên mặt đất thật sâu mà tuyệt vọng cảm làm hắn cầm lòng không đậu hò hét ra tiếng. Hoàng Anh xong rồi, xong rồi. Hoàng Anh vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ngươi không cần cấp nga, ta đây liền đi tìm ngươi nghĩa nữ vay tiền, ta tin tưởng nàng sẽ cho ngươi mượn nga. Hoàng Anh nói xong, xoay người liền đi rồi. Ai, Hoàng Anh, ngươi từ từ ta. A, Thẩm Sương Quý vốn định truy Hoàng Anh mà đi, lại bị bỗng nhiên nhào lên tới ba cái sòng bạc tay đấm vây quanh, làm hắn có một loại có chạy đằng trời tuyệt vọng cảm. Muốn chạy, trước lưu lại một chân. Trong đó một cái tay đấm lạnh lùng mà nói ra như vậy một câu sau, bên người mặt khác tay đấm cùng nhau hướng tới thẩm xương quý tay đấm chân đá lên. a, đừng đánh, đừng đánh, ta nữ nhân đi lấy tiền. Nhưng mà, những người này căn bản không nghe thẩm xương quý giải thích, thẳng đến đánh gây hắn một chân, đánh đến hắn cả người không có một chỗ hảo địa phương, mới đưa hắn ném đi ra ngoài. Thẩm xương quý khập khiêng đi trở về đến thẩm gia, trên đường tưởng ngồi cái xe kéo, đều không có người kéo hắn gần nhất, Sa Phu xem hắn chật vật bộ dáng liền biết hắn không có tiền. Thứ hai, biết hắn là từ sòng bạc bị đánh ra tới ma bài bạc, liền kéo xe kéo đều không nghĩ phản ứng hắn. Hắn chịu đựng trên đùi đau nhức, tới rồi thẩm gia cửa, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc nhìn đến hy vọng, lại bị người hầu báo cho, Liễu Ngưng Mai không ở nhà, mà là ở cục cảnh sát làm việc. Hơn nữa Liễu Ngưng Mai còn công đạo người hầu nói, nếu có người tìm nàng, làm người nọ đi cục cảnh sát tìm nàng, bởi vì nàng hai ngày này không trở về thẩm gia. Thẩm xương quý bất đắc dĩ, đành phải lại khập khiễng mà chiều cục cảnh sát đi đến. Bến tàu thượng, Liêu Ngưng Mai đang ở đưa một thân thô y để vải bố tố nhan trang điểm, trường tóc quăn cắt thành tóc ngắn Hoàng Anh lên thuyền. Liêu Ngưng Mai lại đưa cho Hoàng Anh một cái bao vây, nơi này là một ngàn khối đại dương, ngươi cầm. Hoàng Anh vành mắt phím hồng, thoáng nhìn cảm xúc thực kích động, như là nàng chờ mong đã lâu nguyện vọng rốt cuộc muốn đạt thành. Giờ phút này nàng vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu hỏi, nên cho ta tiền, không phải đều cho sao? Liêu Ngưng Mai mỉm cười, bởi vì ngươi siêu trường phát huy ngươi năng lực, khiến cho kế hoạch của ta càng thêm hoàn mỹ. Đây là cho ngươi khen thưởng. Anh quốc bên kia ta cũng đã an bài hảo tiếp cơ người, ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió. Hoàng anh nước mắt trong nháy mắt chảy xuống dưới, thanh âm nẹn ngào đến kỳ cục. Ta không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi làm, chỉ bằng ngươi giúp ta thoát khỏi chu hán cái kia ma quỷ, liền đủ để cho ta cả đời đối với ngươi mang ơn đội nghĩa lạc. Nếu có kiếp sau, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi làm. Liêu Ngưng Mai không cho là đúng mà cười, thật muốn báo đáp ta không cần chờ kiếp sau, chờ ta thủ báo xong rồi, ta cũng sẽ hồi anh quốc đi, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Hoàng Oanh nước mắt trong suốt sững sờ ở vánh mắt, ngươi nói, ngươi cho ta là bằng hữu a? Đương nhiên, ngươi là cái hảo nữ nhân, chỉ là trước kia vận khí không tốt lắm, gặp một cái cha nam mà thôi, về sau vận khí sẽ khá lên. Liêu Ngưng Mai biểu tình nghiêm túc mà nhìn Hoàng Oanh. Hoàng anh càng thêm kích động đến rơi lệ đầy mặt, tốt a, Ta ở Anh quốc chờ ngươi, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu lạc. Ngươi biết không? Ngươi là cái thứ nhất nói ta là hảo nữ nhân người a. Hoàng Oanh như vậy kích động, Liễu Ngưng Mai cảm xúc cũng bị nàng cảm nhiễm, vành mắt cũng đỏ. Đều là nữ nhân, các có các không dễ dàng. Liễu Ngưng Mai lại cười đối Hoàng Oanh nói, về sau sẽ có nam nhân như vậy nói với ngươi, tới rồi bên kia hảo hảo sinh hoạt, đi nhanh đi, thuyền muốn khai, tới rồi Thượng Hải, trực tiếp đi sân bay là được. Cảm ơn a. Ta nhất định sẽ tìm cái hảo nam nhân, hạnh phúc mà quá song hạ nửa đời, không hướng ta đi vào trên đời này một hồi a. Ngươi cũng đúng vậy. Nhìn Hoàng Anh lên thuyền, thuyền dần dần khai đi, Hoàng Anh cuối cùng kia một câu ngươi cũng đúng vậy. Lại ở Liễu Ngưng Mai bên thay vang lên ba lần, cuối cùng bị Liễu Ngưng Mai lắc lắc đầu, đem những lời này ném rớt. Nàng chỉ sợ không có biện pháp đúng rồi. Thẩm Sương Quý hướng cục cảnh sát đi trong quá trình, Dương Kim Hoa bên kia cũng đã xảy ra chuyện. Dương Kim Hoa bị Thẩm Sương Quý đánh đến cả người đau đớn. Nàng nằm ở trên giường gỗ khắc hoa, người hầu dương mẹ cho nàng nguy dược, chiếu cố nàng. Nàng trong lòng tưởng Chu hãn, liền hỏi người hầu, dương mẹ, Chu hãn ở đâu? Như thế nào không ở ta bên người? Cái này, biểu tiểu thư, Ta dương mẹ chi chi ố ố bộ dáng lệnh dương kim hoa sinh ra hoài nghi. hắn rốt cuộc ở đâu? Nàng biểu tình căng chặt lên, nghĩ đến có phải hay không nàng không bắt được phòng khoản lệnh Chu hãn thất vọng rồi, không yêu lý nàng. Hoặc là chạy mất. Nhưng dương mẹ nói một câu. Đánh mất nàng miên man suy nghĩ. Chu tiên sinh ở. Nhiên hy tiểu thư trong phòng. Bắt đầu Dương Kim Hoa còn không có phản ứng lại đây. Hắn ở nàng trong phòng làm gì? Là giúp Nhiên hy dọn đồ vật sao? Dương mẹ vẻ mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Biểu tiểu thư à, ta thấy ngươi thật sự là đáng thương. Ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Chu tiên sinh ở Nhiên hy tiểu thư phòng. Đã một ngày một đêm. Nguyên bản Dương Kim Hoa là mệt mỏi đến nhắm mắt lại. Vừa mới chuẩn bị ngủ một lát thời điểm. Đồng nhiên nghe minh bạch dương mẹ ý tứ trong lời nói, đột nhiên mở to mắt, liền ánh mắt đều so với phía trước tạc sáng vài phần. Nàng không rảnh lo thân thể đau đớn, một cái xoay người ngồi dậy, bắt lấy vương mẹ nó cổ áo, lạnh lùng sắc bé nói, ngươi nói gì đó. Cái gì hắn ở nghiên hy phòng một ngày một đêm? Có ý tứ gì? chương 116 có án đoán giận có thủ báo thủ. Thẩm sương quý xem kỹ ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần, xem nàng bộ dáng thật sự không giống nói láo, nhưng là đi. Hắn quá hiểu biết Dương Kim Hoa, Dương Kim Hoa là một cái phi thường rào hoạt nữ nhân, cho nên, hắn cảm thấy nàng hội diễn như vậy một vợ diễn, muốn lừa hắn tiền, một chút cũng không kỳ quái. Ta không có tiền. Thẩm Sương Quý lạnh lùng mà đáp, quay đầu không nghĩ lại xem Dương Kim Hoa. Dương Kim Hoa một chút liền nóng nảy, tiến lên bắt lấy Thẩm Sương Quý cánh tay, cơ hồ là sắp quỷ gối Thẩm Sương Quý trước mặt, nước mắt ào ào lưu đến hung mãnh, thanh âm rất lớn, lại mang theo đau khổ cầu xin. Lao ra a, ta không lừa ngươi. Nhiên Hy thật sự mau không được, thật sự yêu cầu tiền cứu mạng A, cứu mạng A lão ra, ngươi tin tưởng ta, ngươi cùng ta đi bệnh viện, ta không lừa ngươi A, Nhiên Hy cũng là ngươi nữ nhi A, là ngươi thân sinh cốt nhục A, ngươi như thế nào có thể nhìn nàng đi tìm chết đâu. Dương Kim Hoa cái dạng này, rốt cuộc khiến cho Thẩm Sương Quý coi trọng. Thẩm Sương Quý do dự một chút, rồi sau đó cũng vẻ mặt nôn nóng mà nói, nhưng, ta hiện tại là thật sự không có tiền A. Ngươi tiền đâu? Ngày hôm qua ngươi không phải mới đem 10 vạn khối bán tiền thuê nhà đoạt đi rồi sao? Dương Kim Hoa nôn nóng hỏi, đôi tay nắm đến Thẩm Sương Quý cổ áo chết khẩn, phản phất hận không thể đem hắn xé mở giống nhau. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Sương Quý cũng là vẻ mặt hối hận, thật sâu như mày, cắn răng, trầm mặt trong chốc lát sau, mới hoán khí mọc lan tràn mà nói, ta thua hết. Cái gì? Dương Kim Hoa hoàn toàn không thể tin được, 10 vạn đồng tiền A, ngươi cả đêm liền thua hết. Không không không, lão gia, ngươi đừng gạt ta. Ngươi thật sự phải tin tưởng ta, ta không có lửa ngươi, nghiên hy thật sự mau không được, thật sự yêu cầu tiền đi cứu nàng, không có tiền, bác sĩ liền không cho nàng chữa bệnh, ngươi chạy nhanh cùng ta đi cứu nàng à, nếu là chậm, chúng ta chỉ sợ liền cuối cùng liếc mắt một cái cũng nhìn không thấy, lao ra à, ta cầu xin ngươi. Dương Kim Hoa hai đầu gối quỳ tới rồi trên mặt đất, bắt đầu cấp thẩm sương quý chắp tay thi lễ. Thẩm sương quý cũng bắt đầu sốt ruột, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta cũng thật sự không có lửa ngươi. Tiền ta thật sự đều thua hết, một cái nhảy tử cũng chưa dư lại, ta tội liên đối xe kéo tiền đều không có, còn thiếu sòng bạc 40 vạn tiền vốn cùng 10 vạn lợi tức, tổng cộng 50 vạn nguyên. Nói xong lời cuối cùng, thẩm xương quý thanh âm càng ngày càng yếu, trở nên hữu khí vô lực, có loại như mộng như ảo cảm giác, thật sự quá không chân thật, Hắn thẩm xương quý như thế nào liền rơi xuống này bước đồng ruộng đâu. Cái gì? Lúc này đây, Dương Kim Hoa không thể không tin, 10 vạn khối à, ngươi như thế nào có thể trong một đêm liền thua hết đâu? Còn thiếu 50 vạn, trời ạ. Ngươi chừng nào thì nhiễm đánh bạc? Người trước kia không đánh bạc a. Ta Thẩm Sương Quý nghĩ nghĩ, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến Hoàng Oanh, là nàng dẫn hắn đi đánh bạc, hắn trước kia căn bản là chưa bao giờ đánh bạc. Là cái kia tiểu kỹ nữ đúng hay không? Là cái kia tiểu kỵ nữ mang ngươi đi đánh bạc. Thẩm Sương Quý a. Dương Kim Hoa tức giận đến một quyền nện ở Thẩm Sương Quý trên người, ngươi muốn hại chết chúng ta nữ nhi. Thẩm Sương Quý vốn dĩ liền cả người là thương, bị nàng như vậy một tát Vết thương cũ truyền đến đau nhức, hắn một tay đem nàng đẩy ra, phản bác nói, như thế nào là ta hại chết nghiên hy, không phải ngươi dùng que tẩy lửa đánh nàng sao? Hảo hảo, ngươi vì cái gì đánh nàng? Từ nhỏ đến lớn ngươi đều liên tiếp đánh nàng. Lời này một chút đem dương kim hoa cấp hỏi ở, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói, là nữ nhi thượng nàng nam nhân dường. Sau đó nàng đem nữ nhi đả thương, chính là bởi vì nhất thời xúc động, ta hiện tại cũng thực hối hận, lao ra, liền tính ngươi không có tiền. Cũng nhanh lên ngắm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không với ai mượn điểm, trước đem nghiên hy mệnh cứu trở về tới lại nói à. Dương Kim Hoa gấp đến độ liền nói chuyện sức lực đều mau đã không có. Thẩm xương quý thở dài nói, hiện giờ còn có hai con đường có thể đi, một là tìm tru cục trưởng mượn, nhị là hống Liễu ngưng tuyết vui vẻ, làm liễu ngưng tuyết trước cho chúng ta mượn điểm, phía trước ta liền nói làm ngươi hống liễu ngưng tuyết điểm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Dương Kim Hoa trong lòng nghĩ đến là phản bác nói nhưng trên mặt nàng không nghĩ ở ngay lúc này cùng hắn khắc khẩu, vì thế liền nói, vậy ngươi mau đi tìm chu cục trưởng a. nàng thật sự không cho rằng họ liễu cái kia không biết là liêu ngưng tuyết vẫn là liêu ngưng mai nha đầu sẽ mượn cho bọn hắn tiền cứu nàng nữ nhi. hành, ta đi trước thử xem, nếu chu cục trưởng không được, còn có thể lại tìm ngưng tuyết mượn. thầm xương quý vốn là ngồi ở chỗ này chờ liêu ngưng mai, nhưng hiện tại hắn tưởng trước cùng chu cục trưởng mở miệng giải quyết thẩm nghiên hy tiền thuốc men vấn đề. Sau đó lại cùng Liễu Ngưng Mai vay tiền giải quyết hắn nợ cờ bạc vấn đề. Thẩm Sương Quý khập khiễng đi vào chu cục trưởng văn phòng cửa, nơi đó mặt là Liễu Ngưng Mai ở cùng chu cục trưởng nói sự tình, bọn họ đã nói chuyện nửa canh giờ. Dương Kim Hoa nôn nóng mà nhìn Thẩm Sương Quý bóng dáng, hy vọng hắn có thể mượn đến tiền, trong lúc vô tình vừa nhấc mắt, nhìn đến Thẩm Minh Huy trong tay cầm rẻ lau vẫn luôn nhìn nàng, hắn như là đã đứng ở bên cạnh thật lâu, lại trước sau không có tham dự bọn họ đề tài. Đây là nàng thân sinh nhi tử. Dương Kim Hoa đi ra phía trước, một tay đem thẩm Minh Huy ôm vào trong ngực, giống như muốn từ trên người hắn hấp thụ một chút cây trụ cùng ấm áp lực lượng. Minh Huy, ngươi nhất định phải hào hảo. Ngươi không thể lại có việc. Thẩm Minh Huy ru mắt, không có hồi ôm Dương Kim Hoa, mà là nhàn nhạt mà ở nàng bên thai đột nhiên toát ra một câu làm Dương Kim Hoa tâm kinh đảm hàn mà lời nói. Nương, ngươi nói. Ngươi làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, nhà của chúng ta có phải hay không gặp báo ứng đã đến giờ? Dương Kim Hoa tâm đống nhiên giống như rất vào hắc động giống nhau, nháy mắt làm nảng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Minh Huy, ngươi nói bậy gì đó, cái gì báo ứng không báo ứng, ta làm được hết thể đều là vì cái này ra hảo, ta không có sai. Thẩm Minh Huy lạnh nhạt dị thường ánh mắt, giống như đang xem một cái người xa lạ, nơi đó không có một tia tình cảm, hắn cứng đờ mà đem Dương Kim Hoa đẩy ra, lạnh nhạt xoay người, tiếp tục đi lau chính mình cái bản. Dương Kim Hoa chẳng những từ Thẩm Minh Huy trên người thấy được lạnh nhạt, Nàng càng thêm thấy được hắn trong ánh mắt thất vọng cùng cô đơn. Nàng hiện tại không có tinh lực đi quản hắn cảm thụ, nàng đến trước cứu nghiên hy quan trọng. Thẩm sương quý ra mặt dày, gõ vài tuần sau cục trưởng cửa phòng, mới rốt cuộc tướng môn gõ khai. Chu cục trưởng vẻ mặt không cao hứng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ha ha! Thẩm sương quý trước gương mặt tươi cười tương bồi, rồi sau đó ăn nói khép nép mà nói, Chu cục trưởng, ta bên này gặp được điểm việc gấp, nữ nhi của ta bị thương yêu cầu cấp cứu, hiện tại yêu cầu 2.000 Ta hiện tại không có, tưởng cùng ngươi trước mượn điểm. Chu cục trưởng vừa nghe, đột nhiên cười, thẩm huynh thật sẽ nói giỡn, ngươi là như vậy có tiền người, nào yêu cầu cùng ta mượn 2.000 đồng tiền A. Thẩm xương quý vội vã giải thích, lần này là thật thiếu tiền, thiếu cứu mạng tiền A, tiền của ta đều bị ta thua cuộc, lao chu, ngươi liền giúp ta một lần đi. Về sau ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Chu cục trưởng lập tức đứng lên nói, ta coi như ngươi là thật thiếu tiền đi, nhưng ngươi nghĩa nữ còn tại đây đâu. Nào luôn được đến ta mượn a Đến, ta cho các ngươi nhường chỗ, các ngươi liêu. Chu Cục trưởng nói liền đi rồi. Thẩm Sương Quý vừa thấy Chu Cục trưởng là không có khả năng mượn cho chính mình tiền, liền lập tức quay đầu đem hy vọng ký thác ở Liễu ngưng mai trên người. Ngưng tuyết à, nghĩa phụ lần này thật sự gặp gỡ việc khó, ngươi cứu cứu nghiên hy, ta cầu xin ngươi. Thẩm Sương Quý ăn nói khép nép mà khổ cầu, một chút cái giá đều không có. Liêu ngưng mai thần sắc đạm nhiên mà nói. Ta trước đi theo ngươi bệnh viện nhìn xem nghiên hy đi, nhìn xem nàng là tình huống như thế nào. Thẩm sương quý lòng nửa khẩu khí, hảo hảo, chúng ta đây đi mau. Liễu ngưng mai đi ở phía trước, thẩm sương quý theo ở phía sau. Đi rồi vài bước, thẩm sương quý đối Liễu ngưng mai nói, ngưng tuyết ta, có thể hay không làm ngươi cái kêu cảnh sát bảo tiêu nhiều mang mấy cái huynh đệ đi theo chúng ta, ta thiếu nợ cơ bạc, sợ lúc này có sòng bạc người tới bắt ta. Liễu ngưng mai khỏe môi không quan trọng mà ngéo một cái, liền tính hắn không cho nàng mang. Nàng cũng sẽ mang lên một đội cảnh sát, nhưng đương nhiên không phải vì bảo hộ hắn, hết thể phát triển đều ở nàng trong khống chế. Hảo A. Ta kêu hắn nhiều mang những người này là được. Liêu ngưng mai ra tới nhìn đến Dương Kim Hoa đứng ở cửa, nàng lệnh lùng ánh mắt đảo qua Dương Kim Hoa gõ má, chỉ là liếc mắt một cái, liền từ Dương Kim Hoa bên người có mắt không trồng lướt qua. Không biết vì cái gì, Dương Kim Hoa tử liễu ngưng mai trong ánh mắt, giống như thấy được một loại xâm hàn chi ý, thậm chí còn mang theo một chút mịt mờ đắc ý chi sắc. Chẳng lẽ kia nha đầu nhìn đến chính mình cùng lao ra chật vật, liền cảm thấy nàng thắng lợi sao? Thật là ấu trĩ. Thấy thẩm xương quý đã đi tới, Dương Kim Hoa lập tức nhỏ giọng hỏi, thế nào? Chu Cục trưởng vay tiền sao? Thẩm xương quý nôn nóng mà lắc lắc đầu, mau cùng thượng ngưng tuyết, chúng ta hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngưng tuyết, Chu Cục trưởng căn bản không để ý tới ta. Dương Kim Hoa tâm lệnh một nửa, chính là, ta cảm thấy nàng sẽ không cứu phi. Thẩm xương quý bỗng nhiên tức giận đánh gây nàng. Ngươi hiện tại nói này đó làm gì? Ngưng Tuyết có thể cùng chúng ta đi chính là có hy vọng. Cho tới nay đều là ngươi đắc tội ngưng Tuyết, nếu vẫn luôn cùng nàng hảo hảo ở chung, hiện tại cũng không đến mức như vậy trột dạ lại bị động. Ngươi. Dương Kim Hoa còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Thẩm Sương Quý đã đi rồi. Nghĩ đến Nữ Nhi, nàng cũng chạy nhanh đuổi kịp. Nàng là không tin Liễu Ngưng Mai sẽ vay tiền cấp Thẩm Niên Hy chữa bệnh, nhưng hiện tại Liễu Ngưng Mai lại cũng là bọn họ duy nhất hy vọng. Nàng cứu cứu vốn là có tiền. Nhưng đến từ nàng biểu đệ đã chết lúc sau, nàng liền cổ động nàng cứu cứu đem sở hữu tiền mua bất động sản, nói là dùng để cho thuê dưỡng giả. Kỳ thật, nàng trong lòng nghĩ đến là, hắn cứu cứu không có hài tử, chỉ cần cứu cứu không hề cưới tiểu lão bà, cứu cứu những cái đó bất động sản, tương lai liền đều là nàng. Hiện giờ nàng rất rõ ràng, hắn cứu cứu trên tay liền 500 đồng tiền đều lấy không ra. Nếu là muốn nàng cứu cứu bán một bộ phong ở, tin tưởng cứu cứu cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng hiện bán phòng ở chỉ sợ không kịp, tiệm cầm đồ lao bản cũng là muốn trước tiên định ngày hẹn, trước đối phòng ở làm đánh giá. Tóm lại, tình thế bức cho bọn họ chỉ có thể đem Liếu Ngưng Mai trở thành duy nhất hy vọng. Ba người ngồi cục cảnh sát ô tô đi bệnh viện, trên xe trừ bỏ Liếu Ngưng Mai, Thẩm Sương Quý, Dương Kim Hoa, còn có Đinh Mộc Trạch cùng mặt khác hai cảnh sát. Đinh Mộc Trạch một thân chính khí, ngày hôm trước súng thương giấu ở quần áo nội, Liếu Ngưng Mai vốn dĩ không nghĩ làm hắn đi theo, nhưng hắn nói, hôm nay như vậy mấu chốt nhật tử. Hắn như thế nào có thể không ở chẳng, vô luận như thế nào hắn đều phải đi theo, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn không ra lực, mà là mang theo hai cái ngày thường quan hệ tốt cảnh sát huynh đệ thế hắn xuất lực. Thẩm Sương Quý cao hứng, cảm thấy có cảnh sát bảo hộ hắn, song bạc người cũng không dám đuổi theo hắn đánh. Nhưng Dương Kim Hoa lại cảm thấy quái quái, như thế nào có loại bị khống chế cảm giác. Ô tô so xe kéo mau nhiều, bọn họ thực mau liền đến Ngọc Thành Tây Y Viện. Tới rồi Thẩm Nghiên Hi phòng bệnh. Dương Kim Hoa cái thứ nhất chạy về phía giường bệnh, Thẩm Sương Quý theo sát sau đó. Dương mẹ, còn có hô hấp sao?" Dương Kim Hoa thấy Thẩm Nghiên Hi vẫn không núp nhích, sắc mặt trắng bệch đến không có huyết sắc, rất là lo lắng. Dương mẹ cũng vẻ mặt sốt ruột, còn có khí, biểu tiểu thư ngươi tìm được tiền sao?" Dương Kim Hoa một nghẹn, ngược lại nôn nóng mà nhìn về phía Thẩm Sương Quý. Thẩm Sương Quý lập tức hướng Liễu Ngưng Mai khẩn cầu, "Ngưng Tuyết, ngươi cũng thấy, Nghiên Hi là thật sự bị bệnh, ngươi liền cho chúng ta mượn 2000 đồng tiền đi." Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, trước kia ngươi đều mượn quá ta bốn bạn, ta tưởng ngươi cũng không kém này hai ngàn. Liêu ngưng mai hơi hơi câu lấy như ẩn như hiện môi đỏ, rũ xuống con ngươi, không có lập tức đáp lại thẩm sương quý, nhìn như ở tự hỏi. Đúng lúc này, có hộ sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, a huyết, đại lượng huyết. Tầm mắt mọi người bị hộ sĩ tiếng kêu hấp dẫn, hướng tới hộ sĩ chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thẩm nghiên hy trên giường bệnh trào ra đại lượng máu tươi. Mà máu tươi ngọn nguồn là từ thẩm nghiên hy giữa hai chân chảy ra. Bác sĩ cùng hộ sĩ bắt đầu cấp thẩm nghiên hy tiến hành cầm máu xử lý. Nghiên hy dương kim hoa kinh hoàng thất thố mà là to. Bác sĩ, bác sĩ nữ nhi của ta làm sao vậy? Nàng hạ thân như thế nào sẽ chảy ra như vậy nhiều hết ta? Thiên A. Đừng nói dương kim hoa giọng ốc, ngay cả thẩm sương quý cũng ốc. Này. Đây là làm sao vậy? Nàng là bởi vì sinh non mới có thể lưu như vậy nhiều hết. Cửa chuyên đến một nữ nhân thanh âm. Thanh âm này Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý đều rất quen thuộc, bọn họ chỉ là không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này, ở chỗ này nhìn thấy, Tống Hàm Ngọc. Hôm nay Tống Hàm Ngọc xuyên một thân bạch vải bố, trên đầu trói lại vải bố trắng mang, thực rõ ràng, nàng là tới phúng. Tống Hàm Ngọc đi đến Liễu Ngưng Mai bên người thời điểm, Liễu Ngưng Mai cúi đầu ở Tống Hàm Ngọc bên hai, ý vị thâm trường mà nói nhỏ một câu, nhất định chờ thật lâu, ngươi trước tới. Tống Hàm Ngọc vành mắt tức khắc phiếm hồng, nghiến răng nghiến lợi mà trở về một câu. Vậy, Đa tạ. nàng hiện tại trước mắt, đầy người, lòng tràn đầy đều phóng thích hận năng lượng. Nguyên bản Dương Kim Hoa còn tưởng đem Tống Hàm Ngọc trở thành người một nhà tố tố khổ, thậm chí nghĩ làm Tống Hàm Ngọc giúp đỡ chủ chủ tiền, mà khi nàng nhìn đến Tống Hàm Ngọc trong lòng ngực ôm một chương người chết di ảnh kia một khắc, nàng tâm thật giống như bị hàn số trời chín băng đông cứng. Kia trên ảnh chụp nữ nhân, mặc dù nhiều năm không thấy, mặc dù lúc trước chỉ thấy quá một hai lần, nàng cũng cả đời sẽ không quên, bởi vì đó là nàng nhân sinh sỉ nhục. Là thẩm xương quý phản bội nàng chứng cứ Kia nữ nhân là thẩm xương quý tình phụ Tống cái dị Xuân Tống cái dị Xuân A Dương Kim Hoa nhữ mày minh tưởng Tống Hàm Xuân A chơi ạ Nàng như thế nào đem như vậy quan trọng tên cấp quý mất Tống Hàm Xuân Tống Hàm Ngọc Cơ hồ là trong nháy mắt Dương Kim Hoa ra đầu tê dại Cả người lạnh cả người Một ngông ngồi xuống trên mặt đất Nàng không thể tiếp thu cái này hiện thực Tống Hàm Ngọc là nàng một tay dẫn tới thẩm ra. Nàng tiêu phí như vậy đa tâm huyết, lại là dẫn sói vào nhà sao. Người dương kim hoa run rẩy xuống tay, chỉ hướng Tống Hà Ngọc. thẩm xương quý giờ phút này cũng thấy được Tống Hàm Xuân ảnh trụ. Trong nháy mắt hắn cũng là nội tâm ngũ vị tạp trần. Mặc kệ hắn nhiều ích kỷ, Tống Hàm Xuân đều là hắn đã từng thích quá nữ nhân. Hắn cũng không hy vọng nàng chết. Người là Hàm Xuân. Tìm muội chương 117 thẩm nghiên hy chi tử. thẩm xương quý thử tính hỏi, giờ phút này lại xem Tống Hàm ngọc thật đúng là cảm thấy nàng cùng tống hàm xuân có vài phần giống nhau trước kia bởi vì hắn đem tống hàm xuân quên đến không còn một mảnh căn bản không hướng kia mặt trên tường tống hàm ngọc hai mắt huyết giống nhau đỏ đậm áp lực nhiều năm thù hận rốt cuộc ở hôm nay muốn chậm rãi phóng xuất ra tới tiêu cổ làm cho người ta sợ hãi sắc khí đang từ tống hàm ngọc trong thân thể một chút đổ xuống ra tới không sai ta là tống hàm xuân thân sinh muội muội tống hàm ngọc cắn răng mỗi một chữ đều mang theo tàn nhẫn cứng nghị thẩm xương quý ánh mắt phức tạp Ngươi hôm nay làm gì vậy? Như thế nào thiên ở hắn nữ nhi xảy ra chuyện khi, mang theo nàng tỉ tỉ ảnh chụp, còn ăn mặc đồ tang tới qué rối. Hắn có quá nhiều nghi hoặc. Tống Hàm Ngọc nhìn Dương Kim Hoa sắc mặt một chút bạch đi xuống, quay đầu nhìn về phía Thẩm Sương Quý. Ngươi còn không biết đi, tỉ tỉ của ta năm đó không phải chính mình sinh non, là ngươi Thái Thái Dương Kim Hoa hạ độc làm nàng sinh non, cũng bởi vì dược lượng hạ đến quá lớn, dẫn tới tỉ tỉ của ta xuất huyết nhiều chết. Nàng chết không nhắm mắt, muốn ta cho nàng báo thù cho nên ta tới thẩm gia là tới báo thủ. cuối cùng một câu bị tống Hàm ngọc nói được âm trầm trầm thẩm xương quý trong lòng cả kinh chất lạnh lộ bộ một chút rồi sau đó vẻ mặt không thể tin được mà quay đầu lạnh băng ánh mắt như dao nhỏ bắn về phía dương kim hoa hàn xuân là ngươi hại chết ngươi là dãn độc sao dương kim hoa đối thượng thẩm xương quý sắc bén ánh mắt đầu quả tim có chút run rẩy nàng chút nào không nghi ngờ nếu không phải ở như vậy trường hợp hạ nếu không phải thẩm xương quý bị trọng thương hắn nhất định sẽ đánh chết nàng. Nàng con thượng tồn một tia lý tính, an nói khép nép đối thẩm sương quý nói, lao ra, những việc này, ta về sau cùng ngươi giải thích được không? Liên tính làm ta hướng ngươi túi đầu nhận tội cũng không quan hệ, hiện tại nhất quan trọng chính là cứu chúng ta nữ nhi à, lao ra, chúng ta không thể liền như vậy nhìn nàng chết à. Lao ra, Dương Kim Hoa một bên khóc, một bên kích động lên. Thẩm sương quý cũng là đau lòng nữ nhi, chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách nào. Hắn thật hối hận nghe xong Hoàng huynh nói, đem tiền đều thua hết, nhưng hiện tại hối hận cũng một chút ý nghĩa đều không có. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu Liễu Ngưng Mai. Vì nữ nhi mệnh, hắn bất cứ giá nào, khập khiễng đi đến Liễu Ngưng Mai bên người, thình thịch một tiếng, hắn cấp Liễu Ngưng Mai quỳ xuống. Dương Kim Hoa cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống. "Ngưng Tuyết, chúng ta phu thê cầu người, cứu cứu Nghiên hy đi, thiếu ngươi tiền, chúng ta nhất định sẽ còn cho ngươi." Thẩm Sương Quý nói chạy xuống giàn mưa, bất lực nước mắt Hồ Đốc không thực tử, hắn lại như thế nào ích kỷ, cũng không nghĩ nhìn chính mình dưỡng lớn như vậy thân sinh nữ nhi chết thảm trước mắt, hắn tâm cũng sẽ đau. Dương Kim Hoa cũng thỏa hiệp, ngưng tuyết, trước kia đều là ta không đúng, ngươi muốn đánh muốn chửi tùy tiện ngươi, ngươi liền trước lấy tiền ra tới cấp nghiên hy chữa bệnh đi, hai ngàn khối đối với ngươi tới nói không tính cái gì, cầu ngươi cứu nghiên hy một mạng đi. Trầm mặt hồi lâu liếu ngưng mai, nhìn bọn họ chậm rãi con con ngôi, trên mặt nàng kia một mặt cười như không cười biểu tình. Lệnh Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa đều tâm sinh hắn ý. Ở Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa đều thực chờ mong Liếu Ngưng Mai mở miệng trong ánh mắt, Liễu Ngưng Mai rốt cuộc chậm rãi mở ra môi đỏ nói, các ngươi chính mình nữ nhi sắp chết, liền cứ như vậy cấp. Nàng hỏi đến không thể hiểu được, Thẩm Sương Quý không hiểu, nhưng Dương Kim Hoa lại ý thức được cái gì. Quả nhiên, Liễu Ngưng Mai tiếp theo dùng âm trầm khủng đố ngự khi nói, ở các ngươi hại chết người khác nữ nhi thời điểm, có hay không nghĩ tới các nàng cha mẹ, thân nhân. Sẽ cỡ nào đau triệt nội tâm, cỡ nào thương tâm muốn chết, cỡ nào tuyệt vọng bất lực. Hiện giờ, không bằng liền nương hôm nay này ngày lành, cho các ngươi thống thống khoái khoái cảm thụ một chút mất đi cốt đủ, quan hệ huyết thống tư vị, rốt cuộc có câu nói nói rất đúng à, làm nhiều việc bất nghĩa tự tế tự, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, hiện tại. Ta xem là báo ứng thời điểm tới rồi. Dương Kim Hoa sắc mặt càng ngày càng bạch, bởi vì nàng đã đoán được chút cái gì. Thẩm Sương Quý còn không quá minh bạch. Hắn là biết Dương Kim Hoa từng cấp liều ngưng tuyết hạ quá độc, nhưng liễu ngưng tuyết không phải không có chết sao, như thế nào có thể nói bọn họ hại chết quá nhà người khác nữ nhi đâu. Chẳng lẽ nàng là vì Tống Hàm Xuân bất bình? Liên ở thẩm xương quý tưởng không rõ là lúc, Liễu ngưng mai đột nhiên ném ra một câu có thể so với bom giống nhau mà lời nói. Ta là Liễu ngưng mai. Ngoanh một tiếng, những lời này trực tiếp tạc đến thẩm xương quý cùng Dương Kim Hoa bảy hồn ném sáu phách. Dương Kim Hoa hoài nghi là một chuyện, được đến bản nhân xác nhận. Lại là mặt khác một loại có thể nói thập cấp động đất đánh sâu vào Dương Kim Hoa ngốc ngốc, đôi mắt nhìn liếu ngưng mai Trong miệng lại cuốn quýt đều, bác sĩ, bác sĩ à Ta hiện tại về nhà đi thối tiền lẻ còn kịp sao Chờ những lời này hỏi xong, Dương Kim Hoa mới chậm nửa nhịp Mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía nam bác sĩ Trong ánh mắt còn ôm có một tia gần như sắp diệt hết hy vọng ánh sáng Chỉ thấy kia tuổi trẻ nam bác sĩ lắc lắc đầu Mặt vô biểu tình mà nói, không còn kịp rồi Dương Kim Hoa hai tròng mắt chung kia ti mỏng manh ánh sáng, một chút ảm đạm đi xuống, quay đầu, nàng tuyệt vọng mà nhìn về phía nằm ở trên giường thẩm Nhiên Hy. Xong rồi. Xong rồi. Thẩm ra xong rồi, chúng ta xong rồi, chúng ta nữ nhi, cũng xong rồi. Thẩm Sương quý phát ra tuyệt vọng ai thán. Lao ra, người đến bây giờ còn không rõ sao. Nàng là Liễu Ngưng Mai, nàng là tới báo thủ, nói không chừng Nhiên Hy cũng là nàng làm hại, bằng không vì cái gì ta đánh nàng hai gậy gộc nàng liền sẽ hộp máu liền sẽ như vậy nghiêm trọng. Thẩm Sương Quý phẫn hận mà ánh mắt nhìn về phía Liễu Ngưng Mai. Không không không. Liễu Ngưng Mai vẻ mặt không để bụng mà nhìn về phía Dương Kim Hoa, kia ánh mắt đều phảng phất có thể xuyên thấu Dương Kim Hoa trái tim, lệnh nàng sợ hãi. Thẩm Nghiên Hy, không phải ta hại chết, mà là ngươi cái này mẫu thân tự mình hại chết. Ngươi nói bậy gì đó. Dương Kim Hoa kích động lên, dù sao Liễu Ngưng Mai cũng sẽ không mượn nàng tiền cứu nữ nhi, kia nàng cũng dứt khoát không cần trang yếu thế. Lúc này. Một bên phụ̉ ảnh chụp Tống Hàm Ngọc xen vào nói, "Ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi quá, Thẩm Nghiên Hi sẽ hồ máu, là bởi vì uống lên ngươi ngao đến độc canh gà, tổn thương ngũ tạng uống thuốc tạo thành sao? Mệt ngươi còn đối độc dược có điều nghiên cứu?" "Cái gì?" Dương Kim Hoa trước đó là thật sự không có nghĩ tới cái này khả năng, nàng vẫn luôn là tín nhiệm Tống Hàm Ngọc, chính mình nữ nhi cũng không phải đồ đốc, như thế nào liền sẽ rơi xuống loại tình trạng này đâu? "Ngươi, là ngươi?" Giờ khắc này Nàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Tống Hàm Ngọc cũng không phủ nhận, không sai, chính là ta, ngươi ngao những cái đó độc canh tưởng độc chết liêu ngưng ai, lại như thế nào đều không thể tưởng được, những cái đó canh, đều vào chính mình nhìn nữ bụng đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tống Hàm Ngọc cười đến càn rỡ, tùy ý, mỗi câu nói đều mang theo cắn răng giải hận kinh đạo, giống như áp lực lâu lắm thù hận, một sớm đến tuyết, là như vậy vui sướng đầm địa. nhi nữ, ý của ngươi là... Ngươi cũng cấp minh huy uống lên. Dương Kim Hoa đôi mắt đều phải trừng đến rất ra tới. Không, sai. Nhìn Dương Kim Hoa kinh hoàng vô chủ bộ dáng, Tống Hàm Ngọc liền có một loại biến thái khoái cảm. A, ta liều mạng với ngươi. Dương Kim Hoa điên rồi triều Tống Hàm Ngọc dương nhanh muốn vuốt, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, chỉ là không đợi nàng tới gần Tống Hàm Ngọc, Liễu Ngưng Mai liền vươn một chân, trực tiếp đem Dương Kim Hoa đá tới rồi trong một góc. A. Dương Kim Hoa bò ngã xuống đất, đau đến kêu thảm thiết. Giờ phút này liễu ngưng mai, khuôn mặt tâm trầm như tới lấy mạng quỷ hồn, thanh âm càng là mang theo đến từ địa ngục xâm hàn. Dương Kim Hoa, ta tưởng lộng chết ngươi, cùng lộng chết một con con kiến giống nhau dễ dàng, nhưng ta không có làm như vậy, chính là muốn cho ngươi thể hội một chút chúng ta đã từng mất đi thân nhân cái loại này vô vọng thống khổ, đây đều là ngươi nên đến báo ứng. Dương Kim Hoa bị liễu ngưng mai đá nảy một chân, ngược đau đến sắp hít thở không thông, trong nội tâm kia cổ tuyệt vọng cảm, làm nàng nói không nên lời lời nói Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bất lực mà khóc. Nàng thanh âm cùng cảm xúc là gần như hỏng mất. Hảo, là ta sai, cái gì đều là ta sai. Người giết ta quắc ta, ta đều chịu. Người lập tức làm bác sĩ cứu cứu nghiên hi cùng Minh Huy được không? Ta cùng lao ra đi tìm chết cũng chưa quan hệ. Người buông tha ta hai đứa nhỏ đi. Cầu xin ngươi. Dương Kim Hoa đột nhiên quỷ trên mặt đất phanh phanh phanh mà dập đầu. Cái chán khái xuất huyết, nàng cũng không có đình chỉ. Hảo A. Không nghĩ tới liêu ngưng mai thống khoái liền đáp ứng rồi Dương kim hoa ngẩn ra, lại lần nữa hướng liều ngưng mai phóng ra đi một mặt hy vọng ánh sáng, tuy rằng thực xa vời, nhưng vẫn phải có, thẩm xương quý cũng giống nhau. Liều ngưng mai hơi hơi mỉm cười, tươi cười không đạt đáy mắt, trong ánh mắt mang theo ý vị thâm trường, ngươi nếu nói được như vậy dễ nghe, ta liền cho ngươi chỉ điều minh lộ, chỉ cần các ngươi đi cục cảnh sát tự thú, nói ra năm đó là như thế nào vu hãm cha ta, một năm dưới trước lại là như thế nào độc chết tỷ tỷ của ta, ta liền lấy tiền ra tôi cứu thẩm nghiên hy cùng thẩm minh huy. Dương Kim Hoa đột nhiên không hẽ răng. Đi cục cảnh sát tự thú. kia nàng tất nhiên là phải bị phán tử hình. Nàng suy nghĩ, có đáng giá hay không làm như vậy. Nghiên hi khả năng thật sự không được, liền tính hiện tại có tiền cũng không nhất định có thể cứu sống, có thể tranh thủ tốt nhất, không thể tranh thủ đâu. Mà Minh Huy, hắn còn không có độc phát, nàng có thể dẫn hắn đi tìm nàng cứu cứu giải độc, nàng cứu cứu am hiểu hạ độc, cũng am hiểu giải độc. Cho nên, Dương Kim Hoa nghĩ tới nghĩ lui, tự thú là không có lời. Mà thẩm xương quý đâu. Cũng là vành mắt hồng hồng, lại nói không ra nguyện ý tự thú nói. Chỉ cần bọn họ không tự thú, liễu ngưng mai không có chứng cứ, liền tính biết bọn họ làm cái gì, nàng cũng lấy bọn họ không có cách nào. Nữ nhi đã không được, không thể đem chính mình lại đáp đi vào. Giờ phút này hai vợ chồng ý tưởng, thế nhưng ngoài dự đoán nhất trí. Liên ở hai người trầm mặc vài phút, đột nhiên hộ sĩ hô to một tiếng, không tốt, người bệnh huyết lưu đến càng nhiều. Bác sĩ cùng hộ sĩ không thể mặc cho huyết vẫn luôn lưu, bọn họ vẫn luôn ý đồ cấp thẩm nghiên hi cầm máu, lại căn bản tới rồi vô pháp ngừng trình độ. Trong giây lát, thẩm nghiên hi mở mắt, sợ tới mức hộ sĩ lại lần nữa thét trói thai, giống như sát chết vùng dậy giống nhau. Thẩm nghiên hi chớp chớp mắt vòng đen nhánh đôi mắt, đột nhiên ngự khi đặc biệt bình tĩnh mà hô một tiếng, nương. Dương Kim Hoa cả kinh, chạy nhanh đi đến thẩm nghiên hi bên người, bắt lấy tay nàng, lại đi sờ nàng mặt. Đau lòng chi tình không gì sánh kịp mà hiện ra ở Dương Kim Hoa kia trương chật vật trên mặt. Nương. Thầm nghiên hi ở Dương Kim Hoa trợ lực hạ, đột nhiên ngồi dậy, lại bình tĩnh mà kêu nàng một tiếng. Dương Kim Hoa còn tưởng rằng thầm nghiên hiếm có sở chuyển biến tốt đẹp, nhưng chỉ có liễu ngưng mai cùng mặt khác nhân viên y tế chú ý tới, nàng dương đệm thấp hèn máu tươi lưu lượng như nước Dũng giống nhau. Nghiên hi, người đã khỏe. Thật tốt quá. Dương Kim Hoa kích động đến khóc lên, nàng không nghĩ mất đi nữ nhi. Nàng cũng không nghĩ đi ngồi tù, nữ nhi không có việc gì thật sự là quá tốt, nàng liền không cần chịu liều ngưng mai uy hiếp. Nhưng lệnh Dương Kim Hoa không nghĩ tới chính là, giây tiếp theo, thẩm nghiên hi giống như ma quỷ bám vào người giống nhau, một phen bóp lấy Dương Kim Hoa cổ, hung hăng mà véo đi xuống. Người đi tìm chết đi, ta đời này hối hận nhất chính là làm người nữ nhi, người đi tìm chết, người nhất nên đi chết. Ô, Dương Kim Hoa bị véo đến kêu to, ra sức đấu tranh, đem hết cả người sức lực. Một tay đem thẩm nghiên hy từ trên giường ném tới rồi trên mặt đất, nàng chính mình cũng lại mệt lại hoảng sợ, quăng ngã ngồi vào trên mặt đất. Lại xem thẩm nghiên hy, bị thật mạnh quăng ngã lần này lúc sau, trực tiếp không núc đích, nhưng nàng hai mắt lại thẳng tắp mà trừng mắt dương kim hoa, giống như muốn đem đối nàng hận, khắc đến trong xương cốt, đưa tới trong địa ngục giống nhau. Tuổi trẻ nam bác sĩ đi đến thẩm nghiên hy bên người, duỗi tay xem xét nàng hơi thở, lại kiểm tra rồi một chút nàng đáy mắt, sau đó hướng về phía mọi người lắc lắc đầu nói đã không có hô hấp cùng tim đập, xác định tử vong. Không, Dương Kim Hoa Tựa Hồ là không thể tiếp thu sự thật này, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình yêu thương nửa đời người nữ nhi, thế nhưng cuối cùng chết ở chính mình trên tay. Nữ Nhi, Nhiên Hi à, ông trời à, ông trời thật là thái công bình. Tống Hàm Ngọc đột nhiên thanh âm cao vút đến hô to, Thẩm Nhiên Hi chết, so với ta tỷ tỷ còn muốn thê thảm, tỷ tỷ của ta còn chỉ là bởi vì suất huyết quá nhiều mà chết, mà Thẩm Nhiên Hi nàng thế nhưng là bị chính mình mẫu thân tự mình ngao đến độc canh độc chết, bị chính mình mẫu thân tự mình đánh chết, thật là ông trời có mắt. Dương Kim Hoa, tình huống như vậy hạ, nửa đời sau ngươi còn có thể bình yên tồn tại sao? Nếu ngươi không bị chính ngươi ác mộng hù chết, ta tin tưởng ngươi nữ nhi quỷ hồn cũng tới hướng ngươi lấy mạng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Tống hàm Ngọc cười cười, lạnh băng trên mặt cười ra hai hàng thanh lệ, thầm xương quý như là lập tức cũng suy sút thân mình không ngừng lay động khống chế không được mà chiều lui về phía sau Cuối cùng rốt cuộc thối lui đến góc tường Một chút nằm liệt ngồi xuống Liêu ngưng mai vành mắt cũng đỏ Nhưng nàng lại dùng sức cắn môi dưới ẩn nhận không có làm hàm ở vành mắt nước mắt chảy xuống tới Bởi vì còn không đến nàng phát tiết cảm xúc thời điểm Bởi vì nàng mục tiêu trước nay liền không phải thẩm nghiên hy Nàng muốn cho thẩm sương quý cùng dương kim hoa đều được đến ứng có trừng phạt Nàng phải vì chính mình tỉ tỉ báo thủ Vì phụ mẫu của chính mình oan sâu được rửa Cho nên, còn chưa tới lúc ấy. Nguyên Hi, Nguyên Hy! Thẩm Sương Quý chạy xuống lao nước mắt, khập khiễng đi đến Dương Kim Hoa bên người, rôi tay đi đấm đánh Dương Kim Hoa, nhưng hắn đã không có quá nhiều sức lực. Đều là ngươi, đều là ngươi hại chết chúng ta nữ nhi, ngươi tiện nhân này, ngươi trả ta nữ nhi, ngươi cả ngày hại cái kia, hại cái này, cuối cùng hại chết chúng ta nữ nhi. Dương Kim Hoa cảm xúc vốn dĩ liền tới gần hóng mất, nàng kẻ điên giống nhau, một phen đẩy ra chân cẳng không lưu loát Thẩm Sương Quý, điên cuồng mà kêu to. Ngươi có cái gì tư cách nói ta, ta làm được hết thẻ còn không đều là vì cái này ra sao. Nếu ta không có làm những cái đó sự, ngươi xem như cái thứ gì, ngươi không ngồi trên hải quan phân thự thự trưởng vị trí, ngươi có thể quá thượng nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý sinh hoạt sao. Thẩm xương quý bị nghẹn một chút, tiện đà thống khổ mà túi đầu lẩm bầm đâu, là ta mắt mù, cưới ngươi cái này rắn giết nữ nhân. Ngươi nếu là cái gì người tốt, những cái đó sự ta cũng làm không thành. Dương Kim Hoa không cam lòng mà phản bác. Thẩm Sương Quý không hề cai cổ, ngồi ở góc, đôi tay bưng kín chính mình mặt. Nôn. Phúc. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được có người phát ra nôn mửa thanh âm, ngay sau đó, một bãi máu tươi từ cửa phun vào nhà trên mặt đất. Mọi người khiếp sợ mà hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình lắc lư từ ngoài cửa đi đến. chương 118 báo ứng đệ nhị đạn. Minh Huy. Minh Huy A. Nhi Tử. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa trước kêu to lên, bởi vì bọn họ nhìn đến thẩm Minh Huy cũng nghiêm trọng máu không biết Thẩm Minh Huy là đứng ở cửa nghe bọn hắn nói chuyện đã bao lâu, này đại khái là bởi vì bị kích thích, dẫn tới độc phát rồi đi. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa thật sự sợ hãi, nữ nhi đã chết, nhi tử không thể lại có việc a. Dương Kim Hoa lập tức đi đỡ lấy Thẩm Minh Huy. Thẩm Minh Huy thân mình có chút vô lực, ánh mắt có chút mở mịt mà nhìn về phía Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý, giống như hắn có thiên ngôn và ngữ, lại cuối cùng không biết từ đâu mà nói lên. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, thấp giọng hỏi, người thật sự là liễu ngưng mai tỷ tỷ ngươi ngưng tuyết thật sự đã chết liễu ngưng mai cho hắn một cái khẳng định mà hồi đáp là thẩm minh huy nhắm mắt lại nước mắt đột nhiên chảy xuống thương tâm muốn chết thanh âm khàn khàn đến cực điểm chết không được ta như thế nào nỗ lực ngươi đều không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái cũng không chịu tha thứ ta sai lầm ngươi lai like, ngươi không phải nàng hắn quay đầu lại nhìn về phía tống hàng ngọc ánh mắt phức tạp chua xót hắn hỏi ngươi liền như vậy hy vọng ta chết sao Có phải hay không ta đã chết, người trong lòng liền sẽ giải hận một ít." Tống Hàm Ngọc nhìn Thẩm Minh Huy đôi mắt, vốn định trả lời đúng vậy, cũng không biết vì cái gì, nàng vẫn là có chút mềm lòng. Hậu kỳ thời điểm, nàng cùng Liễu Ngưng Mai đều đã đối Thẩm Minh Huy mềm lòng. Thẩm Minh Huy như là nhìn ra Tống Hàm Ngọc tâm tư, đột nhiên khỏe môi gợi lên một tia độ cung, là tựa chỉ có một tia an ủi. Quay đầu hắn lại nhìn về phía Dương Kim Hoa, thật sâu thở dài, suy yếu vô lực mà nói, "Ta cùng Nghiên Hy là giống nhau ý tưởng, nếu có thể lựa chọn" Ta hy vọng chính mình không phải con của ngươi, nếu có thể, ta cũng hận không thể bóp chết ngươi. Dương Kim Hoa cả người một run run, không thể không nói, chính mình nữ nhi cùng nhi tử liên tục như vậy phủ định chính mình, hận chính mình, đối nàng đả kích là có tính chất hủy diệt, bởi vì nàng cho tới nay đều cảm thấy chính mình làm được không có bất luận cái gì sai lầm. Liêu ngưng mai tới cái này ra trước kia, nàng chưa từng có tư tâm, đều là vì cái này ra có thể càng giàu có. Vì trượng phu cùng hài tử có thể quá vinh hoa phú quý sinh hoạt mà nỗ lực tinh kế. Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào, vì cái gì liền nàng nhi nữ đều như vậy hận nàng. Ba cái hài tử, kết quả là không có một cái nhận đồng nàng, hơn nữa, đều hy vọng nàng chết. Nàng thật là hảo thất bại a thẩm minh huy đem nên nói nói xong rồi, liền một phen đẩy ra lôi kéo chính mình dương kim hoa, xoay người, lảo đảo lắc lư mà hướng ra ngoài đi đến. Hắn cái loại này tuyệt vọng cảm, đơn từ hắn thê lương. Cô lạnh bóng dáng đều có thể nhìn ra tới, lệnh người than thở. Minh Huy cũng hụt máu, không thể cứ như vậy làm hắn đi rồi, hắn sẽ chết đi. Thẩm sương quý đột nhiên mở mịt bất lực mà đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Dương Kim Hoa. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Tuổi trẻ nam bác sĩ nói là phải khẩn cấp cứu trị, có lẽ còn kịp. Ta đi đem hắn tìm trở về. Dương Kim Hoa vừa định ra bên ngoài chạy, đột nhiên có cái tiểu hộ sĩ cấp hừng hực chạy vào, hoảng loạn mà hô to, có người nhảy sông. Liêu ngưng mai cái thứ nhất phản ánh lại đây, là thẩm Minh Huy. Nghi vấn khẩu khí chung rồi lại có vài phần chắc chắn. Mọi người cùng nhau hướng ra ngoài chạy tới. Bệnh viện cửa có một cái sông đào bảo vệ thành, xung quanh vây quanh rất nhiều người, đại gia chỉ chỉ trò trò. Từ trong phòng chạy ra người, liếc mắt một cái liền thấy được trong sông đang ở phịch thẩm Minh Huy. Nhi tử. Minh Huy. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa kêu to, nhưng không ai nhảy cầu đi cứu. Thẩm Sương Quý quẹ một chân, Dương Kim Hoa sẽ không thủy. Cho nên tới rồi cuối cùng thời điểm, bọn họ phu thê vẫn như cũ vẫn còn có một tia giữ được chính mình tánh mạng lý trí, mặc kệ vì ai, đều sẽ không bạch bạch đi chịu chết. Ai tôi cứu cứu ta nhi tử. Dương Kim Hoa khóc thê, chỉ là không đợi nàng kêu xong, chỉ thấy bên người liều ngưng mai một cái nhảy thân nhảy vào trong nước. Liêu ngưng mai biết bơi hảo, không vài cái liền đem đã nửa hôn mê Trung thẩm Minh Huy kéo lên bờ biển. Nàng nhanh chóng cấp thẩm Minh Huy làm hồi sức tim phổi, thẩm Minh Huy lồng ngực nội phun ra vài nước miếng. Rồi sau đó ho khan vài tiếng, chậm rãi mở mắt. Thẩm Sương quý cùng Dương Kim Hoa chạy nhanh nào qua đi. "Nhi tử, Minh Huy a, ngươi như thế nào ngu như vậy a?" Thẩm Minh Huy chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi quá thiện lương, ngươi không nên cứu ta, ta là đáng chết." Liêu Ngưng Mai lau một phen chính mình trên mặt thủy, rồi sau đó bình tĩnh mà nói, "Ngươi xác thật có sai, nhưng ta cùng Hàm Ngọc nghĩ nghĩ, đều cảm thấy ngươi tội không đến chết, cho nên ta sẽ cứu ngươi." Người tới, đem hắn đưa vào trị liệu thất. Là, tuổi trẻ nam bác sĩ dẫn dắt nhân viên y tế nâng tới cáng, đem thẩm Minh Huy nâng tiến bệnh viện. Tống Hàm Ngọc đi theo ra tới, lại đi theo đi vào, yên lặng nhìn sự tình phát triển, lại trước sau không ra tiếng. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa cho nhau nhìn nhìn, còn vẻ mặt ngốc ngốc, bọn họ không do vì cái gì liễu ngưng mai sẽ ra tay cứu thẩm Minh Huy. Tổng cảm thấy, này khả năng lại là liễu ngưng mai âm mưu. Hai người vẫn luôn đi theo tới rồi phòng khám bệnh. Bọn họ ở cửa nhìn, Liễu Ngưng Mai ở bên trong uy nghiêm mà phát hào tư lệnh, nhân viên y tế nhóm đều nghiêm túc mà phối hợp. Bọn họ nhìn đến Liễu Ngưng Mai trong chốc lát cấp thẩm Minh Huy kiểm tra dạ giả dày bộ, tựa hồ còn đem một cái cái ống cắm vào thẩm Minh Huy trong miệng, trong chốc lát lại cấp thẩm Minh Huy đánh từng tí, sau đó, Liễu Ngưng Mai lại cùng tuổi trẻ nam bác sĩ giao lưu cái gì, bọn họ nghe không rõ, liền tính nghe rõ cũng nghe không hiểu. Qua một hồi lâu, Tống Hàm Ngọc đi đến Liễu Ngưng Mai bên người, nhìn nằm ở trên giường thẩm Minh Huy nàng dùng chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe được thanh âm mở miệng. ngươi là đúng, hắn tuy rằng có sai, nhưng xác thật tội không đến chết. nếu hắn hôm nay thật sự đã chết, ta đời này đều sẽ đem hình ảnh này khắc ở trong lòng. chúng ta phóng hắn một con ngựa, cứu hắn một lần. lúc sau, hắn sống hay chết đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta đều không cần lại đã chịu lương tâm kiến trách. liêu ngưng mai ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tống hàng ngọc cười, nàng cuối cùng là minh bạch nàng khổ tâm. thẩm minh huy hôn mê chứ. Liêu Ngưng Mai cùng Tống Hàng Ngọc từ phòng khám bệnh đi ra, Thẩm Sương Quý lập tức đón nhận đi, "Minh huy thế nào?" Dương Kim Hoa cũng ở một bên chờ mong, lại không có ra tiếng, ở nàng trong nội tâm, nàng đối Liêu Ngưng Mai có một phần sợ hãi cùng phòng bị, bởi vì hãm hại nàng cha mẹ chủ Mưu là nàng, giết hại nàng tỷ tỷ chủ Mưu cũng là nàng, hơn nữa vẫn là nàng tự mình mang theo Thẩm Nghiên hy làm. Nàng biết Liêu Ngưng Mai hận nhất người kia, hẳn là nàng, nhưng nàng giờ phút này cũng lo lắng cho mình như tử, bằng không nàng đã xấu chạy. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai bình tĩnh đến cực điểm mà nhìn bọn họ nói, lời nói của ta, có lẽ các ngươi không tin, làm nơi này bác sĩ cùng các ngươi nói đi. Liêu Ngưng Mai né tránh, vị tiêu tuổi trẻ nam bác sĩ đi đến thẩm xương quý cùng dương kim hoa trước mặt. Các ngươi nhi tử còn có thể cứu chữa, nhưng vẫn như cũ yêu cầu 2.000 khối trị liệu phí, trong vòng một ngày trù tiền tới, nếu không, thần tiên cũng không giúp được hắn. Nói xong chính mình nên nói nói. Tuổi trẻ nam bác sĩ xoay người liền đi rồi. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa hai mặt nhìn nhau. Thẩm Sương Quý do dự một chút, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía liêu ngưng mai, ngự khí là khổ cầu. Cho chúng ta mượn tiền, ta muốn cứu ta nhi tử, ta nguyện ý đi tự thú, ta đem ta biết đến tất cả đều công đạo. Dương Kim Hoa chừng mắt nhìn Thẩm Sương Quý liếc mắt một cái, nàng vốn định chạy trốn, nàng cảm thấy Thẩm Minh Huy không thể nhanh như vậy chết, nàng nghĩ đào tẩu lúc sau, mau chóng đi bán, cứu cứu phòng ở cầm tiền liền có thể cấp thẩm minh huy chữa bệnh. Nhưng thẩm xương quý nếu nguyện ý tự thú, tiêu tất nhiên là muốn đem nàng làm được những cái đó rèm pha đều rũ ra tới. bọn họ hai cái chỉ cần có một cái tự thú, một cái khác cũng đừng nghĩ chạy thoát. nàng phẫn hận mà đối thẩm xương quý nói, ngươi tự thú chính ngươi làm những cái đó sự hảo, cùng ta không quan hệ, ta cái gì cũng chưa làm, ta hiện tại trở về cấp nhi tử chủ tiền. Dương Kim Hoa nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Thẩm xương quý vừa thấy Dương Kim Hoa đây là có thể tiến đến tiền bộ dáng cũng chạy nhanh đuổi kịp nàng. Chỉ là, các nàng mới vừa đi tới cửa, đinh mục Trạch liền dẫn người ngăn cản các nàng. Bọn họ cả kinh, quay đầu nhìn về phía liêu ngưng mai. Dương Kim Hoa lánh hạ mặt tới, ngươi muốn làm gì? Liêu ngưng mai không nóng không lạnh mà hướng về phía Dương Kim Hoa con con ngôi, ngữ khí không hoán không đội mà nói, ngươi cảm thấy, đến lúc này, ta còn sẽ làm các ngươi toàn thân mà lùi sao. Dương Kim Hoa đôi mắt trừng mắt nhìn lên, cố gắng khi thế, vậy ngươi còn có thể thế nào? Ngươi không có chứng cứ chỉ chúng ta, cảnh sát cũng không thể đem ta thế nào. Thẩm sương quý ở một bên trộm xem liều ngưng mai càng ngày càng lạnh ánh mắt, không dám đáp lời, hắn hiện tại liền theo dương kim hoa ý, nàng chạy hắn liền chạy, nàng nhận tội, hắn liền nhận tội, dù sao hắn trong lòng nắm chắc, hắn tội không có nàng đại, nàng nếu bị phán tử hình, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ hội. A, Liễu ngưng mai hướng về phía dương kim hoa càng thêm lạnh băng mà cười cười, thật sự cảm thấy ngươi không thừa nhận, ta liền không có biện pháp sao chuyển mắt, nàng đối với Đinh Mục Trạch nói, trước mang về cục cảnh sát. Ân. Đinh Mục Trạch sau khi gật đầu liền bắt đầu đi bắt Dương Kim Hoa thủ đoạn, lại không tưởng, Dương Kim Hoa phản kháng khi, một phen đẩy đến Đinh Mục Trạch bị thương trên vai, cái này làm cho Dương Kim Hoa có chạy trốn cơ hội, nàng mắng lưu một chút từ Đinh Mục Trạch bên người chui ra đi, một hơi chạy 5 mét. Chỉ tiếp, nàng chạy trốn lại như thế nào mau, cũng chạy bất quá mặt khác hai cảnh sát, vẫn là vững vàng bị bắt trở về. Trước mặt mọi người người tính toán muốn mang Dương Kim Hoa hồi cục cảnh sát thời điểm, mới vừa đi tới cửa, quay người lại, phát hiện thẩm sương quý không thấy. Ta đuổi theo hắn. Đinh Mục Trạch lãnh lệ ra tiếng, mặt khác hai vị huynh đệ gắt gao ấn Dương Kim Hoa, chỉ có hắn còn có thể đẳng ra thời gian. Một cái bả vai bị thương người đuổi theo một cái người què, vẫn là có rất lớn cơ hội. Không cần Mục Trạch. Liêu ngưng mai hơi hơi mỉm cười, tự tin tràn đầy viết ở trên mặt, hắn sẽ chủ động trở về tìm chúng ta. Đinh Mục Trạch ra Nhìn đến trên mặt nàng kia phân không chế hết thảy tươi cười, hắn liền cảm thấy trên mặt nàng giống như có quang, lóe hoa hắn mắt. Đinh Mục Trạch hít sâu một hơi, hắn cảm thấy hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu, chính là bị Liễu Ngưng Mai tươi cười, sắp thực nói, là bị kia cổ tự tin tươi cười sở chinh phục. Cho tới bây giờ, kia phân đối nàng khác thường cảm xúc, hắn cũng nói không rõ là thích nàng cái này nữ hài tử, vẫn là bởi vì trên người nàng mị lực, làm hắn cam tâm tình nguyện vì nàng máu chảy đầu rơi. Vài người đi đến bệnh viện cổng lớn. Quả nhiên, mắt thấy thẩm xương quý khập khiễng mà chạy trốn giống nhau hướng tới bọn họ chạy tới. Đinh mục Trạch lại cầm lòng không đậu nhìn về phía liêu ngưng mai, thấy nàng khỏe môi độ cung lớn hơn nữa, hắn cũng nhìn không được gợi lên ngôi. Quả nhiên, hắn nhìn chúng nữ hài nhi, chính là như vậy năng lực hơn người. Ở hắn cảm nhận chung, nàng tựa như một viên sáng lên ngôi sao, hắn tựa hồ càng ngày càng muốn nhìn lên nàng. Cứu mạng, cứu mạng, ngưng tuyết, không đúng, ngưng mai, ta và các ngươi hồi cục cảnh sát. Thẩm Sương Quý một bên kêu một bên quay đầu lại xem, song bạc những cái đó hung thần ác sát mà Tay Đấm đã đuổi theo. Trả tiền đã đến giờ, nếu hôm nay còn không thể còn tiền, chúng ta sẽ đánh gãy ngươi một khắc chân. Tay Đấm đầu đầu hung ác mà đối Thẩm Sương Quý nói. Không cần a, cứu mạng, cứu mạng. Thẩm Sương Quý sợ tới mức thẻ ra quần, bỏ đến liễu ngưng mai dưới chân, bắt lấy nàng ống quần khóc kêu. Ta tự thú, ta cái gì đều công đạo, chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng chó. Ô, gãy chân là rất đau. Nhưng bởi vì nữ nhi sinh tử tồn vong so với hắn chân chết việc này càng nghiêm trọng, cho nên hắn vẫn luôn là bất đắc dĩ chịu đựng, hiện giờ nói cho hắn, còn muốn đánh gây hắn một khắc chân, hắn cảm thấy kia quả thực là sống không bằng chết. Liêu Ngưng Mai đối sòng bạc tay đấm nói, ngày mai giữa trưa các ngươi đến ngũ quốc tiệm cơm tới tìm ta lấy tiền, nếu ta không có lấy tiền cho các ngươi, liền đem Thẩm xương Quý giao cho các ngươi trên tay, trước đó ta có việc muốn cùng Thẩm xương Quý làm, các ngươi tạm thời không cần quấy rầy. Tay đấm nhóm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là tay đấm đầu lĩnh nói một tiếng, "Hảo." Tay đấm nhóm đi rồi, Thẩm Sương Quý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Dương Kim Hoa lại thần kinh càng thêm căng chặt lên. Mấy người rời đi bệnh viện sau, Đêm Quân Lâm cùng Lâm Thâm từ bệnh viện cửa rừng cây nhỏ đi ra. Đêm Quân Lâm không phải không có đáp ý mà nói, "Lâm Thâm, ngươi xem thế nào? Ta coi trọng nữ nhân, quả nhiên không giống bình thường đi." Lâm Thâm nội tâm mắt trợn trắng, rồi sau đó chuyên hướng hắn tâm ba thượng cắm đao, "Ngươi tính toán như vậy tự mình đi theo nàng?" Dình coi nàng, bảo hộ nàng, còn không cho nàng phát hiện tới khi nào. Đêm quân lâm trừng mắt nhìn lâm thâm liếc mắt một cái, ta tin tưởng chờ nàng xong xuôi chính mình sự lúc sau, nhất định sẽ tưởng ta, muốn gặp ta. Ngươi không bằng nói nàng muốn ngủ ngươi, cái này mộng càng mỹ một ít. Lâm thâm chế nhạo. Đêm quân lâm tả mị mà cười, này cũng không phải không có khả năng a Lâm thâm một phách chán, cảm thấy nhà hắn nhị thiếu xoáy chỉ số thông minh hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Liêu ngưng mai mang theo đại gia cùng nhau trở lại cục cảnh sát Nàng đã đem sở hữu sự đều cùng cục cảnh sát trường nói, chu cục trưởng tự mình hỏi đến này án. Hiện tại sự thật đã cơ bản rõ ràng, nhưng bởi vì vụ án tương đối xa xăm, nếu luận vật chứng, căn bản tìm không thấy, nhân chứng cũng không có bất luận cái gì manh mối. Đây là vì cái gì liễu ngưng mai muốn đi bước một, trước châm ngòi thẩm xương quý cùng dương kim hoa phu thê hai người quan hệ, lại đem thẩm ra tài sản tất cả đều bại quang, cuối cùng đem thẩm xương quý cùng dương kim hoa bức thượng tiết lộ. Bởi vì muốn định thẩm xương quý cùng dương kim hoa tội chỉ có dựa vào chính bọn họ cho nhau chỉ chứng cùng với nhận tội liễu ngưng mai ở tự hỏi thế nào có thể làm thẩm sương quý chỉ chứng dương kim hoa nhận tội đồng thời còn phải làm dương kim hoa chính mình cũng nhận tội dương kim hoa là so thẩm sương quý càng tội ác tại trời người thẩm sương quý cùng dương kim hoa phân biệt bị nhốt ở cục cảnh sát lâm thời trong ngục giam liễu ngưng mai tìm bọn họ các nói chuyện một lần lời nói đối mặt thẩm sương quý khi liễu ngưng mai nói thẩm lao ra sự tình tới rồi tình trạng này ngươi đem toàn bộ sự thật nói ra Có lẽ, ta có thể giúp ngươi hướng thẩm phán cầu tình, cho ngươi lưu một đường sinh cơ hội. Rốt cuộc, ta biết hai lần hại ta thân nhân việc này, ngươi đều không phải chủ mưu. chương 119 trốn không thoát. Thẩm sương quý lập tức định nọt lại hối hận mà nói, là nha là nha, ta hiện tại không biết có bao nhiêu hối hận. Nếu năm đó không phải nghe song dương kim hoa nói, ta hiện giờ cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Liền tính là vẫn luôn làm lao liêu phó thủ, ta tưởng, cũng sẽ sinh hoạt tan nhàn. Thẩm sương quý nói tới đây. Với ánh mắt có chút phiếm hồng, giống như còn thật sự có như vậy vài phần chân tình thất cảm, thật sự hối hận đối liêu ra làm được những cái đó chuyện xấu. Liêu ngưng mai cũng không quan tâm hắn là chân tình vẫn là giả ý, nàng chỉ quan tâm, hắn có thể hay không chỉ chứng Dương Kim Hoa. Nếu ngươi như vậy tưởng, vậy là tốt rồi nói, hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ngươi cùng Dương Kim Hoa Liễu ngưng mai ánh mắt đột nhiên trở nên âm hàn lại sắc bén, ngữ khí càng là lạnh leo đến chân thật đáng tin, chỉ có thể sống một cái, là ngươi vẫn là nàng liền phải xem các ngươi lời khai đối ai càng có lợi thẩm xương quý cả người một giật mình lập tức theo tiếng ta minh bạch ta minh bạch liễu ngưng mai hơi hơi mỉm cười xoay người đi rồi minh bạch liền hảo đối thẩm xương quý cái này tham sống sợ chết tiểu nhân liễu ngưng mai vẫn là có chút nắm chắc lúc sau liễu ngưng mai lại đi dương kim hoa phòng giờ phút này dương kim hoa mặt vẫn là sưng tóc huấn độn bất ham lại nhìn về phía liễu ngưng mai liếc mắt một cái khi tràn đầy đều là bi tuyệt vô vọng Liêu ngưng mai khỏe môi gợi lên một tia cười lạnh, hiện giờ nhìn đến cái dạng này Dương Kim Hoa, nàng thật đúng là có loại tâm tình thoải mái cảm giác. Rốt cuộc, nàng liền phải cho chính mình cha mẹ cùng tỷ tỷ báo thù. Ngươi muốn thế nào liền nói đi, hiện giờ ta rơi xuống trong tay của ngươi, đó là thứ cá. Dương Kim Hoa thanh âm là xưa nay chưa từng có chấm thấp, thiếu khí vô lực, giống như người sắp chết giống nhau. Liêu ngưng mai cũng không cùng nàng vòng vo, ánh mắt như sắc bén mũi tên, nếu ta nói, có thể cho ngươi giữ được một cái tánh mạng. Ta tưởng ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhận cho tới hôm nay mới đối với các ngươi thẩm ra xuống tay, chính là vì làm ngươi bị chết minh bạch, bị chết tê tâm liệt phế. Dương Kim Hoa càng thêm tuyệt vọng nhắm mắt lại, thật sâu thở dài nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nàng kia phó tuyệt vọng bộ dáng, giống như thật là nhận mệnh. Ta muốn chính ngươi ở Ngọc Thành tòa án thượng nói ra ngươi cùng thẩm sương quý hành vi phạm tội, An tính thả vô cùng hối hận rời đi thế giới này, lấy tế ngươi đối cha mẹ ta cùng tỷ tỷ sở phạm phải tội đại ác hành. Nếu ta không đâu, nếu đều là chết, ta vì cái gì muốn thành toàn ngươi? Dương Kim Hoa ánh mắt tựa hồ nhiễm một tia bất cứ giá nào tàn nhẫn kính nhi. Liêu Ngưng Mai đột nhiên lại cười, chỉ là tươi cười không có độ ấm, ngự khi không nhanh không chậm. Ngươi sẽ không cho rằng ta cứu thẩm Minh Huy, là bởi vì ta thích hắn, hoặc là chỉ là ta đơn thuần thiện lương đi. Dương Kim Hoa sắc mặt càng thêm trở nên trắng, ngươi có ý tứ gì? Liêu Ngưng Mai khỏe môi vẫn như cũ hơi câu, ánh mắt sâu thẳm, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ không duyên cớ đối minh dương tốt đi ngươi ngươi chỉ là lợi dụng minh dương đối phó ta ngươi tiện nhân này dương kim hoa kích động mà duỗi tay muốn đi đánh liễu ngưng mai liễu ngưng mai một tay đem nàng đẩy ra nàng căn bản không phải liễu ngưng mai đối thủ nếu ngươi minh bạch ta liền không nói nhiều nếu ngươi dám chơi quỷ kế ta bảo đảm sẽ từ ngươi hai cái nhi tử trên người đòi lại tới ngươi dương kim hoa thân mình run rẩy cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước phảng phất là bị người bắt được chí mạng nguy hiếp Liêu ngưng mai khỏe môi tiếp tục câu lấy lệnh băng độ cung nói, Thẩm nghiên hy rõ ràng nghiệm chứng ngươi cái này ích kỷ mâu thân, đối mặt nguy cơ khi, ngươi lựa chọn chính là giữ được chính mình mệnh, từ bỏ nữ nhi mệnh, cho nên, ngươi cũng có thể không màng hai cái nhi tử mệnh. Ngươi nói bậy gì đó? Ta là bởi vì biết nghiên Hi không được, ta mới từ bỏ, ngươi có thể lên án ta làm được mặt khác chuyện xấu, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta đối chính mình thân sinh hài tử ái, ta làm được hết thể đều là vì bọn họ hảo. Dương kim hoa cuồng loạn mà gào thét lớn, kỳ thật nàng càng là phản ánh kích động, liền càng thêm biểu hiện ra nàng nội tâm kia phân trộn dạng, thật giống như là nơi đó là nàng đau chân, người khác hơi chút dùng ngôn ngữ kích thích một chút, nơi đó liền sẽ đau đớn bất kham, thậm chí tối giữa. Nàng đời này làm được sự, nàng đều cảm thấy là vì cái này ra, vì nàng nhìn nữ suy nghĩ, nàng vô pháp thừa nhận là nàng hại cái này ra, hại nàng con cái. Liêu ngưng mai nhìn nàng gần như hỏng mất cảm xúc, trong lòng vô cảm. Nàng cũng lời đến cùng nàng tranh luận đúng sai, lại lần nữa mở miệng, liêu ngưng mai ngự khí như hàn đàm băng tích tụ lâu ngày. Lúc này đây, liền lại dùng ngươi hai cái nhi tử nghiệm chứng một chút, ngươi này gián độc, đối bọn họ ái, rốt cuộc có bao nhiêu đại hạn độ, ơn. Ha ha ha ha. Liêu ngưng mai cười xong, lại lưu lại một câu, Ngọc Thành tòa án ngày mai mở phiên tòa, ngươi chỉ có đêm nay một đêm thời gian suy xét, thầm minh huy sinh tử nắm giữ ở ngươi trên tay. Nhìn liễu ngưng mai kia tràn ngập chắc chắn cùng tự tin bóng dáng dáng người, Dương Kim Hoa ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm vô cùng, nàng trong lòng đã hận không thể thọc nàng một trăm đau, nhưng trong hiện thực nàng hiện giờ là nhà giam chung vây thú, nàng đối liễu ngưng mai cái gì đều làm không được. Cứ như vậy ngồi chờ chết chờ chết sao? Nàng Dương Kim Hoa khôn khéo nửa đời người, thật sự muốn chết ở một cái hoàng bao nha đầu trên tay sao? Nàng như thế nào cam tâm? Đêm nay, thẩm sương quý cùng Dương Kim Hoa liền ở tại lâm thời trong ngục giam mà liễu ngưng mai cùng tống Hàm ngọc đều hồi thẩm gia thu thập chính mình đồ vật, sự tình đã gây cấn, các nàng một ngày đều không muốn tiếp tục lưu tại thẩm gia cái kia sẽ lệnh các nàng hàng đêm nhân tưởng niệm thân nhân mà đau đớn muốn chết địa phương, lại nói phía trước tiệm cầm đồ lao bản cũng phái người tới thu phòng ở, thẩm gia người hầu đều bị liễu ngưng mai phân phát nên cấp tiền công, nàng không có mệt bọn họ, dư lại liễu ngưng mai cùng tống Hàm ngọc hai người một người xách theo một cái dương đi tới phòng khách trung ương, tống Hàm ngọc cười nhìn về phía liễu ngưng mai. Hiện tại mặc kệ dương kim hoa sống hay chết, ta đều có một loại thoải mái cảm giác, bởi vì ta tin tưởng, liền tính dương kim hoa còn có thể tồn tại, nàng cũng là cẩu thả tồn tại, nàng đời này không có khả năng lại yên tâm thoải mái tồn tại, không có khả năng quên nàng thân sinh nữ nhi như thế nào suất huyết nhiều chết ở nàng trước mắt, trước khi chết còn muốn bóp chết nàng. Liêu ngưng mai nhìn Tống Hà Ngọc, cũng cười cười, vành mắt ướt át, chúc mừng ngươi buông xuống thù hận về sau, ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc sinh sống, ngươi cũng có thể a Tống Hàng Ngọc cười nói, liêu ngưng mai biểu tình phức tạp mà chớp chớp mắt, nàng không có nói ra kêu ba chữ, nhưng tâm lý lại nhất biến biến mà lập lại, nàng không được. Nàng còn không có nhìn đến Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý vì nàng một nhà ba người đền mạng. Mà nghĩ đến nàng thích nam nhân, nàng càng là cảm thấy không có hy vọng, chờ giải quyết rớt Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý lúc sau, nàng sẽ tiêu không một tiếng động mà thoát đi nơi này. Về hạnh phúc, liêu ngưng mai hiện tại không dám tưởng, người về sau chủ nào. Liêu Ngưng Mai hỏi Tống Hàm Ngọc, Tống Hàm Ngọc có trong nháy mắt mở mịt, ta còn không biết đâu. Cha mẹ đều qua đời, ta là cái không nhà để về người. Liêu Ngưng Mai sắp sắp gọi, ta lại làm sao không phải đâu, nếu ngươi không chê, cùng ta về nhà đi. Tống Hàm Ngọc sửng sốt, về nhà? Hồi cái nào ra? Liêu Ngưng Mai vành mắt mở mịt ra một tầng sương ngủ, hồi nhà của ta, Liêu ra. Tống Hàm Ngọc kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó nói, hảo a, có ra là được. Hai người mắt đều hồng hồng có loại cung mệnh tương liên, hề hề tương tích cảm giác. Liễu Ngưng Mai mang theo Tống Hàm Ngọc đi vào đã từng liễu ra nhà cửa, vừa đi, Liễu Ngưng Mai một bên cùng Tống Hàm Ngọc giải thích: cha ta bị Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý ham hại chết ở ngục chung lúc sau, ta nương cũng thực mau chết bệnh. khi đó, tỷ tỷ của ta đã bị đưa đến Thẩm Sương Quý gia, mà ta bị đưa đến Dương Thương Nhân Dưỡng phụ nơi đó, này đóng tòa nhà, bị tòa án nghiêm phong bán đấu giá. một tháng trước, ta đem nó mua trở về, hơn nữa đem nơi này hết thảy bài trí đều khôi phục thành ta trong trí nhớ liêu ra bộ dáng nhìn viện này quen thuộc mỗi một góc liêu ngưng mai chúng quy nhịn không được rơi xuống không tiếng động nước mắt tống hàng ngọc bắt lấy tay nàng nghẹn ngào nói về sau ta chính là ngươi thân tỉ muội ngưng mai liêu ngưng mai nước mắt lại lần nữa chảy xuống cảm xúc cũng có chút mất khống chế thanh âm khàn khàn nghẹn ngào hảo ta không nghĩ khổ sở sự chúng ta tới quét tước vệ sinh đi ta tin tưởng cha mẹ ngươi ở thiên có linh cũng nhất định hy vọng ngươi nhân sinh là hạnh phúc Mị mãn. Coi như là vì chúng ta chết đi thân nhân mà sống, chúng ta về sau nhân sinh, cũng muốn sống được xuất sắc, người nói đi. Ân, Người nói rất đúng, chúng ta cùng nhau thu thập nhà của chúng ta đi. Hai cái tâm lệnh như bằng, cô độc không nơi nương tựa nữ hài tử, thành sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau sửa ấm thân nhân. Các nàng cho nhau cổ vũ, che chở, mới có thể đi đến hôm nay này nhất tiếp cận thắng lợi một bước. Các nàng hữu nghị, bởi vì cộng đồng báo thù mục tiêu đặt thâm hậu không thể thay thế căn cơ. Hai người động tác nhanh nhẹn mà thu thập hảo toàn bộ nhà cửa vệ sinh, rồi sau đó trụ vào một gian trong phòng. Ban đêm, Tống Hàm Ngọc Hàn Huyên rất nhiều đối tương lai ảo tưởng, Tỉ như nàng muốn đi đọc cái thư, Liễu Ngưng Mai kiến nghị nàng đi đọc tài chính, nàng nói nàng đấy không được, khi còn nhỏ toán học cơ sở quá kém, quốc học bộ phận còn có thể hậu thiên nỗ lực nỗ lực, toán học bộ phận thật sự vô lực thêm. Liễu Ngưng Mai thấy nàng chủ ý không chừng, liền kiến nghị nói, ngươi nếu là nghe ta. Ta kiến nghị ngươi đi học thương khoa chuyên nghiệp đi. Tống Hàm Ngọc khó hiểu, cười hỏi, vì cái gì đâu? Liêu ngưng mai rũ xuống mắt, biểu tình tối nghĩa, về sau, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác chút cái gì. Hảo! Liền hướng ngươi những lời này, ta liền đi học thương khoa. Liêu ngưng mai cười, nhanh như vậy liền quyết định. Ngươi này cũng quá trò đùa đi. Chỉ cần là ngươi lời nói, ta đều tin tưởng, ngươi là của ta thần tượng. Liêu ngưng mai lại cười, cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Ngươi chẳng lẽ không tin? Tống Hàng Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, ngươi ở trong lòng ta có thể so những cái đó đại minh tinh địa vị cao nhiều, chính là ta ban đầu thích nhất cái kia điện ảnh minh tinh giản đồng tích, cùng với nàng ái nhân phó thần thương, hiện tại đều bị địa vị của ngươi thay thế được. Ha ha ha ha! Ta sao có thể cùng những cái đó danh nhân so sánh với A, giản đồng tích thật là quá xinh đẹp, phó thần thương ta cũng ở báo chí thượng gặp qua, tuy là thương nhân, dung mạo lại không thể so bất luận cái gì một cái nam minh tinh kém cỏi thì chẳng cũng không phải giống nhau nam nhân có thể so sánh. Đó là, nghe nói phó thần thương là lưu Mỹ về nước, đúng rồi, hắn giống như ở nước Mỹ cũng là chủ công thương khoa. Liêu Ngưng Mai cười treo gẹo, nói không chừng về sau còn có thể cùng người thần tượng phu thê hợp tác gì đó. Tống Hàm Ngọc cười đến vẻ mặt vô ngữ, ngươi nhưng đánh đổ đi, căn bản không phải một cái thế giới người, lại nói, đến từ ngươi trở thành ta thần tượng về sau, mặt khác thần tượng liền đều là tạm chấp nhận. Ha ha ha ha, hào hào hảo Tính ngươi có thể nói, gặp ngươi như vậy có thành ý, ta liền thu ngươi này chỉ yêu nghiệt phấn nhi. Đa tạ thần tượng đại lão. Tống Hàm Ngọc làm cái chắp tay thi lễ động tác, hai người ha hả cười một hồi lâu. tuổi hồ, thật lâu không có như vậy thoải mái, vui vẻ qua. Ngày hôm sau buổi sáng, Liêu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc vội vã đi ra tòa, hai người cùng nhau ngồi xe kéo hướng tới Ngọc thành tòa án mà đi. Chỉ là đi đến Tây Ý y viện môn khẩu thời điểm, đột nhiên nghe được có người ở bệnh viện cửa thương, phanh, phanh, phanh. Liên tục tam thương Ở đây nhân viên y tế đều sợ tới mức lập tức quỷ xuống kêu trời khóc đất Trong đó vị kia tuổi trẻ nam bác sĩ xin tha nói Tha mạng, tha mạng A Chúng ta thật sự không phải cố ý trị không hết người nữ nhi Viện trưởng gần nhất đi Thượng Hải mở giao lưu hội Bệnh viện liền dư lại ta một vị bác sĩ Ta tận lực cho ngài nữ nhi chữa bệnh Nhưng Đại khái là ta học nghệ không tinh Ngài nữ nhi bệnh tình lại phi thường phức tạp Cho nên ta không có cách nào đem nàng thực mau chữa khỏi Tiêu tay cầm súng ống nam nhân, vẻ mặt thiết hắc, dơ thương, họng súng nhắm ngay tuổi trẻ nam bác sĩ, hài tử đã ở ngươi nơi này thua 3 ngày từng tí, vẫn như cũ cùng vừa tới khi giống nhau thượng thổ hạ tả, hơn nữa tinh thần so vừa tới khi còn kém, ngươi đây là muốn đem nữ nhi của ta chỉ chết sao. Nói cho ngươi, nếu nữ nhi của ta có cái gì không hay xảy ra, ta muốn các ngươi toàn bộ bệnh viện trốn cùng. Dứt lời gian, kia nam nhân lại hướng tới bầu trời nổ súng. Nhân viên y tế sợ tới mức trực tiếp ghé vào trên mặt đất cả người run bần bật mà kêu thảm. Liêu Ngưng Mai nhìn thấy loại này tình cảnh không thể mặc kệ. Một phương diện nàng đối nhà này Ngọc Thành duy nhất Tây Y Y Viện đã có cảm tình, nàng thực kính nể Giám Viện trưởng. Về phương diện khác, vị kia phía trước đôi mắt danh lợi tuổi trẻ nam bác sĩ, sau lại ở Viện trưởng dám dẫn đường hạ biến hảo. Hơn nữa, hôm qua mới trợ giúp nàng ở Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương quý trước mặt, lại diễn một phen đôi mắt danh lợi bác sĩ, cho nên nàng không thể thấy chết mà không cứu. Nàng đối Tống Hàm Ngọc nói, thời gian còn sớm. Tòa án 9 giờ chính thức bắt đầu thẩm án, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, ngươi đi trước Ngọc thành tòa án, ta đi xem sao lại thế này. Tống Hàm Ngọc có chút không yên tâm, ngươi xác định sao? Liêu Ngưng Mai vẻ mặt chắc chắn, ta cần thiết đi, Giám viện trưởng là ta kính trọng người, lại nói này đó nhân viên y tế cũng yêu cầu ta trợ giúp. Vậy được rồi, ta biết ta khuyên không được ngươi, ngươi mau chóng tới rồi. Hảo! Liêu Ngưng Mai hạ xe kéo, Tống Hàm Ngọc ngồi xe kéo đi rồi. Lấy thương nam nhân đi bước một hướng tới tuổi trẻ nam bác sĩ mà đi, phản phất là bởi vì tuổi trẻ nam bác sĩ chỉ không hết hắn nữ nhi, hắn đã thẹn quá thành giận, muốn trước sát tuổi trẻ nam bác sĩ tới cho hà giận. Họng súng ở khoảng cách tuổi trẻ nam bác sĩ cái chán 10cm chỗ thời điểm, một con tiêm bạch tay nhỏ nắm tới rồi thương trên lưng. Lấy thương nam nhân lánh mắt hơi đổi, muốn nhìn một chút hai như vậy không biết sống chết, cũng dám ngăn cản hắn giết người, thật là không sợ chết ta. Lại không tưởng. Đối thượng chính là một đôi thanh minh lại tuyệt sắc nữ nhân đôi mắt. Nam nhân nao nao, này đôi mắt, bị đến làm hắn tim đập nhanh, đồng thời cũng làm hắn nhìn quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hào một cái tuyệt sắc nữ tử, lấy hắn duyệt nữ vô số thực chiến kinh nghiệm tới nói, nữ nhân này nếu sử điểm vũ mị thủ đoạn, tin tưởng không có nam nhân có thể thoát được ra nàng thạch liều váy hạ. Tiếp rằng ánh mắt của nàng qua sắc bén, nữ nhân nguyên bản kia phân nu nhược biến mất ở nàng sắc bén trong ánh mắt Thẳng thắn tu hình sống lưng mang theo không sợ tự tin, cùng với làm nhân tình không tự kiềm hãm được bị lôi kéo khí thế. chương 120 hiệp y gì chi tâm. Liêu ngưng mai môi đỏ khẽ mở, ngươi giết hắn lại cứu không được ngươi nữ nhi, hà tất nhiều thêm giết chóc đâu. Ta đối ý thì học lược hiểu một vài, không bằng làm ta nhìn xem ngươi nữ nhi tình huống. Ngươi, nam nhân vừa muốn toát ra khinh thường ánh mắt, lại nghe quỷ trên mặt đất thanh âm run rẩy tuổi trẻ nam bác sĩ cực lực mở miệng giải thích. Vị này nữ sĩ y học kỹ năng viễn siêu ta phía trên, ngài khiến cho nàng nhìn xem ngài nữ nhi đi, Toàn bộ Ngọc thành ngài không phải trung ý y xem qua, Tây ý y cũng xem qua sao? Nếu không ai có thể trị đến hảo ngài nữ nhi, không bằng làm nàng nhìn xem. Nam nhân tuy rằng bá đạo, nhưng tuổi trẻ nam bác sĩ nói được đều là sự thật, hắn nữ nhi bệnh đã xem qua rất nhiều bác sĩ, Trung ý y, Tây ý y cũng chưa thiếu xem, nhưng chính là xem không tốt. Hiện tại xem ra, nếu trước mắt tiểu nữ nhân dám ôm cái này đồ sứ sống Tuổi trẻ nam bác sĩ lại cực lực đề cử, làm nàng thử xem cũng coi như là một cái không có hy vọng hy vọng chi lộ. Nếu chị hỏng rồi, ta sẽ làm ngươi lấy chính mình mệnh bồi. Nam nhân lãnh lệ nói một câu, thu hồi thương. liễu ngưng mai cũng không nhiều xem nam nhân liếc mắt một cái, đối tuổi trẻ nam bác sĩ nói, mau mang ta đi nhìn xem hải tử đi. Hảo. Tuổi trẻ nam bác sĩ đứng lên, mặt khác nhân viên y tế cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tuổi trẻ nam bác sĩ cùng liễu ngưng mai hướng tới phòng khám bệnh đi. Lấy thương nam nhân ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào liễu ngưng mai quyến rũ bóng dáng thượng. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì như vậy quen mắt, lại chính là không nhớ tới đâu. liễu ngưng mai nhìn đến trên giường bệnh nằm một cái nữ hài nhi, đại khái có 10 tuổi tả hữu, giờ phút này sắc mặt tái nhợt đang ở truyền dịch. Nữ hài nhi một cái đặc điểm phá lệ khiến cho liễu ngưng mai chú ý, chính là tuổi này nữ hài nhi vốn nên có một đầu tóc đẹp, nhưng này nữ hài nhi lại là cái hói đầu. Tuổi trẻ nam bác sĩ thấy lấy thương nam nhân liền có chút sợ hãi, trốn tránh hắn đi, đem nữ hải nhi sổ khám bệnh đưa cho liếu ngưng mai xem. Liêu ngưng mai xem xong ca bệnh, nhăn nhăn mày, cầm lòng không đậu nói thầm một tiếng, ấn này bệnh lịch thượng viết, ngươi trị liệu phương pháp không có sai. Tuổi trẻ nam bác sĩ cũng vẻ mặt khó xử, là nha, ngươi xem, nàng gần nhất liền thượng thổ hạ tả, rõ ràng là dạ dày viêm bệnh trạng, ta cấp dùng giảm nhiệt dịch không có vấn đề a, nhưng hải tử chính là không thấy hảo, hơn nữa thân thể càng ngày càng hư. Nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, nữ hải nhi phụ thân liền thẳng như mày, không cấm đem tay lại sở đến súng của hắn thượng. Tuổi trẻ nam bác sĩ sợ tới mức lại lui hai bước, liễu ngưng mai lại một chút không sợ hãi mà đối nữ hải nhi phụ thân nói, ta lý giải ngươi cứu nữ xuất ruột, nhưng ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta phân tích ngươi nữ nhi bệnh tình. Dứt lời, liễu ngưng mai không hề sợ hãi mà từ nam nhân bên người đi qua, đi hướng nữ hải nhi, xuất lên nữ hải nhi chăn, duỗi tay bắt lấy nữ hải nhi cánh tay. Nữ hài nhi phụ thân khẩn trương mà nhìn chằm chằm liêu ngưng mai, giống như nàng sẽ làm cái gì thương tổn chính mình nữ nhi sự dường như. Lúc này, có một cái H. y trang điểm nam nhân, đi đến nữ hài nhi phụ thân bên người, nhỏ giọng nói, thẩm thiếu, lao phu nhân cấp tiểu thư mời tới Italy bác sĩ, nói làm chúng ta đem tiểu thư mang về, lao phu nhân còn nói, Trung Quốc chữa bệnh trình độ đều qua kém, chú ý càng là không đáng tin cậy, làm chúng ta không cần tại đây lãng phí thời gian. Bị xưng là thẩm thiếu nam nhân do dự một chút, hắn nhìn đến liễu ngưng mai đang ở cho chính mình nữ nhi bắt mạch nàng không phải tây y gì sao như thế nào lại đem thượng mạch hắn mày nhăn lại lại không có nghe theo thuộc hạ nói mà là ánh mắt càng thêm nhìn trầm trầm khẩn liễu ngưng mai liễu ngưng mai đem trong chốc lát mạch tuyệt sắc con ngươi xoay chuyển hỏi thẩm thiếu gia nàng đến nơi đây phía trước ở địa phương khác thua quá từng tí sao thẩm thiếu gia chớp một chút đôi mắt sự tình quan nữ nhi an nguy hắn không thể nói dối liền nói tới nơi này phía trước liền thượng thủ hạ tả một tuần bắt đầu nhìn chúng y y uống lên rất nhiều ngăn thuốc sổ cũng không thấy hảo sau lại hải tử mãi lại, lại xuất ruột cho nàng tìm tây y tư nhân bác sĩ tây y y nói là viêm ruột ở nhà cấp thua một tuần điểm tích kết quả vẫn là không tốt ta liền chạy nhanh mang đến nơi này đáng thương hải tử liêu ngưng mai cầm lòng không đậu nói như vậy một câu sau nhanh chóng đứng lên trực tiếp rút nữ hải nhi trên tay điểm tích tuổi trẻ nam bác sĩ xem không hiểu nữ hải nhi phụ thân thẩm thiếu gia cũng xem không hiểu Thẩm Thiếu gia như mày, lạnh lùng nói: "Ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều giao cho nữ nhi của ta trị sai rồi?" "Dùng sai dược." Giây tiếp theo, hắn lấy chính mình nhận định sự thật, từ trên người lại lần nữa lấy ra thương, nhắm ngay tuổi trẻ nam bác sĩ đầu. "A! Không phải, không phải, ta không có trị liệu sai lầm a." Tuổi trẻ nam bác sĩ ôm đầu, sợ tới mức lại lần nữa run bần bật. "Chấm đã. Cùng hắn không quan hệ, hắn không có trị sai." Liêu Ngưng Mai chắc chắn mà nói. Thẩm Thiếu gia càng thêm không vui, ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu ý đi, hè, liền đem ta đương nộp tử, nếu hắn không trị liệu sai, ngươi vì cái gì đem từng tí rút? Liêu Ngưng Mai thật sự thực lý giải một cái phụ thân cứu nửa sốt ruột tâm tình, cho nên, nàng đối mặt cái này tính tình không tốt lắm Thẩm Thiếu gia khi, phá lệ có kiên nhẫn. Nàng nói, trung y không có trị liệu sai, tây y đi cũng không có trị liệu sai, nhưng vấn đề ra ở, ngươi nữ nhi bệnh, chỉ dựa vào trung y trị không hết, chỉ dựa vào tây y cũng trị không hết cần thiết Trung Quốc và phương Tây y y hữu hiệu kết hợp trị liệu mới có thể thấy hiệu quả. Thẩm thiếu ra bên cạnh thuộc hạ lại ở bên thai hắn nói, Công tử, không bằng chúng ta mang tiểu thư trở về đi, ta cảm thấy này đó lang băng nói được lời nói, đều không đáng tin. Thẩm thiếu ra do dự mà, hắn cũng không dám lấy chính mình nữ nhi mệnh mạo hiểm. Lúc này Liễu ngưng mai đi đến Thẩm thiếu ra trước mặt, cười nói, ta có tin tưởng có thể đem ngươi nữ nhi bệnh chữa khỏi, còn có nàng hói đầu, cùng với xanh sao vàng gọn. Này đó bệnh trạng đều là chứng bệnh của nàng, nếu ngươi chịu tin tưởng ta, ta có thể làm nàng ở trong vòng nửa tháng mọc ra tóc, ba tháng sau có được một đầu đen nhánh tóc đẹp, hơn nữa trả lại ngươi một cái môi hồng răng trắng, da bạch mạo mị nữ nhi. Này, quả thực giống dạng, chúng ta tiểu thư bởi vì sinh non, từ nhỏ chính là xanh sao vàng vọt. rất nhiều bác sĩ đều nói tiểu thư vốn sinh ra đã yếu ớt, hậu thiên rất khó thay đổi. Thầm thiếu gia thuộc hạ hoàn toàn không tin liếu ngưng mai nói. Bởi vì hắn gặp qua quá nhiều lời có thể làm tiểu thư biến Mỹ kẻ lừa đảo lang băm. Rất khó thay đổi, không đại biểu không thể thay đổi. Liêu ngưng mai ánh mắt thẳng nhiên, đầy mặt tự tin mà nhìn về phía thẩm thiếu gia. Thẩm thiếu gia đánh giá liêu ngưng mai, nữ nhân này trừ bỏ xinh đẹp, giờ phút này nàng còn dùng một đôi trong sáng, tràn ngập thành ý đôi mắt nhìn hắn. Không biết vì cái gì, thẩm thiếu gia tựa hồ là bị nàng chân thành ánh mắt sở chinh phục. Hắn nhìn thoáng qua trên giường đáng thương hề hề, xanh sao và Từ nhỏ trên đầu liền không mọc ra mấy cây mao nữ nhi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là thật có thể chữa khỏi, làm nữ nhi có được một đầu tóc đẹp, đó là bọn họ toàn bộ thầm ra tha thiết ước mơ sự. Liên ở hắn do dự thời điểm, trên giường tiểu nhân đột nhiên mở mê mang đôi mắt, nàng suy yếu mà đối thẩm thiếu gia nói, "Cha, ta muốn cho vị này tỉ tỉ cho ta chữa bệnh, nàng một đầu tóc đẹp thật xinh đẹp, ta rất thích, trước đây cũng không có một cái bác sĩ dám nói loại này lời nói, cho nên ta tin tưởng nàng, nếu nàng thật lừa chúng ta, Ngươi lại một phát súng bắn chết nàng cho ta tiết hận cũng không muộn. Hảo tan nhẫn tiểu nữ hài nhi, nhưng liếu ngưng mai lại đối nàng chán ghét không đứng dậy, đại khái là bị lừa số lần quá nhiều, trong nội tâm khát vọng khỏe mạnh, xinh đẹp tâm quá sâu thiết, cũng quá bất đắc dĩ. Thân là y ghê giả, ở đối mặt người bệnh thống khổ khi, chính là đến có một viên có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị tâm. Liêu ngưng mai có? Tin tưởng ta đi. Ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Đại khái là Liễu Ngưng Mai thái độ quá chân thành, Thẩm Thiếu gia cuối cùng chỉ nói một câu: Hảo, hết thảy, làm ơn ngươi, nhưng nếu thất bại, ta nhất định sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi đem chúng ta cha con tâm phủng tới rồi không chung, lại hung hăng ngã trên mặt đất nói, cái loại này tư vị, chúng ta đến muốn ngươi so với chúng ta thừa nhận thống khổ lại nhiều gấp trăm lần. Liễu Ngưng Mai vẫn như cũ mỉm cười, ta lý giải. Liễu Ngưng Mai là thật sự lý giải bọn họ, đồng thời cũng hâm mộ nữ nhi có một cái yêu thương chính mình phụ thân, nàng tưởng. Nếu là nàng khi còn nhỏ sinh như vậy bệnh, nàng cha cũng sẽ hoang mang lo sợ muốn giết người. Cho nên, nàng nhất định phải giúp cái này tiểu cô nương chưa khỏi nàng ngoan tật. Thẩm thiếu ra là cái nói một không hai người, chính cái gọi là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nếu đáp ứng làm liệu ngưng mai cấp hải tử xem bệnh, thẩm thiếu ra cũng chỉ quản ở một bên nhìn, cũng không can thiệp liệu ngưng mai trị liệu phương án. Hải tử khiến cho nàng ở bệnh viện trụ một tuần, nơi này phương tiện ta tới cấp nàng xem bệnh. Ta sẽ kịp thời quan sát tình huống của nàng, ở chỗ này cũng có thể được đến nhân viên y tế hảo sinh chăm sóc, này một tuần, ta sẽ cho nàng khai trung dược điều trị." Liêu Ngưng Mai nói rơi xuống, bên cạnh tuổi trẻ nam bác sĩ lập tức khó hiểu hỏi, "Ở chúng ta Tây y thì trong viện dùng trung dược chữa bệnh, nay ở Dĩ vãng là chưa từng có, Tây y y mới từ nước ngoài truyền vào Trung Quốc không lâu, Trung Quốc và phương Tây y cho tới nay mâu thuẫn không ngừng, ai cũng chướng mắt ai." Thẩm thiếu gia cũng sai biệt, "Nếu dùng trung y để chữa bệnh, Cần gì phải ở tại Tây y trong viện đâu?" Liễu Ngưng Mai lại kiên nhẫn giải thích, "Ta cũng không phải hoàn toàn vận dụng trung y hay phương pháp, ta là phải dùng Trung Quốc và phương Tây y kết hợp phương pháp tới cấp hải tử chữa bệnh, hải tử đã thua một tuần điểm tích, bệnh di khuẩn đều giết chết, cho nên từng tí không cần lại thua." Nam bác sĩ cùng thẩm thiếu gia đều kiên nhẫn mà nghe, Liễu Ngưng Mai trên người chính là có một loại có thể chinh phục người khác chuyên nghiệp khí trạng. Thấy không có người nghi ngờ, nàng tiếp theo nói, nhưng ta tưởng vận dụng tây y đi trong viện dụng cụ cấp hài tử kiểm tra thân thể hài tử thân thể suy yếu từ trung y đi ở góc độ nói nàng sẽ thượng thổ hạ tả là bởi vì tỳ ướt phổi táo hàn khí tận xương phổi chủ da lông tỳ vị sinh huyết phổi tỳ dạ dày suy yếu liền tính thận là tốt hài tử làn da cùng tóc cũng không có khả năng hảo nga thẩm thiếu gia gật gật đầu tuổi trẻ nam bác sĩ cũng tựa hồ minh bạch liễu ngưng mai dụng ý liễu ngưng mai nói xong nên nói Liên ngồi vào bác sĩ ghế trên, cầm lấy trên bàn bút máy, bắt đầu khai chung phương thuốc tử. Nhân sâm 80g bạch thuật, phu sào, 160g phục linh 160g cam thảo, mật nướng, 40g hoàng kỳ, mật nướng, 80g đương quy 160g một hương 40g vị trí, đi cam thảo nướng, 160g long nhãn thịt 160g cây táo chua nhân, xào, 80g. Phương thuốc viết hảo, thẩm thiếu gia thuộc hạ chủ động trước cầm lấy tới nhìn một chút, hơi mang nghi hoặc mà đối thẩm thiếu gia nói: Công tử, ta tuy không phải bác sĩ, nhưng lâu dài vì tiểu thư bốc thuốc, ta cũng được đã hiểu vài phần, nếu ta chưa nói sai, vị tiểu thư này khai phương thuốc, nhưng không có một mặt là ngăn tả dược A. hắn vẫn luôn liền nghi ngờ Liễu ngưng mai chữa bệnh trình độ. Thầm thiếu ra nghe xong lại nhăn lại mày, hắn nữ nhi thượng thổ hạ tả, theo lý thuyết, mặc kệ dùng tây ý đi hề, vẫn là trung ý đi hề, đều hẳn là lấy ngăn tả là chủ A. Liêu ngưng mai không vội cũng không giận, ngược lại đối vị kia cấp giới giải thích nói, người nói được không sai nơi này xác thật không có ngăn tả dược, nơi này đa số đều là bổ ích cùng điều trị giấc ngủ dược vận. tiểu thư nhà ngươi sở dĩ thượng thổ hạ tả là bởi vì tỳ vị suy yếu dẫn tới ngũ gốc không hóa, thủy ước không vận tạo thành. tình huống như vậy, qua ngăn tả cũng chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, cho nên chữa bệnh muốn trước từ căn bản thượng điều trị, chờ nàng tỳ vị cường, Kiện, tự nhiên liền sẽ không trở lên phun hạ tả, mà nàng hiện tại bệnh tình nếu lại liên tục chậm chễ đi xuống, khả năng thực mau liền sẽ liên lụy đến thận. Thận mãi thân thể chi căn bản, đến lúc đó, liền càng thêm không hảo trị liệu, khả năng còn sẽ lưu lại không thể vãn hồi di chứng. Lời này một chút dọa sợ thẩm thiếu ra, hắn lập tức đối liễu ngưng mai nói, thỉnh tiểu thư mau mau an bài đi. Thẩm thiếu ra nói chuyện ngữ khí đều trở nên hòa hoán rất nhiều, nàng cảm thấy liễu ngưng mai nói được không riêng đạo lý rõ ràng, hơn nữa nghe tới chuyên nghiệp lại nghiêm túc, không giống như là kẻ lừa đảo. liễu ngưng mai lúc này mới yên tâm bắt đầu an bài, nàng đối thẩm thiếu ra nói. Chiếu cái này phương thuốc trước chảo 3 bộ rượt ăn, ta dự đánh giá 3 bộ rượt ăn xong, nàng liền sẽ không trở lên phun hạ tả, uống rượt sau khoảng cách nửa giờ, cho nàng uy chút có dinh dưỡng dễ tiêu hòa cháo. Đã tiêu chảy, còn uống cháo. Thật sự hảo sao. lão phu nhân vẫn luôn đều cấp tiểu thư ăn màn đầu, bánh kem làm tính loại đồ vật. Thầm thiếu gia cấp dưới lại đưa ra nghi ngờ. Liêu ngưng mai nhìn xem trên tường dương đồng hồ, nàng mày nhữ lại, có chút sốt ruột, bởi vì thời gian mau quá 8 giờ rưỡi. Bởi vì cháo dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Nàng nhanh chóng mà đơn giản giải thích một câu. Thẩm Thiếu gia nhìn ra nàng đuổi thời gian, liền nói, Đoan Chính, ngươi đi trước bốc thuốc đi, ấn vị tiểu thư này an bài đi làm, một chút ít không thể kém. Thẩm Thiếu gia lên tiếng, thân là thuộc hạ Đoan Chính liền không dám nói cái gì nữa, lập tức theo tiếng, "Là, thiếu gia." Kia hiện tại không có gì sự, ta hôm nay còn có điểm việc gấp, liền đi trước. "Đúng rồi, sau khi ăn xong nửa giờ, muốn tận khả năng nhiều cấp hải tử uống nước sôi để nguội. Liêu Ngưng Mai một bên nói, một bên hướng ra ngoài đi, thẩm thiếu ra đuổi kịp nàng, vì cái gì muốn uống thủy? Liêu Ngưng Mai vẫn như cũ nhanh hơn bước chân, nhưng cũng trả lời hắn nói, thời gian giải thượng thổ hạ tả người bệnh trong cơ thể đều thiếu thủy nghiêm trọng, yêu cầu bổ thủy. Hơn nữa nàng thân thể suy yếu, thực dễ dàng cảm nhiễm vi rút cùng vi khuẩn. Thua một tuần điểm tích là có thể giết chết vi khuẩn, nhưng vi rút trước mắt còn không có cái gì dược là có thể giết chết nhưng là nước sôi để nguội có thể đem vi rút theo nước tiểu cùng mồ hôi bài xuất ra, phi thường có lợi cho bệnh tình của nàng. Nhanh lên khôi phục. Thẩm thiếu ra như là thật sự nghe minh bạch, trên mặt biểu tình đều nhu hòa nhiều, tươi cười cũng thả lỏng rất nhiều, hắn cảm thấy, hắn nữ nhi cái này giống như thật sự có hy vọng. Người đi đâu? Ta lái xe đưa ngươi xe tương đối mau. Nguyên bản vội vã lên đường liễu ngưng mai, lập tức dừng lại bước chân, không cùng hắn khách khí mà nói, vậy thật cảm ơn ngươi. Ta thật sự phi thường đuổi thời gian. Ta đi lái xe, ngươi ở bệnh viện cửa chờ ta. Lời còn chưa dứt, thẩm thiếu ra đã bước nhanh tránh ra, đi khai hắn ô tô. Liêu ngưng mai đứng ở cổng lớn, nôn nóng mà thẳng xoa tay. chương 121 động hắn nữ nhân giết không tha. Lúc này vị kia tuổi trẻ nam bác sĩ đã đi tới, biểu tình phức tạp, có chút ngượng ngùng, nhưng lại rất muốn nói cái gì đó cái loại cảm giác này. Cái kia, liêu tiểu thư, nữ hải tử kia ngươi thật sự có nắm chắc chưa khỏi sao. Nếu không, hắn vẫn là có chút lo lắng, vừa rồi người nhiều hắn cũng không dám hỏi, hiện tại rốt cuộc hỏi ra khẩu. Yên tâm, ta có nắm chắc. Liêu ngưng mai cho hắn khẳng định trả lời, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng, cũng cứu toàn bộ bệnh viện, tuổi trẻ nam bác sĩ có chút ngượng ngùng Nga, đúng rồi, ngươi còn không biết ta tên gọi là gì đi, ta kêu Tống Kha, ta tốt nghiệp ở Nhật Bản y Học viện. Tích tích, không chờ Tống Kha nói xong. Một chiếc nước đức xe dịp liền ở liễu ngưng mai cách đó không xa ấn vang lên loa. Tống Kha, ta nhớ kỹ, ngươi không cần cảm tạ ta, ngày hôm qua ngươi cũng giúp ta đại ân. Liều ngưng mai nhìn xe dịp liếc mắt một cái, lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là thực lễ phép mà cấp Tống Kha đáp lại. Tống Kha cười cười, ngày hôm qua ta cũng không có làm cái gì, chỉ là bản sắc diễn xuất mà thôi nói. Hắn có chút ngượng ngùng túi đầu, lại nói, Dương Kim Hoa đem thẩm nghiên hy đưa tới thời điểm, ta cũng đã chuẩn bệnh ra thẩm nghiên hy không cứu. Cho nên, ngươi không cần vì không có thể cứu thẩm nghiên hy mà cảm thấy một tia ấy náy. Liêu ngưng mai cười một chút, nhưng không nói chuyện, này đó nàng đã sớm biết, cho nên nàng cũng chưa từng, từng có đối thẩm nghiên hy ấy náy. Làm nhiều việc bất nghĩa tự tệ tự, bao gồm thẩm nghiên hy sẽ mang thai, kia không phải cũng là vì hại nàng mới có thể. Hy sinh xuất thân thể dẫn tới hậu quả sao. Nàng biết thẩm nghiên hy hoài chính là triệu tự hành hại tử. Thẩm nghiên hy là một cái không đáng đồng tình cùng đáng thương nữ nhân. Ở Tống Kha trước mặt, Liễu Ngưng Mai không muốn biểu hiện ra chân thật cảm xúc, nàng chỉ là đối Tống Kha cười cười nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ta thật sự đổi thời gian, đi trước, quay đầu lại lại nói. Liêu Ngưng Mai đã không màng tất cả mà hướng tới thẩm thiếu ra xe dịp chạy như bay. Ai, ngươi tên là gì? Tống Kha giống như đột nhiên cổ đủ dũng khí, hướng về phía nàng bóng dáng hô lên câu này trong lòng muốn hỏi nói. Liêu Ngưng Mai một bên thượng ô tô, một bên hướng tới Tống Kha quay đầu trở về một câu, Liễu Ngưng Tuyết nàng nghĩ tới để tránh nhiều sinh thị phi nàng vẫn là không biểu lộ chính mình thân phận thật sự biết đến sẽ biết không biết tốt nhất Vĩnh viễn cũng không biết dù sao nàng thực mau sẽ rời đi Trung Quốc hồi anh Quốc đi nàng muốn đoạn tuyệt nơi này hết thảy bao gồm đêm quân Lâm ở Liễu Ngưng Mai hô lên tên này đồng thời nàng không có chú ý tới điều khiển vị thượng thẩm thiếu ra sắp muốn lái xe động tác ngay sau đó cứng đờ, chắc không được hắn cảm thấy nàng quen mắt đâu hắn mấy ngày hôm trước gặp qua nàng chụp là trung thị trưởng giao cho hắn Bọn họ nói chuyện giao dịch, Trung thị trưởng phụ trách cho hắn tuyệt bút tài phú cùng quân sự thiết kế đồ, mà hắn phụ trách giết chết cái này tiêu liếu ngưng tuyết nữ nhân. Mọi người đều biết nàng là đêm quân lâm nữ nhân, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vài lần phái người ra tay đều thất bại, cuối cùng một lần phái trọng binh kiếp sắt cũng chưa thành công, ngược lại làm âm thầm bảo hộ nữ nhân này đêm quân lâm đem hắn binh toàn bộ cấp tiêu diệt, hắn cũng nghe nói đêm quân lâm bị một thương, nay thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt, hạng nhất lanh khốc vô tình nhị thiếu soái thế nhưng sẽ đối một nữ nhân như vậy để bụng hắn càng thêm không thể tưởng được hiện giờ hắn muốn giết nữ nhân thế nhưng ngồi ở hắn trong xe hắn còn tự mình lái xe đưa nàng việc này nếu là làm đêm quân lâm đã biết không biết hắn có thể hay không hỏng mất ha ha ha ha hắn đột nhiên liền cảm thấy thật là quá thú vị cũng càng thêm đối tham dò nữ nhân này có hứng thú hiện giờ nàng dừng ở trong tay của hắn hắn muốn như thế nào đối đãi nàng mới là chính xác đâu phiền thoái ngải đi ngọc thành tòa án Thẩm thiếu ra ánh mắt tối nghiễm mà nhìn liễu ngưng mai liếc mắt một cái, rồi sau đó bất động thanh sắc mà phát động ô tô. Ta kêu thẩm huyền hồng. Ở ô tô khai đến bay nhanh đồng thời, thẩm thiếu ra đột nhiên toát ra như vậy một câu. Liêu ngưng mai ngẩn ra, không biết hắn đột nhiên như vậy giới thiệu chính mình là có ý tứ gì, nhưng xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn là cười nói, ngươi hảo, ta kêu liều ngưng tuyết. Ta vừa rồi nghe được. Nga! Liêu ngưng mai không rõ hắn rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì, chuyển mắt xem hắn công phu. Hắn cũng vừa lúc chuyển mắt xem nàng. Thẳng đến lúc này, Liễu Ngưng Mai mới con mắt thấy rõ ràng vị này thẩm thiếu gia diện mạo, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, ngũ quan ánh tuấn, khí chất bất phàm, thoạt nhìn có 32, 3 tuổi bộ dáng, so đêm quân lâm lớn hơn vài tuổi, tuy rằng không có đêm quân lâm lớn lên như vậy kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về nhân trung long phượng cấp bậc nhà giàu quý công tử. Ngươi không quen biết ta? Thẩm Viên Hồng đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn Liễu Ngưng Mai liếc mắt một cái ô tô vẫn như cũ khai đến bay nhanh, nhưng Liễu Ngưng Mai nhìn không thấy phương vị, hắn một cái tay khác đã sở đến chính mình bên hông Súng Lục thượng. Liễu Ngưng Mai cười, ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Ngươi lại không phải Đại Minh Tinh. Nàng tươi cười trung mang theo cầm lòng không đậu mà chế nhạo, nay đảo ngược lại hiện ra nàng không có cô ý làm bộ, hết thảy cảm xúc đều là nhất chân thật. Thâm Huyền Hồng nhìn nàng đôi mắt, đột nhiên hắn cũng cười, rồi sau đó nói câu, ngươi nói đúng, ta lại không phải Đại Minh Tinh, ha ha. Hắn tay rời đi xuống lục. Hắn bắt đầu hoài nghi nàng là Trang không quen biết hắn, có lẽ có cái gì âm mưu hiện tại này phân phòng bị buông xuống. Ngươi có thể hay không đem xe khai mau một chút, ta có việc gấp. Hảo! thẩm huyền hồng đáp ứng một tiếng, một chân chân ga, xe dịp bay lên. Bất quá vài phút công phu, ô tô liền ngừng ở Ngọc Thành tòa án cửa. Liêu ngưng mai nhanh chóng xuống xe, thẩm huyền hồng cũng đi theo đi xuống. Hắn nói, ta bồi ngươi vào đi thôi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liêu ngưng mai lập tức nói, không cần. Đều là ta cá nhân việc tư, không phải thực phương tiện. Nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, hắn tỏ mò chuyện của nàng cũng không hảo lại ra mặt dày, liền cười nói, vậy được rồi, ta đi về trước, chúng ta ba ngày sau thấy. Tốt. Liêu ngưng mai dứt lời liền xoay người cấp hừng hực hướng tới tòa án mà đi. Thầm huyền hồng nhìn nàng bóng dáng, nguyên bản mỉm cười trên mặt trở nên tối nghĩa một mảnh. Không bao lâu, hắn khỏe môi lại câu lên, trực giác nói cho hắn, nàng là một cái đáng giá thăm dò nữ nhân, không nên sống chết xoay người, lên xe, Thẩm Huyền Hồng lái xe rời đi. Chỉ là, hắn vừa ly khai tòa án cổng lớn ước chừng 1000m bộ dáng, đột nhiên ở một cái ngõ nhỏ xuất hiện một đội cầm súng tự động hướng hắn bắn phá người, hắn ở chợt lóe rồi biến mất trốn tránh chung, rõ ràng mà thấy được đi đầu không phải người khác, đúng là Đêm Quân Lâm. Ở bệnh viện thời điểm, đã có bảo hộ Liễu Ngưng Mai thuộc hạ hướng Đêm Quân Lâm báo cáo Liễu Ngưng Mai cùng Thẩm Huyền Hồng ở bên nhau, hơn nữa thoạt nhìn, Liễu Ngưng Mai không biết Thẩm Huyền Hồng là ai. Đêm Quân Lâm cả kinh lập tức liền cầm súng tự động dẫn người chạy đến bệnh viện. Hắn nhiều sợ đây là Thẩm Huyền Hồng muốn giết chết Liêu Ngưng Mai âm mưu. Lâm Thâm lý tính một ít, tuy rằng cũng cầm súng tự động đi theo Đêm Quân Lâm bên người, nhưng hắn đối Đêm Quân Lâm nói, Thẩm Huyền Hồng nữ nhi ở bệnh viện nằm viện, nói vậy không phải chuyên môn muốn sát Liêu Ngưng Mai, có thể là xạo nộ. Ngươi cũng trước không cần hành động thiếu suy nghĩ đi. Bệnh viện không thích hợp nổ súng, sẽ thương cập vô tội. Vì thế, bọn họ đang âm thầm che giấu lên, biết liễu Ngưng Mai thượng Thẩm Huyền Hồng xe đêm quân lâm tâm càng thêm nắm lên nhưng vẫn như cũ chỉ là đi theo chịu đựng quan sát trong xe tình huống hai hùng khiếp vía liếc mắt một cái cũng không dám rời đi liễu ngưng mai thân thẩm huyền hồng không có ở trên xe đối liễu ngưng mai làm cái gì hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra mà giờ phút này thẩm huyền hồng bên người không có mang binh lạc đơn đêm quân lâm như thế nào cũng không nghĩ thả hổ về rừng đối với đã từng đối chính mình nữ nhân hạ quá sát thủ người giết không tha Súng tự động quét về phía thẩm huyền hồng trong nháy mắt Thẩm Huyền Hồng là không có chống đỡ đường sống, hắn chỉ có thể ngồi xổm trong xe tránh né. Nay chủ thành khu vốn chính là dạ gia địa bàn, hắn thẩm gia bị dạ gia đuổi ở Đông vùng ngoại thành, nhưng Đông vùng ngoại thành không có tây y y viện, cho nên hắn hôm nay xuyên y phục thường mang theo nữ nhi cùng thuộc hạ cùng nhau tới cấp hải tử xem bệnh. Nguyên bản hắn bên người cũng là theo rất nhiều người âm thầm bảo hộ, nhưng vừa rồi hắn đưa Liễu Ngưng Mai ra tới thời điểm, cảm thấy mang theo người không có phương tiện, liền đối cấp dưới nói, "Xa một chút đi theo bọn họ." Nghĩ đến hắn thuộc hạ quá một lát liền sẽ đuổi theo, nhưng ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn có khả năng đã vứt bỏ tính mạng. Đêm Quân Lâm trên vai khiêng súng tự động chiều hắn xe đến gần, hắn giống cái vĩnh viễn sẽ không thất bại vương giả, dẫn theo hắn tinh anh các bộ hạ, trở thành bách chiến bách thắng anh hùng. 3 năm trước đây, Đêm Quân Lâm liền đánh bại quá Thẩm Huyền Hung một lần, cho nên bắt được hắn thủ hạ một viên đại tướng Dương Tiêu, 3 năm sau hôm nay, hắn lại muốn thua ở trên tay hắn sao? 3 năm trước đây hắn binh bại đào vong, Hôm nay giờ phút này chỉ sợ sẽ bị mất mạng. Thẩm Huyền Hồng thật là không cam lòng, tính một chút thời gian, hán binh cũng nên tới rồi. Quả nhiên, liền ở Thẩm Huyền Hồng tâm tư mới vừa rơi xuống hạ một khắc, bên ngoài cũng có người cầm súng tự động công lên đây. Lâm Thâm, Dương Tiêu mang mặt khác thuộc hạ cùng nhau tấn công Thẩm Huyền Hồng binh. Đêm Quân Lâm một người khiêng súng tự động đến gần Thẩm Huyền Hồng ô tô. Thẩm Huyền Hồng mắt thấy Đêm Quân Lâm ly chính mình càng ngày càng gần, hắn cũng không cần thiết chuẩn lớn rồi, vì thế đỉnh thẳng sống lưng ngồi dậy mà đêm quân lâm súng tự động họng súng, đối diện ở hắn trên chán. Hắn lưu loát mà buông thương, đôi tay làm ra đầu hàng chạm, đừng nổ súng, ta đầu hàng. Đêm quân lâm vẻ mặt khinh thường, cho rằng đầu hàng ta liền không giết ngươi. Ngày đó nếu không phải ta ở, ta nữ nhân hướng ngươi người đầu hàng, ngươi người liền sẽ buông tha nàng sao. Đêm quân lâm biểu tình lãnh đến không lưu một chút độ ấm, trong ánh mắt lóe ra sắc khí, kia nhưng đều là nhất chân thật cảm xúc, thẩm huyền hồng thấy được rõ ràng, đêm quân lâm là thật sự muốn giết hắn Nói thật, hắn là sợ đêm quân lâm, bởi vì tiểu tử này mẹ nó chính là một cái năng lực siêu cấp cường đại giã thú. Chính mình ở trên người hắn không chiếm quá tiện nghi, vĩnh viện là nhất có hại kia một cái. Hắn trong mắt lưu chuyển, nỗ lực nghĩ cách, mắt thấy đêm quân lâm đẻ nặng súng tự động có súng tay muốn câu động trước một giây. Hắn vội vàng lớn tiếng nói, ngươi nếu là muốn cho ngươi nữ nhân trở thành toàn ngọc thành tội nhân, ngươi liền nổ súng. Ngươi nếu là tưởng ngươi đời này đều không thể được đến ngươi nữ nhân, ngươi liền nổ súng. Đêm Quân Lâm biết Thẩm Huyền Hồng nhất định là tưởng kéo dài thời gian, thậm chí tìm mọi cách bảo mệnh, nhưng hắn vẫn là muốn nghe hắn nói câu nói kế tiếp, bởi vì hắn không nghĩ lấy hắn cùng liễu ngưng mai cả đời hạnh phúc mạo hiểm. Nói rõ ràng, có ý tứ gì? Đêm Quân Lâm thon dài cổ một ngưỡng, Tuấn Mỹ mắt phượng trên cao nhìn xuống liếc Thẩm Huyền Hồng, họng súng vẫn như cũ đối với Thẩm Huyền Hồng chán, một câu bất hòa hắn tâm ý, tùy thời có thể nổ súng. Nơi xa tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ, dư quang liếc mắt Lâm Thâm cùng Dương Tiêu. Bên tiết như là đã đem thẩm huyền hồng người đều tiêu diệt không sai biệt lắm. Thẩm huyền hồng cũng biết tình thế là chính mình ở vào hạ phong, hắn không có quá nhiều thời gian tranh thủ, vì thế liền vẻ mặt thành khẩn mà mở miệng. Ta hiện tại đã không nghĩ thương tổn người nữ nhân, mà ta bản nhân, vốn dĩ cũng không ý thương tổn nàng, là trung thị trưởng ra cho ta cũng đủ thù lao, làm ta lấy nàng tánh mạng, ta cũng là nhất thời không kinh được dụ hoặc, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai mà thôi. Hắn trước dùng trung thị trưởng tới nhiễu loạn đêm quân lâm nỗi lòng. Quả nhiên, đêm quân Lâm ở nghe được Trung thị trưởng ba chữ sau, sắc mặt đại biến, hai tròng mắt Trung phụt ra ra một cổ cực cường sắc khí. Này cổ đối Trung thị trưởng một nhà sắc khí, đủ để suy yếu đối thẩm Huyền Hồng nguyên bản kia tràn đầy sắc khí. Thừa dịp hắn đang ở tự hỏi, Thẩm Huyền Hồng tiếp theo nói: Ta tưởng ngươi hẳn là biết, ta hôm nay tới ngươi thế lực phạm vi, là vì giao cho nữ nhi của ta xem bệnh, trùng hợp gặp gỡ ngươi nữ nhân, nàng y lý thuật rất cao minh, ta còn trông cậy vào nàng giao cho nữ nhi của ta chưa khỏi bệnh, cho nên. Ta sẽ không sát nàng, nếu nàng giao cho nữ nhi của ta chỉ hết bệnh, kia nàng chính là chúng ta toàn bộ thẩm gia ân nhân, ta về sau liền tính chính mình chết, đều sẽ không đi sát chính mình ân nhân, nhân. Đêm quân lâm là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng thẩm huyền hồng, nhưng thẩm huyền hồng cho tới bây giờ lại giống như không nói gì thêm lời nói dối, này không thể không làm đêm quân lâm dừng lại sát khí, vương vàng tự hỏi một chút. Thẩm huyền hồng xem kỹ đêm quân lâm ánh mắt, tiếp tục nói, nếu ngươi hiện tại giết ta... Ta phụ thân cùng toàn bộ thẩm gia quân đều sẽ tìm các ngươi dạ gia quân báo thù. Đến lúc đó, Ngọc Thành liền sẽ khói thuốc xuống khởi chiến hòa phi, dân chúng lầm than, ba tánh chịu khổ, mà khiến cho trận chiến tranh này đầu sỏ gây tội chính là ngươi nữ nhân. Một phương diện ngươi nữ nhân tất nhiên muốn thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng ba thánh đục mạng. Về phương diện khác, ngươi cảm thấy nàng sẽ thừa nhận hồng nhan hòa thủy tội nhân thiên cổ như vậy đại áp lực mà cùng ngươi ở bên nhau sao? Đêm quân lâm mày cầm lòng không đậu nhân lại. Thẩm Huyền Hồng vừa thấy chính mình nói đến điểm tử thượng, liền lại thêm nêm hỏa, theo ta được biết, nàng hiện tại đều không yêu tiếp thu ngươi đâu, nếu ngươi giết ta, dẫn phát rồi chiến tranh, ta tưởng, đời này ngươi đều mơ tưởng được cái kia ngươi đơn phương thừa nhận ngươi nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thẩm Huyền Hồng trong giọng nói nhiều vài phần tiểu tâm chế nhạo hương vị, cái này làm cho đêm quân lâm sắc mặt càng thêm xú. Liên ở đêm quân lâm do dự mà muốn như thế nào đối phó Thẩm Huyền Hồng thời điểm, đột nhiên ô tô cửa xe bị một cánh tay mở ra đêm quân lâm lập tức cảnh giác chiều bên cạnh một trốn hiểm hiểm né tránh một thương chỉ thấy thẩm huyền hồng một cái thuộc hạ chui tiến vào thẩm thiếu gia chúng ta đi kia thuộc hạ một bên tre ở thẩm huyền hồng trước người hiểm hộ hắn đi ra ngoài một bên chiều đêm quân lâm nổ súng đêm quân lâm vẫn luôn trốn tránh chờ hắn đem súng tự động nhắm ngay thẩm huyền hồng cùng cái kia thuộc hạ thời điểm hai người đều sợ tới mức không dám lại động súng tự động a cũng không phải là nói dỡn đừng xúc động thẩm huyền hồng giũi tay ngăn trở một bên nói Chân một bên chiều lui về phía sau, ngươi rất rõ ràng ta vừa rồi nói được là có đạo lý, ngươi sẽ không giết ta." Đêm Quân Lâm khẽ môi gợi lên cười như không cười độ cùng, nhìn chính mình đối thủ một mắt một còn kinh sợ bộ dáng, hắn tâm tình mạc danh hảo rất nhiều. Thẩm Huyền Hồng cũng là nhìn ra Đêm Quân Lâm không hề muốn giết hắn, liền xoay người mang theo chính mình thuộc hạ liền muốn chạy, lại không tưởng, Đêm Quân Lâm trong tay thương vẫn là vang lên. "Chư 122 thẩm dương đều đã chết, chỉ là Đêm Quân Lâm khai không phải hắn trên vai khiên súng tự động mà là tay phải từ trên người lại lấy ra một khẩu súng lục đối với thẩm huyền hồng chân phanh chính là một thương tức khắc thẩm huyền hồng trên đùi liền máu tươi chảy ròng một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã may mắn có hắn thuộc hạ đỡ hắn thiếu gia ngươi không sao chứ mẹ nó thẩm huyền hồng mắng một câu đêm quân lâm thu hồi súng lục khiên súng tự động đứng ở nơi xa mặt mang theo ý vị thâm trường mà cười nói ngươi nói được xác thật rất có đạo lý cho nên ta không giết ngươi nhưng ở địa bàn của ta thượng Há tha cho ngươi nói đến là đến nói đi là đi. Hơn nữa ngươi còn đã từng thương tổn quá ta nữ nhân, cho nên, lần này coi như cho ngươi một chút nho nhỏ rào hấn, lần sau ngươi còn dám đối ta người làm ra cả gan làm loạn sự, cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi, ta mã vương già có ba con mắt, ta có rất nhiều phương pháp lộng chết ngươi cả nhà. Thầm huyên hồng ăn mệt, nhưng cũng không dám nói cái gì, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Hắn cũng biết đêm quân lâm chiều hắn trên đùi nổ súng, chính là cho hắn một cái ra vai phủ đầu. Này liền cũng là xác định, đêm quân Lâm sẽ không giết hắn, cho nên, thuộc hạ đỡ hắn xoay người đi rồi. Lâm Thâm cùng Dương tiêu đi đến đêm quân Lâm bên người. Lâm Thâm hỏi, thật sự cứ như vậy thả hắn đi sao? Đêm quân Lâm thu hồi thương, làm hắn sống thêm mấy ngày, miễn cho một cái thai họa đã chết còn liên lụy ta cùng ta nữ nhân quan hệ. Liêu Ngưng Mai cho rằng, hôm nay nhất định có thể thuận lợi đối thẩm xương quý cùng Dương Kim Hoa tiến hành thẩm phán, bởi vì nàng cảm thấy nàng chuẩn bị công tác làm được đã thực đủ. Thẩm Sương quý cùng Dương Kim Hoa cũng đã bị nàng bức cho không đường có thể đi. Bọn họ đều hẳn là sẽ bị phán xử tử hình. Liêu ngưng mai một bên hướng tòa án đi, một bên cả người đều kích động đến đang run dậy. Cha! Nương! Tỷ tỷ! Nếu các ngươi cảm giác tới rồi, nhất định phải chính mắt tới nhìn một cái, hại các ngươi người, là như thế nào gặp báo ứng. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Liêu ngưng mai vừa đến tòa án thẩm vấn hiện trường, không có nhìn đến thẩm án thẩm phán lại thấy vẻ mặt vui vẻ tống hàm ngọc từ bên trong đi ra tuy rằng tống hàm ngọc đầy mặt treo vui vẻ cảm xúc nhưng liêu ngưng mai chính là cảm thấy không thích hợp vội hỏi làm sao vậy tống hàm ngọc cảm xúc cao vút mà nói thật là trời xanh có mắt à sáng nay ta vừa đến tòa án nơi này phụ trách truyền đạt tin tức nhân viên công tác liền cùng ta nói thẩm xương quý đã chết cái gì liêu ngưng mai không phải không có khiếp sợ thẩm xương quý là sợ nhất trên người hắn không có khả năng sẽ tự sát hắn không phải tự sát Tống Hàm Ngọc chạy nhanh ánh mắt phóng lượng cho nàng giải thích, là Dương Kim Hoa hạ độc độc chết hắn. Liêu Ngưng mai mày nhíu lại, cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng, ngày hôm qua ta đi phía trước cùng Chu cục trưởng chào hỏi qua, không thể làm Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý gặp mặt, Dương Kim Hoa lại như thế nào cấp Thẩm Sương Quý hạ độc? Tổng sẽ không nói, cục cảnh sát có Dương Kim Hoa đồng lo đi. Điểm này Tống Hàm Ngọc cũng không làm rõ ràng, đột nhiên nàng cũng có chút mê mang, tiêu nhân viên công tác cũng chỉ cùng ta nói, Thẩm Sương Quý bị Dương Kim Hoa độc chết. Cụ thể như thế nào độc chết, hắn cũng chưa nói rõ ràng. Kìa Dương Kim Hoa đâu? Dương Kim Hoa mới là liễu ngưng mai càng thêm chú ý người. Nói là Dương Kim Hoa đem thẩm sương quý độc chết lúc sau, bị cảnh sát trả hồi trong ngục giam, nhưng nửa đêm thời gian, cảnh sát đi xem xét Dương Kim Hoa tình huống khi, không cẩn thận đem hút thuốc tàn thuốc rất tới rồi Dương Kim Hoa thảo trải lên, khiến cho lửa lớn, chờ mặt khắc cảnh sát phát hiện thời điểm, trong phòng thiêu đến chỉ còn lại có Dương Kim Hoa cùng trực ban cảnh sát thi thể. Liêu Ngưng Mai liền không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, cái này lý do thoái thác điểm đáng ngờ quá nhiều. Nhưng Dương Kim Hoa xác thật đã chết ta. Có thi thể làm chứng. Tống Hàm Ngọc nguyên bản cười khuôn mặt nhỏ rốt cuộc diễn biến thành nghi hoặc, nhưng nàng càng nhiều nghi hoặc đến từ Liêu Ngưng Mai nghi hoặc cái gì. Liêu Ngưng Mai rũ xuống sâu thẳm hai trong mắt, liêu ly trong mắt nhi lóe tinh nhuệ qua mang, lặp lại lưu chuyển, cẩn thận tự hỏi. Qua một hồi lâu, nàng vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, không có chính mắt xác nhận bọn họ hai người thi thể. Ta sẽ không tin tưởng cái này lý do thoái thác, đi, chúng ta đi cục cảnh sát xem xét một phen. Nga. Tống Hàm Ngọc tuy rằng còn không có minh bạch liễu ngưng mai ý tưởng, nhưng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng liễu ngưng mai an bài. Hai người một đường ngồi kịch liệt xét kéo, thực mau tới rồi cục cảnh sát chính sảnh. liễu ngưng mai đối phụ trách tiếp đãi cảnh sát nói muốn gặp thẩm xương quý cùng Dương Kim Hoa thi thể, kia cảnh sát lại nói không có cục trưởng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần hiểm nghi người thi thể. Liêu Ngưng Mai vừa mới chuẩn bị đi gặp Chu cục trưởng thời điểm, đinh mục Trạch chạy đến, hắn nguyên bản cũng đi tòa án, cũng là vừa nghe nói thẩm sương quý cùng Dương Kim Hoa đều đã chết, lại nghe nói Liêu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc lại đây nơi này, hắn liền chạy nhanh đuổi theo lại đây. Hắn đối vị kia phụ trách tiếp đai cảnh sát nói, làm các nàng đi vào, nếu như cục trưởng trách tội xuống dưới, ta chịu trách nhiệm, kia cảnh sát vẻ mặt khó xử. Nhưng cuối cùng không lây chuyển được đinh một trạch cái này nói là nghỉ phép còn không có sự tới cục cảnh sát hành xử quyền lực đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đành phải làm cho bọn họ đi vào. Nhà xác, hai cổ thi thể dùng vải bố trắng cái. Liêu ngưng mai bước nhanh đi qua đi, một phen kéo ra một khối thi thể bố, thầm xương quý thi thể hoàn chỉnh vô khuyết mà bày ra ra tới, chỉ là sắc mặt biến thành màu đen, thất khiếu có vết máu, vừa thấy chính là chúng độc mà chết. Liêu ngưng mai lại nhanh chóng đi đến đệ nhị cổ thi thể trước mặt, một phen kéo ra vải bố trắng. Nôn. Ở nhìn đến thi thể ánh mắt đầu tiên, Tống Hàm Ngọc trực tiếp phun ra, Dương Kim Hoa thi thể thật sự là hoàn toàn thay đổi đến dọa người lại ghê tởm. trừ bỏ trên mặt nhìn không ra cái mũi, mắt nhì, toàn thân làn da cũng đều thiêu đến không có một chỗ hảo địa phương. Liễu Ngưng Mai cùng đinh mục trạch né tránh tầm mắt, tránh thoát trong nháy mắt không khỏe, Liễu Ngưng Mai lại lại lần nữa nhìn về phía thi thể, hơn nữa là cẩn thận mà xem, một bên xem một bên hồi ức Dương Kim Hoa đặc thủ. Tống Hàm Ngọc là không dám lại nhìn, che miệng nói. Không biết này có tính không ở ác gặp giữ, nàng này cũng coi như là không chết tử tế được đi. Liêu ngưng mai hơi hơi túc một chút mi, người đốt thành cái dạng này, căn bản không thể chứng minh đây là Dương Kim Hoa. Người cảm thấy này không phải Dương Kim Hoa. Đinh Mục Trạch bình tĩnh hỏi. Tống Hàm Ngọc khó hiểu, nếu nàng không phải Dương Kim Hoa, như thế nào sẽ xuất hiện ở giam giữ Dương Kim Hoa trong ngục giam? Nếu nàng không phải Dương Kim Hoa, kia Dương Kim Hoa đi đâu? Liêu ngưng mai khỏe môi gợi lên một tia cười lạnh. Ở trong cục cảnh sát gia sự, chúng ta hẳn là đi hỏi một chút chu cục trưởng. Người hoài nghi cục trưởng cùng Dương Kim Hoa có cấu kết. Thiết cục làm Dương Kim Hoa kim tiền thoát xác. Cái này khả năng nghe tới không quá lớn. Nếu nói Dương Kim Hoa có tiền còn có khả năng. Hiện giờ Dương Kim Hoa liền cho chính mình nhi nữ xem bệnh tiền đều không có. Cục trưởng như vậy khôn khéo người, sẽ không vì nàng mạo hiểm như vậy. Đinh Mục Trạch Lý Tính phân tích. Liêu ngưng mai mày liêu Túc đến càng sâu, mắt hạnh híp lại thập phần rồi dám Tơ vàng khăn tay ở nàng trắng non trong lòng bàn tay bị ninh thành một sợi dây thừng. Ta hiện tại cũng nói không rõ, không bằng đi trước gặp chu cục trưởng lại nói. Hành, ta bồi ngươi đi. Tuy rằng Đinh Mục Trạch cảm thấy cục trưởng sẽ giúp Dương Kim Hoa khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng hắn vẫn là vô điều kiện mà duy trì Liêu Ngưng Mai. Có Đinh Mục Trạch cái này đội trưởng đội cảnh sát hình sự cùng Tống Hàm Ngọc cái này cục trưởng con gái nuôi duy trì. liễu Ngưng Mai thuận lợi tới cục trưởng văn phòng cửa, xuyên thấu qua rộng mở văn phòng cửa phòng Bọn họ gặp được ở nơi đó nhàn nhã uống trà Chu cục trưởng. Chu cục trưởng vừa nhấc đầu thấy bọn họ, lập tức buông chén trà, gương mặt tươi cười đón chào thỉnh bọn họ tiến vào. "Ai nha nha, các ngươi không tới ta còn đang muốn tìm các ngươi đâu. Các ngươi nói, thật là ông trời có mắt ha, không cần thẩm phán, này hai cái thương thiên hại lý người liền đều đã chịu trời phạt." Chu cục trưởng vui tươi hớn hở mà nói, phảng phất là trong lúc vô tình còn hướng tới Tống Hàm Ngọc ngắm liếc mắt một cái. Tống Hàm Ngọc lập tức trột dạ mà cúi đầu đã từng nàng ý đồ câu dẫn chu cục trưởng muốn lợi dụng chu cục trưởng vì chính mình báo thù đáng tiếc chu cục trưởng không như vậy hảo lợi dụng mà nàng cũng dừng cương trước bờ vực bảo vệ chính mình trong sạch nói vậy hiện tại sự tình đã gây cấn chu cục trưởng khẳng định cũng biết nàng kỹ xảo đinh mục trạch ánh mắt tối nghĩa mà nhìn chu cục trưởng tựa hồ tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì chỉ tiếc hắn nhìn đến chỉ có chân thành cùng hữu hảo liêu ngưng mai hơi hơi mỉm cười chút nào không vòng vo đi thẳng vào vấn đề hỏi chu cục trưởng ta có mấy vấn đề tưởng thỉnh giáo ngài, dương kim hoa nhà tù là như thế nào nổi lửa? chu cục trưởng vẻ mặt mỉm cười nói, khu, việc này có điểm trùng hợp, là tối hôm qua trực ban cảnh sát, hắn xem xét dương kim hoa tình huống thời điểm, một bàn tay kẹp tàn thuốc rất hỏa tinh tử ở thảo trải lên, thảo phô quá dễ dàng nổi lửa, cơ hội là một phút không đến, toàn bộ nhà tù liền thiêu cháy. kỳ quái a, nhà tù nổi lửa, trực ban cảnh sát đều không cứu hỏa, ngày thường không đều là hai cái trực ban cảnh sát sao? Liêu ngưng mai nhìn như vô tình, kỳ thật hùng hổ dọa người hỏi. Chu Cục trưởng vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh mà mỉm cười, tối hôm qua có một cái sinh bệnh xin nghỉ, mà lưu lại cái này chính là bởi vì cứu hỏa mới bị thiêu chết. Cái nào cảnh sát? Đinh Mục Trạch nhìn như trong lúc vô tình hỏi. Vương Văn. Đinh Mục Trạch lập tức rũ xuống lóe tinh quang con người, như suy tư gì, Vương Văn không thân không thích, cũng không có cưới lao bà, là cái người cô đơn, này muốn cha đều không thể nào cha khởi Chu cục trưởng giải thích đến cơ hồ tích thủy bất lậu, nhưng liếu ngưng mai trong lòng lại càng thêm khả nghi, bởi vì hết thảy, tựa hồ đều quá trùng hợp. Nàng hơi hơi gợi lên môi đỏ nhìn Chu cục trưởng, ý vị thâm trường hỏi: Chu cục trưởng, ta nhớ rõ tối hôm qua ta đi thời điểm, đặc biệt thỉnh ngài hỗ trợ, không cho Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý gặp mặt. người lúc ấy cũng hướng ta bảo đẳng quá, nói hai gã nghi phạm là không thể gặp mặt, miễn cho bọn họ thông cung tử. Nhưng như thế nào Dương Kim Hoa liền hạ độc đem Thẩm Sương Quý độc chết đâu? Người bình thường như vậy chất vấn cục trưởng nói, chỉ sợ cục trưởng đã sớm trở mặt, nhưng giờ phút này Chu cục trưởng vẫn như cũ gương mặt tươi cười tương bồi. Ai nha, chuyện này ngươi hỏi tới, ta xác thật đến cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nga. Liêu ngưng mai nhìn về phía Chu cục trưởng trong ánh mắt, tựa hồ lại nhiều mấy mặt sắc bén. Ha ha, khu. Tối hôm qua Dương Kim Hoa kêu cảnh sát cho ta truyền lời, nói nàng nguyện ý tự thú, nhưng có cái điều kiện, chính là nàng muốn gặp thấy thẩm sương quý. Nàng nói nàng biết chính mình tội ác tày trời, tự thú lúc sau khẳng định sống không được, trước khi chết, nàng tưởng cùng thẩm sương quý cáo biệt, ta vừa nghe, nàng nguyện ý tự thú là chuyện tốt ta, ta liền đồng ý, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ác độc, hạ độc độc chết thẩm sương quý. Nàng độc là giấu ở địa phương nào? Nàng bị với tay khi, cảnh sát nhóm không có lục soát nàng thân sao? Liêu ngưng mai theo đuổi không bỏ hỏi. Nàng hung hồ dọa người rốt cuộc làm chu cục trưởng mày hơi hơi nhữ nhữ, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích. Lục soát nhưng không lục soát nàng đem độc dấu ở nàng trường móng tay, cái này chúng ta cảnh sát không có chú ý tới, có lẽ nàng là hàng năm ở trên người tàng độc người, tóm lại, này cũng không thể trách chúng ta cảnh sát, ai biết nàng là như vậy rào quyền người. Liêu ngưng mai tựa hồ đem muốn hỏi vấn đề đều hỏi xong, lại vẫn như cũ không có phát hiện chu cục trưởng sơ hở. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, chuyện này phát sinh thật đúng là cực kỳ quỷ dị thêm trùng hợp đâu, ngài nói có phải hay không à, chu cục trưởng đến đây khác, chu cục trưởng trên mặt rốt cuộc bày biện ra một tia không vui, hắn lãnh hạ nguyên bản nóng bỏng mặt, đối liễu ngưng mai nói, liễu tiểu thư, ngươi không cần như vậy châm trọng điểm ai, ngươi cho rằng ta đối với ngươi hỏi gì đắc đấy, là bởi vì ta làm cái gì trột dạ sự sao? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi nghĩ như vậy, liền mười phần sai, ngươi như vậy hùng hổ doa người, ta còn đối với ngươi tất cung tất kính, kia tất cả đều là bởi vì nhị thiếu soái đánh với ta so chiêu hô, không sai, ta là không dám đắc tội nhị thiếu soái. Nhưng, liêu tiểu thư cũng không cần quá cậy sùng mạc yêu, ngươi nếu là đối chúng ta cục cảnh sát làm việc có cái gì nghi ngờ, ngươi cũng có thể gọi người đi tra, tra ra vấn đề ta chu chính một mình gánh chịu đó là. Liêu ngưng mai thật là không nghĩ tới chu cục trưởng sẽ nhắc tới nhị thiếu soái nhị thiếu soái cùng chu cục trưởng chào hỏi qua. Không thể không nói, liêu ngưng mai tâm loạn mấy chủ, này một loạn, thuật nhìn thật giống như là bị chu cục trưởng ngẹn họng. Đinh mục trạch chạy nhanh hòa giải, hắn mặt vô biểu tình mà đối chu cục trưởng nói. Chúng ta trở về nghĩ lại chuyện này, hôm nay đa tạ cục trưởng. Đinh Mục Trạch nói liền đem liếu ngưng mai hướng ra ngoài kéo. Tống Hàm Ngọc chạy nhanh đuổi kịp bọn họ, chỉ là, nàng mới vừa đi tới cửa thời điểm, chu cục trưởng rỗi ra tay kéo ở nàng, nàng sợ tới mức cả người một giật mình. chu cục trưởng nhíu môi, hạ giọng nói, ngươi sợ cái gì, đối ngoại ta còn là ngươi cha nuôi đâu. Làm. Cha nuôi. Tống Hàm Ngọc thanh em run rẩy Cha cai giam A. Ta hiện tại biết ngươi lúc trước tiếp cận ta đều là vì báo thủ, nhưng là ngươi cũng không cần sợ, ta biết ngươi không phải hư nữ hải, ta cũng không trách ngươi. Tống Hàm Ngọc ngần ra, thật không nghĩ tới Chu cục trưởng sẽ nói ra loại này lời nói. Nàng kinh ngạc ánh mắt, làm Chu cục trưởng nhất thời cũng có chút xấu hổ, giống như hắn là cái gì người xấu, làm kiện lệnh người không thể tin chuyện tốt. Vậy ngươi, giữ chặt ta là Tống Hàm Ngọc nghi hoặc. Chu cục trưởng thở dài nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi, ly liếu tiểu thư xa một chút nàng cùng ngươi không phải một cái thế giới người, có ý tứ gì? tống Hàm ngọc càng thêm hồ đồ, chu cục trường may mà nói được lại trắng ra một chút, liễu tiểu thư tương lai còn sẽ đối mặt so thẩm xương quý cùng dương kim hoa càng cường đại địch nhân, không phải ngươi bực này tiểu nhân vật có thể chia sẻ, rốt cuộc ngươi từng ở ta bên người đãi quá, ta không hy vọng tương lai thế ngươi nhặt xác, cho nên nhanh chóng rời đi liễu tiểu thư, tìm cái không ai nhận thức ngươi địa phương gả cái hảo nam nhân, bình đẳng quá cả đời, kia mới là thuộc về ngươi hạnh phúc. Không thể không nói, lúc này, Chu cục trưởng chẳng những không trách Tống Hàm Ngọc, còn có thể cùng Tống Hàm Ngọc nói ra như vậy một phen phát ra từ phế phủ vì nàng tốt lời nói, Tống Hàm Ngọc là phi thường cảm động. Nàng hông hốc mắt nói, "Cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó, ngươi nói, ta nhớ kỹ." Chu cục trưởng cho rằng nàng minh bạch chính mình khổ tâm, liền gật gật đầu, xua xua tay nói, "Hảo, ngươi đi đi." Ân. Tống Hàm Ngọc xoay người đi rồi. Chương 123 Dương không chết trận tướng. Nàng thực cảm tạ Chu cục trưởng đối nàng lý giải, nhưng là thỉnh tha thứ nàng lừa Chu cục trưởng, nàng sẽ không rời đi Liễu Ngưng Mai. Nàng không biết về sau Liễu Ngưng Mai có thể hay không lại yêu cầu nàng cái này tỉ muội, nhưng hiện tại, nàng biết, các nàng là lẫn nhau yêu cầu, các nàng yêu cầu hữu nghị, cùng với nỗ lực xây dựng ra này phân tỉ muội thân tình, tới duy trì các nàng sau này nhân sinh con đường. Còn có, nếu nàng rời đi Liễu Ngưng Mai, Lâm Thâm tên này liền sẽ trở thành nàng xa xôi không thể với tới sao trời. Hiện tại tuy rằng cũng là cơ hội xa vời, nhưng nàng vẫn là muốn vì chính mình hạnh phúc liều một lần. Cho nên, mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ suy nghĩ, nàng đều sẽ không rời đi Liếu Ngưng Mai, nàng cũng không nghĩ đi qua bình đạm sinh hoạt. Nếu có thể vanh vanh liệt liệt mà tồn tại, chẳng sợ thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng có thể thể hội trong nháy mắt ấm áp tổng so cả đời vô vọng, ở lạnh băng trong thế giới cầu thả muốn hảo. Đinh Mục Trạch đưa Liếu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc trở về thời điểm. Đinh Mộc Trạch chủ động nói chuyện này giao cho hắn đi cha, hắn nhất định sẽ hảo hảo cha, có manh mối, hắn sẽ thông chi Liễu Ngưng Mai. Trước mắt cái này tình huống, Liêu Ngưng Mai cũng chỉ có thể như vậy tiếp thu. Hai ngày sau, Liễu Ngưng Mai còn không có quên tây y đi trong viện nằm viện tiểu nữ hải, nàng sáng sớm liền đi bệnh viện. Chỉ là nàng vừa đến bệnh viện cửa thời điểm, Tống Kha liền ngăn cản nàng đường đi, hơn nữa giao cho nàng hai phong thư. Thẩm Minh Huy đi rồi, cho người để lại này hai phong thư. Liêu Ngưng Mai hiểu rõ. Mở ra trong đó một phòng tới xem. Tin nội dung cũng không nhiều, chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Ta đi rồi, yên tâm, ta sẽ không lại tìm chết, ta không phải người tốt, nhưng các người vẫn như cũ không. nhẫn tâm làm ta chết, các người đều như vậy quý trọng ta sinh mệnh, ta chính mình lại có cái gì tư cách từ bỏ nó đâu. Ta muốn đi một cái không có người nhận thức ta địa phương, cậu thả tồn tại. Lấy này tới hồi ức ta đối với người tỉ tỷ thua thiệt, có lẽ, đây mới là ta tốt nhất quy túc Một khắc phong thư là ta cấp tống hàm ngọc giấy thỏa thuận ly hôn, ta đã thiêm hảo tự, ta không có gì có thể cho nàng, liền còn nàng tự do đi, hy vọng nàng về sau có thể tìm một cái ái nàng nam nhân, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Liêu Ngưng Mai thu hảo hai phong thư, khẽ cười, vừa nhấc đầu, tốt đẹp mà ấm áp dương quang vừa lúc chiếu vào nàng trên mặt. Nàng ngưng bước hướng tới trong phòng bệnh đi, vừa đi vừa tưởng, nếu một người là thiệt tình muốn hối cải nói, sớm muộn gì có một ngày, hắn là có thể được đến cứu rỗi. Trong phòng bệnh. Thần Huyền Hồng vẫn luôn bồi ở nữ nhi bên người, cha con hai trên mặt đều lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Hai tử không trang bệnh, vừa thấy Liễu Ngưng Mai tới, lập tức từ trên giường đứng lên, vui vẻ mà đối với Liễu Ngưng Mai hô to: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta bụng hảo ai, hiện tại thực thoải mái." Hai tử hảo, Liễu Ngưng Mai tự nhiên là thực vui vẻ. Nàng cười đem trên đường cái mua tới đồ chơi làm bằng đường, từ tay trong bao lấy ra tới đưa cho nữ hài nhi, chúc ngươi sớm ngày khắc phục. Nữ Hải Nhi tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, cười đến càng thêm thoải mái. Ta lại đến cho ngươi bắt mạch. Nữ Hải Nhi thực nghe lời bắt tay cổ tay vươn tới cấp liêu Ngưng Mai, một bên liếm đồ chơi làm bằng đường, một bên đối liêu Ngưng Mai nói: Tỷ tỷ, ta kêu Thẩm biết Thu, ngươi về sau có thể kêu ta Thu Thu. Hảo A. Thu Thu. Liêu Ngưng Mai đem xong mạch, nói cho Thu Thu. Tình huống Hảo rất nhiều, trung dược còn phải tiếp tục uống, nhưng là ngươi không cần nằm viện, có thể về nhà đi chậm rãi điều dưỡng kia liêu tiểu thư có không chủ đến nhà của chúng ta đi cấp tiểu nữ xem bệnh đến nàng mọc ra tóc đẹp mới thôi đây cũng là người đã từng đáp ứng qua chúng ta thẩm huyền hồng cười đối liêu ngưng mai mở miệng trong giọng nói mang theo chút vừa đe dọa vừa dụ dỗ ý vị nhưng lại tựa hồ có bằng hưu khẩu khí cũng không phải thật sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ bởi vì bọn họ hiện tại đối liêu ngưng mai ý thì thuật chỉ có kính nể không có nghi ngờ là nha là nha tỷ tỷ ta rất thích ngươi hảo hy vọng ngươi có thể bồi ta vẫn luôn đem ta bệnh hoàn toàn chưa khỏi. Thu Thu vẻ mặt chờ mong mà nhìn Liễu Ngưng Mai, nàng cặp kia trong suốt con ngươi thiếu chút nữa khiến cho Liễu Ngưng Mai mềm lòng, chỉ tiếc nàng không thể. Liễu Ngưng Mai ôm lấy Thu Thu, ôn thanh nói, "Tỷ tỷ cũng rất thích Thu Thu, chính là a, tỷ tỷ thực mau sẽ rời đi nơi này, cho nên thật sự không thể bồi ở Thu Thu bên người, nhưng là ta sẽ đem ngươi yêu cầu phương thuốc đều cho ngươi viết hảo, tỷ tỷ cam đoan với ngươi, 3 tháng sau, ngươi nhất định hội trưởng ra tóc đẹp." Thu Thu còn có chút không thể tin được, ta thật sự hội trưởng gia cùng tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp tóc đẹp sao? Nhất định sẽ. Liêu Ngưng Mai khẳng định trả lời, lại làm Thu Thu đỏ mắt. Thu Thu quá mức kích động, xoay người đầu nhập đến cha ôm ấp chung, lại ở trong lúc vô tình đụng phải Thẩm Huyền Hồng bị thương cái kia chân. Ân. Thẩm Huyền Hồng ôm nữ nhi kêu lên một tiếng, ngáy mắt trên đùi âm ra một tầng máu tươi. Chân của ngươi bị thương. Liêu Ngưng Mai kinh ngạc nói. A, ngày hôm qua không cẩn thận bị thương thấy hắn cô y dấu dím chân tướng, liễu ngưng mai cũng không có truy vấn là như thế nào bị thương, nàng chỉ là đối thẩm huyền hồng thuộc hạ nói, ngươi đem hắn đỡ đến trên giường tới, ta cho hắn kiểm tra một chút. thẩm huyền hồng lại lập tức cự tuyệt, không cần, hộ sĩ ngày hôm qua cho ta băng bó hảo. người bệnh muốn nghe bác sĩ nói, liễu ngưng mai biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, lại ra nhiều như vậy huyết, chỉ sợ là miệng vết thương nứt ra rồi, không xử lý tốt nói, khả năng sẽ suất huyết nhiều mà chết. liễu ngưng mai một bên nói, một bên đã mang lên bao tay. Thâm Huyên Hồng bị hấn, trong lòng lại sinh ra một tia khác thường cảm xúc. Hắn nhìn Liễu Ngưng Mai kia trường tiểu tiếu lại lánh diễm khuôn mặt nhỏ, đột nhiên ý vị thâm trường mà cười. Nếu nàng biết này thương là đêm Quân Lâm tạo thành, không biết nàng còn có thể hay không như vậy bình tĩnh mà nói phải cho hắn kiểm tra miệng vết thương. Thâm Huyên Hồng tại hạ thuộc trộn lẫn đỡ hạ nằm tới rồi trên giường, Liễu Ngưng Mai cho hắn đem băng gạc cắt hai, máu tươi càng thêm mãnh liệt mà chảy ra. Thương thế không nhẹ. Ân, là súng thương. Ân nổ xuống người thương pháp thực chuẩn, thiếu chút nữa liền đánh trúng động mạch. Xem ra chỉ là tưởng giáo huấn ngươi một chút, không muốn ngươi mệnh. Liêu Ngưng Mai một bên kiểm tra thực hư miệng vết thương, một bên phân tích thương tình. Thẩm Huyền Hồng hơi hơi cầu môi, tựa hồ là do dự một chút, rồi sau đó nhìn chằm chằm Liêu Ngưng Mai mặt, cố tình mà nói, nhị thiếu soái thương pháp có thể không chuẩn sao? Nguyên bản cầm kéo Liêu Ngưng Mai, tay run một chút, tiện đà nàng kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Huyền Hồng, là nhị thiếu soái đả thương ngươi. Như là đoán trước đến nàng sẽ có loại vẻ mặt này, Thẩm Huyền Hồng cười gật gật đầu. Ngươi là người nào? Liễu Ngưng Mai hậu chi hậu giật cảm thấy sống lưng có một cổ sâm lạnh lướt qua. Thẩm Huyền Hồng ý gì hề nhiên cười đến bình thản, "Ta không phải đã nói với ngươi, ta kêu Thẩm Huyền Hồng." Thẩm Huyền Hồng này ba chữ ở Liễu Ngưng Mai trong đầu lóe một giây, ngay sau đó nàng rốt cuộc nghi đến, "Thẩm Gia Quân." "Ân hử! Thẩm Huyền Hồng gật gật đầu, cười đến càng thêm ý vị thâm trường. "Nga." Xác nhận chính mình suy đoán lúc sau, Liễu Ngưng Mai vẫn như cũ bình tĩnh chưa bệnh. Nguyên bản tưởng trêu đùa hoặc là hù dọa nàng một chút, mà nàng như vậy không để trong lòng thái độ, đảo thực sự làm Thẩm Huyền Hồng thực không thích ứng. Ngươi sẽ không không biết ta cùng đem Quân Lâm Chi Gian ân oán đi. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta sẽ thương tổn ngươi? Thẩm Huyền Hồng càng thêm đối Liễu Ngưng Mai nữ nhân này nổi lên tò mò chi tâm. Liễu Ngưng Mai một bên xử lý miệng vết thương, một bên nói, nếu ngươi muốn thương tổn ta, liền không cần thiết tự báo ra môn, lại nói Ngươi là như vậy hôn đảng người sao? Bởi vì hận đêm Cô Lâm, liền liên lụy ta một cái vô tội nhược nữ tử." Ngụy Thẩm Huyền Hồng bị Liễu Ngưng Mai ngẹn họng. Bất quá giống các ngươi như vậy kim tự tháp thượng nhân vật, sẽ vì ích lợi không chết thủ đoạn nhưng thật ra thật sự, ở các ngươi trong mắt, ích lợi vĩnh viễn bị đặt ở đạo nghĩa phía trước, cho nên nói, ngươi có hay không vì ích lợi mà muốn thương tổn ta đâu?" Ngụy Thẩm Huyền Hồng chớp chớp mắt, đỡ hạ cái chán, cầm lòng không đậu bắt đầu trò dạ lại nghe liễu ngưng mai nói tiếp nếu ngươi là vì ích lợi muốn thương tồn ta kia không cần bất luận cái gì lý do ta sợ hãi đấu tranh cũng vô dụng cùng nhị thiếu xoáy cũng không quan nếu không phải ta tưởng ngươi cũng sẽ không tùy tiện lấy ta khai đao nếu không ngươi cũng không có khả năng thống lĩnh toàn bộ quân đội rốt cuộc làm lao đại dù sao cũng phải có cái làm lao đại cách cục thẩm huyền hồng ánh mắt dại ra mà nhìn liễu ngưng mai không thể không nói liễu ngưng mai lời này làm thẩm huyền hồng giống như uống xong ngũ vị bình cảm giác Trong đó tư vị, chỉ có Thẩm Huyền Hồng có thể minh bạch nó toan sáng. Lời này, nàng giống như có đối hắn khẳng định, thân là một lần quân thống đầu đầu, tự nhiên là có chính mình năng lực cùng chính tự, sẽ không cái gì bất nhập lưu sự đều làm, nhưng nàng cũng nói, bọn họ những người này đều là ích lợi vào đầu, đối mặt tích lợi, hết thảy đạo nghĩa đều có thể vước, đây là trần trùi khinh bỉ hắn a, mà hắn còn không thể phủ nhận, bởi vì nàng xem đến thực chuẩn, bao gồm đêm quân lâm, bọn họ không đều là cái dạng này người sao? Hắn đương nhiên cũng sẽ không nói ra hắn cầm chung ra chỗ tốt, đã từng muốn nàng mệnh. Hắn hiện tại không nghĩ sát nàng, hơn nữa về sau cũng sẽ không giết nàng. Cho nên, hắn chỉ là hướng nàng nết miệng cười cười nói, ngươi thật xinh đẹp. Ân. Liêu ngưng mai khó hiểu mà nhìn hắn, đột nhiên khen nàng xinh đẹp là có ý tứ gì. Hắn tiếp theo nói, cho nên ngươi nói cái gì cũng đúng. Phúc. Liêu ngưng mai theo bản năng liền cười, nguyên lai like hắn ở đậu nàng. Chỉ là thẩm huyền hồng kế tiếp nói, lại là một ngữ kinh người. Như vậy xinh đẹp, lại như vậy thông minh, nếu có thể làm phu nhân của ta, làm thu thu mẫu thân, chúng ta phụ tử đã có thể hạnh phúc. Hắn thốt ra lời này, bên cạnh Thu Thu sửng sốt một chút sau, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Hảo a, hảo a, tỷ tỷ làm ta mẫu thân đi." Ha ha ha. Liêu Ngưng Mai chỉ khanh khách mà cười, sau khi cười xong, nàng nghiêm túc mà đối Thu Thu giải thích, "Tỷ tỷ thực mau liền sẽ rời đi Trung Quốc, đi Anh quốc, cho nên tỷ tỷ không thể làm ngươi mẫu thân." Thẩm Huyền Hồng nhìn nàng cười đến cái kia vô tâm không phổi bộ dáng, liền biết nàng căn bản không đem hắn nói đương hồi sự. đương nhiên, nàng cũng không có khả năng chú ý tới. Hắn đang nói xong câu nói kia sau, chăm chú vào trên người nàng cặp kia chờ mong ánh mắt. Chờ cấp Thẩm Huyền Hồng băng bó hảo sau, Liễu Ngưng Mai lại cấp thu thu viết mấy cái phương thuốc. Này mấy cái phương thuốc đều là dược thực cùng nguyên phương thuốc. Nàng đem phương thuốc giao cho Thẩm Huyền Hồng, nghiêm túc dặn dò, này đó phương thuốc mỗi cái phương thuốc ăn một tuần. Ba tháng sau. Liền không cần mỗi ngày ăn, một vòng ăn một hai lần là được, nhưng là, có một việc là mỗi ngày đều cần thiết phải làm, đó chính là dùng lát gừng sát thu thu ra đầu, nước gừng càng nhiều càng tốt. Thầm huyền hồng tiếp nhận phương thuốc, ánh mắt tối nghĩa mà nhìn liễu ngưng mai, người này liền tính toán phủi tay. Nhìn ra được nàng là cáo biệt ý tứ. liễu ngưng mai mỉm cười đối thẩm huyền hồng cùng thu thu làm một cái chính thức cáo biệt, đúng vậy, ta phải đi, hơn nữa thực mau sẽ rời đi Trung Quốc, ta không biết về sau chúng ta còn có thể hay không gặp mặt. Nhưng là, ta thật cao hứng gặp được người cùng Thu Thu, hy vọng, mặc kệ bao lâu lúc sau, khi chúng ta nhớ lại lẫn nhau thời điểm, trong lòng định vị, là bằng hữu. Là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Liêu ngưng mai biết hắn là thẩm huyền hồng kia một khắc, trong lòng kỳ thật đã thiết phòng bị, trước khi đi, không cần thiết làm chính mình thêm một cái địch nhân, không bằng giao cái bằng hữu, chưa chừng về sau cũng sẽ dùng đến. Nói đến ai khác hiện thực, người thông minh, lại có ai không hiện thực đâu. Bằng hữu. Thẩm Huyền Hồng cân nhắc một chút này hai chữ, có thể đem cái này kỳ nữ tử cưỡi về nhà mới là hắn muốn nhất, nhưng hắn biết không khả năng, liền cũng chỉ có thể nói, "Hảo đi, bằng hữu." Liêu Ngưng Mai cùng Thu Thu ôm, lại cùng Thẩm Huyền Hồng bắt tay cáo biệt, rồi sau đó xoay người hướng ra ngoài đi đến. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Thu Thu chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt liên tiếp. Thẩm Huyền Hồng cũng là một bộ lưu luyến ánh mắt, ngòi mắt chờ mong giống nhau. Bên cạnh hắn cấp dưới đi đến hắn bên người, nhỏ giọng mà nói, "Thiếu gia, Ngài nếu là thiệt tỉnh thích nữ nhân này, không bằng ta đi tìm vài người, cho ngài đoạt lại ra. Bang. Một tiếng, thẩm huyền hồng một cái tắt chụp ở thuộc hạ trên đầu. Ngươi cho rằng như vậy hảo đoạt ta, nếu có thể đoạt ta sớm đoạt. Thuộc hạ vẻ mặt ngốc, ôm đầu khó hiểu hỏi, kia vì cái gì không thể đoạt ta. Nàng là đêm quân lâm nữ nhân, muốn cướp nàng, đến trước đem đêm quân lâm giết. Kia. Vậy giết bái. Bang. Một tiếng, thuộc hạ lại ăn thẩm huyền hồng một cái tát. Ngươi nha khi nào biến thành lục trí, muốn dễ giết ta không còn sớm liền dết sao. Còn sẽ bị hắn khi dễ ta nhiều năm như vậy. Lúc này cái kia thuộc hạ không hề răng, hắn cũng rốt cuộc biết chính mình sai ở nơi nào. Nhà hắn thiếu ra giết không được nhị thiếu soái vốn là buồn bực đến cực điểm đâu, hắn này còn không ngừng lửa cháy đổ thêm dầu, kia nhưng không được dẫn lửa thiêu thân bị đánh sao. Ở một đống vùng ngoại thành nhà dân, Dương Kim Hoa bụng mặt đối chính mình cứu cứu khóc lóc kể lệ. Ô! Oh, cứu cứu! Cứu cứu à! Nhà của ta xong rồi, cuộc đời của ta xong rồi, đều là Liễu ngưng mai cái kia tiện nhân làm hại, ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ à, còn có, biểu đệ cũng là chết ở trên tay nàng. Tiền khôn nghe Dương Kim Hoa lên án, nghĩ đến chính mình duy nhất con trai độc nhất, cũng là vì Liễu ngưng mai mà chết thảm ở họng sung dưới, hắn liền hận không thể đem Liễu ngưng mai bầm thây vạn đoạn. Hắn nắm chặt khởi nắm tay gân xanh nô lên, một chương giả nuôi trên mặt hung ác nham hiểm đến giống như nhiễm hàn đàm bằng xương. Không sai. Dương Kim Hoa là tiền khôn cứu ra. Ngày đó buổi tối, Dương Kim Hoa suy nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nhưng nàng suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ đến hảo biện pháp. Vì thế, nàng liền nghĩ tới trước lộng chết thẩm sương quý, bởi vì chỉ cần thẩm sương quý vừa chết, liền không có những người khác có thể trở thành chứng nhân lên án nàng. Chỉ cần nàng không thừa nhận, không ai có thể dễ dàng định nàng tội. Nàng biết Liễu ngưng mai nếu tưởng trực tiếp sát nàng cũng không phải việc khó, nhưng nàng cũng biết, nếu nàng bị giết đã chết, Liễu ngưng mai trai trong lịch sử. Vĩnh viễn đều là một cái tham ô phạm. Căn cứ vào điểm này khả thừa chi cơ, nàng mới dám không kiêng nể gì mà thực thi kế hoạch của chính mình. Không có người sẽ nghĩ đến, nàng đầu tiên thấy là Chu Cục trưởng. Chu Cục trưởng nguyên bản là không muốn thấy nàng, nhưng nàng đối trong coi cảnh sát nói, người đi nói cho Chu Cục trưởng, liền nói, ta có có thể làm đinh Mục Trạch cùng hắn phản bội vì thù đồ vật ở trên tay. Quả nhiên, Chu Cục trưởng ngoan ngoan thấy nàng. chương 124 thẩm xương quý chi tử. Chu cục trưởng dùng thương đỉnh nàng đầu, ngươi có cái gì, giao ra đây, bằng không ta làm ngươi chết không có chỗ trôn. Dương Kim Hoa tự hồ một chút cũng không sợ hãi, nàng nhìn chu cục trưởng cười nói, ta đã chết, nhưng cái đó chứng cứ liền sẽ mà thế, ta tồn tại, không đến bạn bất đắc dĩ, sẽ không đem vài thứ kia lấy ra tới, rốt cuộc, ta cũng sợ dẫn lửa thiêu thân, hiện tại, ta yêu cầu ngươi vì ta làm hai việc, đệ nhất, cho ta biết cứu cứu tới xem ta, đệ nhị, ta muốn đi gặp thẩm sân quý. Ngươi chỉ cần làm tốt này hai việc, mặt khác, ta sẽ không liên lụy ngươi. Chu cục trưởng châm trước thật lâu, quả nhiên Dương Kim Hoa bắt được hắn bậy tức, hắn cả đời này, sợ nhất chính là cùng đinh Mục trạch phản bội. Dương Kim Hoa nếu có thể đưa ra hắn cùng đinh Mục trạch chi gian sự, nói vậy nàng là hiểu biết nội tình, cho nên, hắn chỉ có nghe theo Dương Kim Hoa yêu cầu thỏa mãn nàng. Tiền khôn ở đêm khuya thời gian tới gặp Dương Kim Hoa, hắn cho bắt tay cảnh sát rất nhiều tiền, kia cảnh sát cao hứng hỏng rồi. Đối bọn họ giám thị liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ngay cả lục soát Tiền Khôn thân thời điểm cũng là vùng mà qua. Tiền Khôn đem mùi lửa giấu ở hộp đồ ăn cơm phía dưới, mà độc dược giấu ở chính mình trường móng tay, ở hắn đem hộp đồ ăn đưa cho Dương Kim Hoa thời điểm, hắn móng tay độc dược liền truyền lại tới rồi Dương Kim Hoa trường móng tay. Dương Kim Hoa chính mình ăn no, đem mùi lửa thu hảo, đem Tiền Khôn mang đến một khắc phân đồ ăn cầm đi cấp Thẩm xương Quý. Chu cục trưởng đều đồng ý Dương Kim Hoa thấy Thẩm Sương Quý cầm chỗ tốt cảnh sát liền càng thêm thả lỏng. Thẩm Sương Quý vốn dĩ cũng đã rất đói bụng, nhìn đến Dương Kim Hoa cho chính mình đưa ăn ngon, còn tưởng rằng Dương Kim Hoa là niệm cập phu thê cũ tình. Thẳng đến giờ khắc này, Thẩm Sương Quý bắt đầu có điểm hối hận, cũng có chút tình ngộ. Hoàng huynh ở đâu đâu? Chỉ sợ đã sớm đem hắn cấp đã quên đi. Hắn một bên chảy nước mắt, một bên ăn cơm. Dương Kim Hoa vẫn luôn ngồi ở hắn bên cạnh không có ra tiếng, nhìn hắn từng ngụm từng ngụm đem đồ ăn ăn xong rồi, nàng mới mỉm cười mở miệng. Thẩm Sương Quý, ta Dương Kim Hoa tự giác xác thật không phải cái gì hảo nữ nhân, nhưng là ngươi bằng lương tâm nói, ở Liễu Ngưng Mai trụ tiến nhà của chúng ta phía trước, ta có hay không đã làm một chút thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thẩm Sương Quý giờ phút này cũng minh bạch, hết thể đều là Liễu Ngưng Mai âm u, bọn họ toàn bộ thẩm ra đều rất vào Liễu Ngưng Mai bấy dập trùng, bởi vậy hắn càng thêm hối hận. Hắn ánh mắt vẫn đục mà ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kim Hoa, cuộc đời lần đầu tiên mang theo ấy náy biểu tình, trầm thấp thanh âm nói, không sai, trước kia Ngươi xác thật một lòng vì cái này ra Như là bởi vì được đến Thẩm Sương Quý khẳng định Dương Kim Hoa nội tâm bị khuất ở trong nháy mắt chuyển hóa thành không cam lòng nước mắt mãnh liệt mà chạy xuống dưới Thẩm Sương Quý, ta đây hỏi ngươi Lần đầu tiên, ngươi vì lấy lòng liều ngưng mai Hung hăng đánh ta cái tát Hung hăng chịu ta roi, Đánh đến ta mình đầy thương tích Ngươi còn không cho ta tìm bác sĩ Làm ta chính mình kiêng. Ngươi nói, lúc ấy, ngươi tâm là nghĩ như thế nào Ta chính là tò mò Ta không cam lòng ta vì này trả giá nửa đời nam nhân ở ngươi trong mắt ta rốt cuộc tính cái gì? nàng nhắc tới những việc này, thầm xương quý nội tâm ấy nay càng sâu, nhưng hắn không lời gì để nói, chỉ có thể cúi đầu, bởi vì hết thể toàn nhân hắn bị liễu ngưng mai lừa, hết thể toàn nhân hắn tin tưởng liễu ngưng mai có 100 vạn bằng anh, hết thể toàn nhân hắn tham tiền tâm hồn mới có thể như vậy đối chính mình thê tử, có thể tưởng tượng đến dương kim hoa làm được những cái đó sự, hắn lại cảm thấy giống như hết thể sự tình đều là nàng khiến cho. hắn chớp trước mắt không cam lòng ủy khuất mà nói, ta cảm thấy ngươi cũng không thể toàn trách ta, tiền thứ này ai đều thích, ta nhất thời bị liễu ngưng mai lừa cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là nếu không phải ngươi năm đó một hai phải cổ động ta hãm hại liễu liễu ngưng mai liền sẽ không đến thẩm gia tới trả thù, nếu không phải ngươi độc chết tống hàm xuân lại độc chết liễu ngưng tuyết, liễu ngưng mai cùng tống hàm ngọc liền sẽ không đối chúng ta thẩm gia đuổi tận giết tuyệt, sẽ không liên lụy nghiên hi uổng đưa thánh mạng, sẽ không liên lụy minh huy thân trung tịch độc kim hoa. Tỉnh ngộ đi, ta biết ngươi rất tốt với ta, đối cái này ra hảo, chính là ngươi quá độc, ngươi sớm muộn gì sẽ đem ta cùng hài tử tất cả đều hại chết, cho nên Dương Kim Hoa nguyên bản ủy khuất mặt một chút lãnh bạch đi xuống, phía trước kia mang theo rồi dám cảm xúc thanh âm giờ phút này gần như tôi băng, khỏe môi gợi lên một tia cười lạnh. Cho nên, ngươi cảm thấy ta hẳn là tự thú, ta hẳn là đi tìm chết. Ngươi còn có sống sót hy vọng. Thẩm Sương Quý lập tức vẻ mặt chân thành địa đạo, "Kim Hoa, ngươi trong lòng rất rõ ràng." Ngươi phạm tội cùng ta phạm tội là không giống nhau, điểm này Liễu Ngưng Mai trong lòng cũng rõ ràng, liền tính ta đem sở hữu tội toàn bộ gánh vác xuống dưới, ngươi cũng là khó thoát tử tội, nhưng là nếu ngươi đem tội một người gánh vác lên, ta lại còn có một đường sinh hy vọng, Liễu Ngưng Mai cũng nói, chỉ cần ta cung ra sự thật, nàng cũng sẽ hướng thẩm phán vì ta cầu tình. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Dương Kim Hoa đột nhiên điên cuồng mà phá lên cười, cười đến như si như cuồng, cười đến nước mắt xuôi mà xuống. Thẩm sương quý bị nàng cười đến thẳng phát mau, Kim Hoa. Người cười cái gì? Điên rồi sao? Cười đủ rồi, Dương Kim Hoa thật sâu hít vào một hơi, như là cho chính mình mệt mỏi thân mình gia tăng một chút sức lực, sau đó không hoán không vội mà nổi lên ngôi. Ta rốt cuộc biết ta Dương Kim Hoa đời này lớn nhất thất bại ở nơi nào. Thẩm sương quý không kiên nhẫn mà nhìn Dương Kim Hoa, dự cảm nàng cũng nói không nên lời cái gì lời hay, chạy không được đều là một ít làm thấp đi hắn nói. Quả nhiên. Dương Kim Hoa tiếp theo nói. Ta lớn nhất thất bại, là ta ngàn trọn và tuyển, tuyển một cái xuẩn độn như lợn trư phu, mới có thể dẫn tới ta cả đời sắp thành lại bại, còn hại con cái của ta. Lời này thẩm sương quý vừa nghe liền không cao hứng, thân cổ phản bác, ta như thế nào xuẩn độn như lợn, rõ ràng là ta mắt mù, cưới một cái rắn giết nữ nhân, mới có thể làm cuộc đời của ta thất bại thảm hại, hiện giờ già rồi già rồi còn muốn gặp lao ngục thai ương. Ha ha ha! Ai nói là lao ngục thai ương, phải nói là huyết quang thai ương mới đúng vậy, ha ha ha ha! nói xong lời này, Dương Kim Hoa liền đứng dậy hướng tới nhà tù ngoại đi đến. Nếu nói nàng tự cấp hắn hạ độc thời điểm, ít nhất còn có như vậy một chút rồi dám. giờ phút này, liền một chút dư thừa cảm xúc đều không có, duy nhất dư lại chính là hy vọng hắn lập tức đi tìm chết, tốt nhất là thất khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử, thống khổ mà chết. nhìn Dương Kim Hoa vô tình rời đi, thẩm sương quý trong lòng cũng vẫn là hàm chứa vài phần oán nghiệm, hắn trước sau cảm thấy, nếu không phải cưới nữ nhân này, hắn nhân sinh nhất định sẽ không như vậy. Đại nạn tiến đến, đôi vợ chồng này hai không có vinh nục cùng nhau, mà là cho nhau gán trách, thậm chí căm hận, này trong đó ân đoán đúng sai, lại có ai có thể phân biệt rõ ràng đâu. Chính cái gọi là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Gia đình không phải nói chuyện lý địa phương, mà là giảng ái địa phương, có ái gia đình, thiên sập xuống cũng có thể đồng tâm hiệp lực, vô ái gia đình, gặp được một chút thai nạn liền sẽ sụp đổ. Liên ở thẩm xương quý trong lòng bất mãn, trong miệng nói thẩm thời điểm, đột nhiên bụng một trận con đau. Dây tiếp theo hắn cảm giác được toàn bộ thân thể bắt đầu tê dại, dần dần mất đi chi giác, đồng thời cảm giác được trong thân thể có một cổ nhiệt lưu hướng tới chính mình thất khiếu mãnh liệt tới. Hắn duỗi tay sờ soạn một phen cái mũi hạ máu tươi, hoảng sợ thần sắc còn không có hoàn toàn phát huy ra tới, đôi mắt đã bị một mảnh huyết sắc che lại, tiếp theo là lộ thai. Thẳng đến giờ khắc này, thẩm sương quý mới hiểu được, Dương Kim Hoa cho hắn đưa tới không phải cung hắn no đủ đồ ăn, mà là đưa hắn quy thiên. Đoạt mệnh cơm. Hắn trong lòng hận cực kỳ cái này cùng chính mình qua vài thập niên nữ nhân, nhưng hắn không còn có cơ hội hận, bởi vì hắn xác thật ấn Dương Kim Hoa sở chờ đợi như vậy, thất khiếu đổ máu, thống khổ mà chết bất đắc kỳ tử mà chết. Dương Kim Hoa cứu cứu vẫn luôn không có đi, mà là lại mua rượu ngon hảo đồ ăn cùng bắt tay cảnh sát nói chuyện phía uống rượu, thẳng đến đêm khuya thời gian, bắt tay cảnh sát bởi vì uống lên mang mê rượu rượu mà hôn mê bất tỉnh, Dương Kim Hoa liền bậc lửa trong ngục giam thảo phô, vì thần không biết quỷ không hay bọn họ chẳng những đem hôn mê cảnh sát tiêu chết, còn đem trước tiên tìm tới, cùng Dương Kim Hoa dáng người không sai biệt lắm lựu thi thể ném vào hỏa, cái gọi là hết thể chân tướng, cứ như vậy tạo thành. Mà việc này kiện cảm kích người trừ bỏ chết đi cảnh sát, chính là Chu cục trưởng, Dương Kim Hoa đoán chắc Chu cục trưởng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Chu cục trưởng không tiết lộ, người khác mơ tưởng điều tra rõ chân tướng. Dương Kim Hoa ở tiền khôn trước mặt lên tiếng mà khóc lớn, chính là khóc lóc khóc lóc. Đột nhiên dạ dày mãnh liệt ghê tầm lên. Nôn. Nôn. Dương kim hoa một bên nôn, một bên trong lòng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là chính mình cũng trúng tống hàm ngọc bấy dập, uống lên có độ canh. Nhưng cẩn thận ngắm lại, nàng xác định chính mình không như thế nào ăn canh. Nàng đem thủ đoạn dối đến tiền khôn trước mặt, vội vàng mà nói, cứu cứu ngươi mau cho ta bắt mạch, nhìn ta cái gì. Ta dạ dày gần nhất thực không thoải mái, không biết có phải hay không quá mệt mỏi. Tiền khôn lập tức rôi tay cấp dương kim hoa bắt mạch Chỉ là nắm lấy nắm lấy, tiền khôn trên mặt toát ra vẻ mặt ngoài ý muốn thần sắc. Dương Kim Hoa sợ hãi, làm sao vậy? Ta cũng trúng độc sao? Vẫn là được cái gì bệnh nan y gì hết? Tiền khôn lắc đầu, biểu tình tối nghĩa mà nhìn Dương Kim Hoa nói, Kim Hoa, người mang thai. Cái gì? Dương Kim Hoa cho rằng chính mình nghe lầm, không thể nào, tuy rằng ta còn có nguyện sự, nhưng ta nhưng không tuổi trẻ, nào dễ dàng như vậy mang thai. Dương Kim Hoa nguyên bản là không thật sự. Nhưng tiền khôn vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho nàng, đem cái hỉ mạch với ta mà nói không có một chút khó khăn, ngươi còn chưa tin ta. Thấy cứu cứu như thế khẳng định, dương kim hoa ngây ngẩn cả người, đương tiêu hóa tin tức này sau, nàng vẻ mặt hưng phấn mà cười khai. Ha ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá cứu cứu, cái này tiểu sinh mệnh tới quá là lúc, hắn chính là chúng ta hy vọng à, cứu cứu, chúng ta phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. Tiền khôn cũng cười, đối với đã không có hậu đại người. Cháu ngoại gái hậu đại chẳng khác nào là chính mình người thừa kế. Hảo, chúng ta hảo hảo bồi dưỡng, hy vọng là cái nam hoa. Nhất định sẽ là nhi tử. Đúng rồi, gần 1-2 năm muốn tìm cái an toàn, an tính địa phương dưỡng thai, trở về sau lại tìm cơ hội báo thủ. Dương Kim Hoa bình tĩnh mà nói. Hảo, ta đều nghe ngươi. Hai cậu cháu đảo qua phía trước khói mù không khí, hai song tính kê trong con ngươi đều tràn ngập hy vọng ánh sáng. Tống hàng ngọc từ liễu ngưng mai cầm trên tay đến thẩm Minh Huy giấy thỏa thuận ly hôn khi, nàng ở trong lòng là cảm tạ thẩm Minh Huy, nhưng lại đối bọn họ đoạn hôn nhân này không có bất luận cái gì lưu luyến, bởi vậy, nàng lập tức ký tên, sau đó một khắc không chậm trễ đi tòa án trình ly hôn xin. Từ tòa án ra tới, nàng cảm giác không khí đều là ngọn, nàng tự do, nàng có thể theo đuổi chính mình hạnh phúc. Đinh Mục Trạch ở điều tra mấy ngày vụ án sau, một chút manh mối cũng chưa phát hiện. Tuy rằng liễu ngưng mai còn có điều hoài nghi. Nhưng là không có manh mối, nàng cũng không thể vẫn luôn bức bách đinh một Trạch lại nói hết thể hoài nghi đều chỉ là nàng chủ quan suy đoán, nàng cũng không có cụ thể chứng cứ, cho nên, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng với đây là chân tướng, Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý thật sự đều đã chết. Báo thu sự, xem như hạ màn, này liền càng thêm kịch liếu ngưng mai tưởng rời đi ý tưởng. Nàng đối Tống Hàm Ngọc nói, ta phải về anh quốc đi, người muốn cùng ta đi sao? Tống Hàm Ngọc đối chuyện này đã sớm biết, Chỉ là không nghĩ tới nàng đi được như vậy mau như vậy cấp. Nàng cũng nghĩ tới cùng liễu ngưng mai đi, nhưng lại luyến tiếp cứ như vậy buông chính mình lần đầu tiên chân chính động tâm nam nhân. Tuy rằng nàng cùng dương tiêu chi gian quả thực bát tự liền một chút đều không có, nhưng nàng vẫn là không muốn từ bỏ, ôm chờ cơ hội ảo tưởng. liễu ngưng mai nhìn ra nàng dối dám, liền cười nói, ngươi có thể lại ở chỗ này ở lâu mấy năm, theo đuổi ngươi muốn, chờ ngươi chừng nào thì cũng muốn đi Anh Quốc tìm ta, tùy thời cho ta phát điện báo, ta sẽ ở Anh Quốc nên đón ngươi. Tống Hàng Ngọc cảm động đến nước mắt dối tinh rối mù, ngươi như thế nào đối ta như vậy hảo? Ngươi nếu là nam nhân, ta nhất định lì lợm la liếm cũng muốn gả cho ngươi. Liêu ngưng mai chấp khởi tơ vàng khăn thêu lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, ôn thanh nói, chúng ta là tỉ muội, ngươi đối ta cũng hảo. Chính cái gọi là, hảo cùng không hảo, đều là cho nhau, không có một bên nhiệt tình hô có thể lâu dài. Quyết định đi đêm đó, Liêu ngưng mai thu thập hành lý, Tống Hàm Ngọc một bên giúp nàng thu thập, một bên ngăn không được mà lưu nước mắt hai tỷ muội lại hàn huyên cả đêm thương xót lời nói bên này cùng ngày đều phải đi rồi bên kia đêm quân lâm thuộc hạ mới điều tra đến tin tức khẩn cấp bẩm báo đêm quân lâm đêm quân lâm mấy ngày nay không tìm liễu ngưng mai là bởi vì hắn trong nội tâm có một phần mê chi tự tin hắn cảm thấy chờ liễu ngưng mai hoàn thành nàng chính mình sự lúc sau nhất định sẽ trở về tìm hắn kém cỏi nhất nàng còn phải đến xem tiểu hoa tới an bài một chút tiểu hoa sinh hoạt đi mấy ngày hôm trước dương tiêu hắn giận muốn hắn cấp tiểu hoa tìm cái lão mụ tử Không thể đem cái năm tuổi tiểu cô nương vẫn luôn ném cho hắn một cái chính mình đều sẽ không chiếu cô chính mình độc thân thanh niên kia. Đêm quân lâm ngoài miệng nói liền tìm, kỳ thật cô ý chưa cho tìm, chính là vì trời liễu ngưng mai tới an bài đâu. Nhưng hắn thật là không nghĩ tới, nàng liền một tiếng tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh, liền trực tiếp muốn trốn chạy. Quả thực buồn cười, thiên lý bất dung. Hắn bị tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, muốn leo lên nóc nhà lật ngói, cao lượng quân đủng đem phòng trong một sàn nhà giấm kéo kẹt kéo kẹt vang. Lâm Thâm cùng Dương Tiêu nhìn hắn kia vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, tưởng khuyên vài câu thiên nhai nơi nào vô phương thảo, nhưng lại cảm thấy kia có thể là tìm chết, vì thế hai người hai mặt nhìn nhau, đều trang nhìn không thấy, tiểu tâm cẩn thận lấy ánh mắt nắm hắn, liền đại khí cũng không dám xuyễn, rất sợ bị trở thành nơi chút giận. Đêm Quân Lâm đại khái ở trong phòng đi rồi 5 phút công phu, rốt cuộc, hắn thân mình cứng đờ mà đứng yên. Hắn vừa đứng định, Lâm Thâm cùng Dương Tiêu cũng đi theo Khẩn Trương mà cứng đờ ngồi thẳng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Đêm Quân Lâm. Mặt trực giác nói cho bọn họ, bọn họ thiếu soái đại nhân nghĩ đến cái gì chủ ý, lập tức muốn ra lệnh. các ngươi nói, ta cùng lao đại chi gian ấp ủ kia chẳng trượng, có phải hay không nên đánh? Dương Tiêu, Lâm Thâm, không phải đang ở vì nữ nhân sự phát sầu sao? như thế nào đột nhiên nhắc lên đại thiếu soái? chẳng lẽ là bởi vì không thể tưởng được biện pháp lưu lại nữ nhân, liền muốn tìm đại thiếu soái làm ra ống dẫn khí nén? Lâm Thâm cùng Dương Tiêu vẻ mặt ngốc, đoán không được đêm quân Lâm Tâm tư cũng không dám tùy tiện loạn nói tiếp. chương 125 nhị thiếu xoay kiếm đi nét bước nghiêng. Các ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, một đám giả câm vợ điếc làm gì. Thời gian không nhiều lắm, liễu ngưng mai lại quá một canh giờ liền phải lên thuyền. Lâm thâm cùng dương tiêu cái này bị cả kinh đứng lên, sau đó hai người lại bày biện ra vẻ mặt ngốc. Đêm quân lâm khó thở, xem ngu ngốc giống nhau mà phân biệt nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, cảm thấy còn chưa đủ, một người lại đạp bọn họ một chân. A. A. Hai người đồng thời phát ra kêu rên. Lâm thâm trước xin tha, không phải, thiếu soái thỉnh tha thứ ta chỉ số thông minh theo không kịp à, ngài không phải tưởng lưu lại liêu tiểu thư sao. Này cùng đại thiếu soái có quan hệ gì? Là nha, ta cũng không minh bạch ngài ý tư à, ngài này thật là quá khó xử chúng ta hai anh em. Đêm quân lâm khỏe môi tả mị một phiết, ngoác ngón tay, lâm thâm cùng dương tiêu đem đầu tìm được hắn bên miệng.